Mời các bạn cùng nghe phần 23 phần cuối của truyện sinh tồn thời mặt thế. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. Chương 463 trời đông giá rét đã đến 27. mà thế năm thứ ba đông mặt Hương Lan chết bệnh 4 ngày sau Hàn Đông Thúc chết bệnh. mà thế đệ thứ năm xuân, nhóm thứ tư đại bộ đội rời vào hạng Nha Chấn, đem tiếp nhận hai nhóm nạn dân hạng Nha Chấn lại lần nữa lâm vào bão hòa chen chúc hoàn cảnh. Là từ Giang Thiên Thị Tránh Tuyết Khô tới sao? Nghe thấy cái này tin tức Du Hành có chút kích động bên trong không biết có hay không Minh Minh. Mẹ ta đây liền đi hỏi thăm, thực mau chu Thanh Vinh liền mang tin tức đã trở lại cũng không phải từ Giang Thiên Thị tới, có vài cách thành thị đâu bọn họ là cùng nhau tới, bất quá xác thật trải qua Giang Thiên Thị. Danh sách hỏi thăm không đến, người đã phân tán đến các thôn. Hắn an ủi Du Hành, Minh Minh biết nhà của chúng ta địa chỉ, nếu hắn cũng tới nói khẳng định sẽ qua tới. Du Hành gật gật đầu cũng chỉ có thể như vậy. Ăn cơm chiều thời điểm, bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, du hành ra mặt không đổi sắc mà tiếp tục ăn cơm, đem những cái đó ô ngôn ế ngữ coi như bối cảnh âm nhạc. Sinh hoạt không dễ, liền dục sinh rất nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là ở cơm điểm, chu Thanh Hồ liền thích ở cái này thời gian điểm cùng trượng phu của nàng cãi nhau. Trước kia Hương Lan còn khuyên, đến Hương Lan chết bệnh, chu Kiến Nghiệp cũng lười đến lại quản. Màn ảnh kéo hướng toàn bộ lão kháng thôn toàn cảnh có thể rõ ràng nhìn ra trong thôn kiến trúc so trước kia nhiều rất nhiều, rậm rạp đều là phòng ở. Trong đó có chút phòng ở rõ ràng là tân kiến, vì cất chứa càng nhiều người riêng kiến đến càng cao, nhiều có 13 tầng đâu, là trong thôn tối cao một đống lâu. Mà lão kháng thôn hiện trạng chính là hạng nha trấn ảnh thua nhỏ ở Hàn Chiều qua đi tháng thứ ba, ở hạng nha nghĩa địa công cộng lạc thành không lâu tân một đám nạn dân tiến vào hạng nha trấn. Sau đó là nhóm thứ hai, nhóm thứ ba ai quá hàn chiều người sống sót cũng không nhiều nhưng bọn họ khẳng định là cương cỏi nhất đáng người phía trước ba đợt người toàn bộ đều là bổn tỉnh cùng với cách vách tỉnh bổn tỉnh chiếm cứ đại đa số tỉnh ngoài tương đối thiếu nghe nói trên đường đã chết rất nhiều rất nhiều những người này cùng phía trước quân đoàn vào ở khi kia đám người so sánh với càng thêm không dễ chọc cũng may hạng nhà chấn cũng là có vũ khí chấn trên trường học vũ khí kho đồ vật bị phân tán đến các nơi bất đồng nhân thủ thượng bọn họ cũng không phải dễ chọc Mấy phen xung đột lúc sau tân nạn dân hoặc lấy vật tư trao đổi đạt được mẫu người nhà phòng ở cư trú quyền, hoặc là tự kiến phòng ốc lục tục ở hạng nha trong chấn ràn xếp xuống dưới. Hấp thụ lần trước hàn chiều giáo huấn, bọn họ còn tu sửa đại lượng ngầm tị nạn thất có đôi khi còn trực tiếp dưới mặt đất tị nạn thất thượng tuy tiện dựng chút thô giáp công trình đối phó, ban đêm đều ngủ ở ngầm. Có thể nói là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cục đá bùn sa xi si măng từ từ kiến trúc tài liệu đã bị tiêu hao hầu như không còn, hạng nhà chấn nội sơn cũng bị đại lượng khai thác mới vừa mọc ra tân mầm chọc lâm từng mảnh mà biến mất chặt cây tuyến không ngừng hướng lên trên truyền rời. Này đó đều là vô pháp ngăn chặn xu thế. Lão Kháng tôn phía trước phía sau so vào ở 5.000 nhiều người, đem thôn tễ đến tràn đầy du hành ra theo thường lệ không có tiếp thu tiền thuê vào ở tân nhân nhật thử quá đến còn giống như trước đây an tĩnh ăn qua cơm chiều du hành cùng chu thanh vinh phu thê liền nắm hài tử đi bên ngoài tàn bộ đến sân phơi lúa đi bộ khác không nói tân nạn dân vào ở cấp thôn mang đến càng nhiều sức sống du hành cũng có thể được đến càng nhiều về ngoại giới tin tức bọn họ đến thời điểm vừa lúc nghe được một cái nữ trung âm chính thao một ngụm phương bắc khẩu âm ở kể chuyện xưa những người khác vây quanh đống lửa nghe được mùi ngon tới nơi này ngồi. Chu Thanh Phong vẫy tay ý bảo bọn họ đến hắn bên người trên đất chống ngồi. Lão Kháng Thôn không phải nói hạng nha chấn người đối ngoại giới đều có rất mạnh lòng hiếu kỳ. Phương Bắc tới người được hoan nghênh nhất bọn họ nói Phương Bắc chuyện xưa bọn họ cũng thích nghe nhất. Hiện tại không có gì hào tiêu khiển đồ vật chỉ có thể nghe một chút chuyện xưa. Du hành lấy ra một phen xào đậu phộng ăn chậm rãi nghe, đứng nói chuyện nữ nhân đến từ phương Bắc nghe nói bọn họ một nhà có chút sự kiến trước, ở ba năm trước đây phương Bắc trời đông giá rét không ngừng thời điểm liền quyết đoán bán cửa hàng bán phòng, cầm tiền một đường hướng Nam, trên đường bị phong tuyết mệt nhọc rất nhiều lần cũng không thỏa hiệp chính là muốn hướng Nam tới. Cuối cùng đặt chân ở phương Nam Mỗ tỉnh, ở nàng xem ra, phương Nam xưng được với ấm áp lạc. Nàng ở phương Bắc quê quán khi, ba ngày hai đầu cắt điện đoạn thủy, ở tại trong thành cơ hồ phải bị khó xử chết, tóc hồi lâu không tẩy đều là ru, thời tiết lại lãnh khai cái môn bị gió thổi qua dầu bôi tóc đều kết băng, khó chịu vô cùng. Nữ nhân lợi dụng tứ chi động tác cùng khoa trương biểu tình tái hiện ngay lúc đó tình cảnh, sân phơi lúa thôn dân bị nàng thú vị giảng thuật đầu cười, nữ nhân chính mình cũng cười rộ lên nàng thở dài lúc ấy nghe nói hạng nha chấn có thần hữu không hạ tuyết ta cùng ta lão công liền nghĩ đến các ngươi nơi này tới đáng tiếc khi đó lộ không dễ đi ai nha sớm biết rằng lúc sau sẽ càng khó khi đó chính là đi cũng muốn đi tới sớm đi vãn đi đều là đi khi đó còn không có hiện tại như vậy lãnh đâu đề tài chậm rãi chuyển tới nơi khác đi một cái khác nạn dân cũng nói lên chính mình ra di truyền lịch trình vô cùng náo nhiệt đến đại khái 8 giờ bên ngoài lạnh hơn nướng hòa cũng chịu không nổi bởi vậy từng người rời đi hảo đều đi ngủ đi ngày mai buổi sáng đi đi học thượng một đám nạn dân chung tiến lão kháng thôn trụ có hai cái tiểu học lão sư du hành cho chút gạo và mì làm học phí đem chu hạo quân nhét vào đi đi học đã biết nãi đối với đã lâu lớp học chu hạo quân vẫn là thực chờ mong hắn hỏi tiểu phúc có đi hay không a tiểu phúc không đi chờ lại lớn một chút lại đi Ngày hôm sau, Chu Thanh Vinh liền nắm Nhi Tử đi đi học, học đường liền ở trong từ đường. Từ đường không có khả năng nhường ra tới làm nạn dân trụ, bất quá thuyết phục người trong thôn làm từ đường làm học đường vẫn là tương đối hảo tiếp thu. Đại khái 11 giờ thời điểm nhà hắn môn bị gõ vang lên, Trịnh Hàm lau lau tay đi mở cửa, sau đó kinh hỉ mà kêu: "Minh Minh!" Du hành đang ở phòng bếp sát xả đâu trong nhà cũng chỉ có hắn dám lên tay, nghe vậy chạy nhanh rửa rửa tay đi ra ngoài, liền thấy trịnh hàm đón một người tiến vào, người nọ lại cao lại gầy mang theo mũ trịnh hàm đứng ở hắn bên người không ngừng lùn một đầu còn béo một vòng. Tiểu Minh, Minh Minh nhìn qua ý cười theo hắn híp lại khởi đôi mắt nhộn nhạo khai, hắn đi nhanh chạy tới rỗi tay ôm lấy du hành thục phân mụ mụ. Thời buổi này thân hữu lần lượt mất đi, còn tồn tại thân hữu liền có vẻ phá lệ chân quý, Minh Minh đã đến làm chu gia người phi thường vui mừng, ba năm nhiều không gặp, từ một năm trước hàn chiều đêm trước cùng hắn thất liên, Du Hành còn tưởng rằng Minh Minh cũng tao ngộ bất chắc. Lúc này đây nghe nói tới nạn dân có giang thiên thị, hắn cũng không có ôm rất lớn hy vọng Minh Minh cũng có thể ở bên trong. Một phen ly hợp lúc sau, Du Hành lo lắng nhất chính là Minh Minh thân thể, người như thế nào xuyên ít như vậy. Hắn xoa bóp minh minh tay áo, nhiều lắm xuyên hai kiện. Một kiện nội y một kiện áo lông. Phải biết rằng bên ngoài hiện tại âm ba mươi mấy cường tráng nửa thanh tráng năm cũng đến trong ngoài xuyên đến sáu kiện trở lên. Minh minh cười mỉa, ta không thế nào sợ lãnh. du hành liền cảm thấy không đúng, nhỏ giọng hỏi hắn, người ở Giang Thiên Thị là như thế nào tránh thoát hàn chiều. Chúng ta nơi này không có tránh ở hầm cơ hồ một cái cũng chưa sống sót. Gì ta hiện tại không sợ lạnh Minh Minh cũng thấp giọng nói. Chúng ta ở trong thành tránh tuyết khu theo ta một người còn sống. Ta ngất đi rồi, tỉnh lại thời điểm liền dư lại ta một cái từ ngày đó khởi liền trở nên không sợ lạnh. Bên cạnh trịnh hàm hít hà một hơi, đây là có chuyện gì à? Ta cũng không biết, Minh Minh cười khổ, Sau lại có đại bộ đội trải qua tránh tuyết khu, bọn họ đem tránh tuyết khu vật tư đều vận thưởng ta liền đi theo cùng nhau lại đây. Ở trên đường cũng có bác sĩ cho ta kiểm tra thân thể, bọn họ nói như thế nào ta đã quên, hình như là nói kích phát rồi cái gì cái gì ước số. Dù sao ta hiện tại thân thể tương đối không sợ lãnh. Hẳn là vì khiêm quá trời đông giá rét thân thể sinh ra biến dị. Dù hành có lý do hoài nghi này phân biến dị hòa phục dùng gen dược có quan hệ toàn bộ tránh tuyết khu chỉ sống hắn một người, hắn không thể không như vậy thường. Bất quá người tồn tại chính là chuyện tốt chính là nguyên thân cũng đem minh minh để ở trong lòng. Hắn vỗ vỗ minh minh tay, hỏi ngươi còn không có gặp qua tiểu phúc đi. Tới cấp ngươi ôm một cái, mềm mại tiểu chất nữ ôm vào trong ngực minh minh vui mừng lại khẩn trương, nhìn nàng mặt mày cười còn giống như tàu tử, về sau khẳng định là đại mỹ nữ. Ngươi hiện tại ở nơi nào a Tới trong nhà trụ đi, trong nhà phòng nhiều chỉ có ta cùng thanh vinh bọn họ phô thê còn có ngươi cháu trai cháu gái trụ. Hảo a minh minh nhếch miệng cười, ta lúc này đây là khẳng định muốn trụ hả? Nếu không phải ta năm đó cố kỳ quá nhiều, lại là công tác lại là ta sớm nên tới. Ta thật muốn các người à. Chờ Chu Thanh Vinh thuận tiện tiếp Chu Hạo quân tan học trở về, hai huynh đệ kích động mà ôm lẫn nhau tạp ngực hai người hốc mắt đều đỏ. Chu Thanh Vinh chạy nhanh đi mượn xe, lập tức mang Minh Minh đi tạm thời an trí chạm lấy hành lý, Minh Minh này liền ở xuống dưới, đêm đó liền ăn thượng xà canh xem hắn ăn ngấu miến bộ dáng khẳng định bị không ít tội. Sau khi ăn xong lại vây quanh ở trên giường đất nói chuyện cho nhau hiểu biết mấy năm nay lẫn nhau chi gian sinh hoạt. Chu gia sinh hoạt không có gì hảo thuyết, lớn nhất biến hóa chính là tiểu phúc ra đời, sau đó là phía trước trinh lương lệnh đại hàn chiều cùng hạng nha nghĩa địa công cộng chờ. Minh Minh sinh hoạt trải qua liền tương đối phong phú, du hành bọn họ thế mới biết nguyên lai phía trước Minh Minh luôn là bất qua tới lão kháng thôn tránh tay, không ngừng là công ty không thả người còn có hắn đối tượng nguyên nhân ở ta vốn là tưởng thác thanh vinh ở các người quê quán cho ta thuê một bộ phòng ở, sau đó mang nam thương cùng nhau một nhà cùng nhau tới thị nạn. chính là nam thương không muốn, nàng nói phải đợi hắn ca ca kết hôn lúc sau mang nàng tàu tử một nhà cùng nhau lại đây. chu thanh vinh nhíu mày thuê cái gì phòng ở ngươi tới khẳng định là trụ nhà ta. bất quá phòng ở ta cũng cho ngươi tìm hảo, nếu nàng thân thích cũng tới liền cho nàng thân thích trụ. chuyện này du hành thật đúng là không biết, xem ra là hai cái nam nhân chi gian bí mật. Minh Minh thở dài, sau đó liền chờ A chờ cuối cùng liền đi không được. Sau lại ta bị nhốt ở trong nhà, liền cùng nàng mất đi liên hệ. Lúc sau ta tới rồi Giang Thiên Thị tránh tuyết khu ở nơi đó nhưng thật ra gặp được nàng, nàng đã kết hôn, Trượng phu là đóng quân binh quá đến cũng không tệ lắm. Hải các người đây là cái gì biểu tình, không có việc gì, ta hiện tại khá tốt. Bất quá thuộc phân mụ mụ quay đầu lại ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng ta giới thiệu nữ hài từ A, ta tính toán về sau không kết hôn, ta này thì chất tổng cảm thấy có chút kỳ quái ta không dám kết hôn ngươi nhưng ngàn vạn không vội sống. Hắn nhảy nhót chu hảo quân, ở chu hảo quân vui sướng trong tiếng cười cười nói, thanh vinh ca hài từ ta coi như ta chính mình hài từ ta hiện tại cũng nhi nữ song toàn đâu. Ngọn nến quang hạ, minh minh sườn mặt trượt xuống một đảo ướt át dấu vết du hành đem trịnh hàm trong lòng ngực tiểu phúc cũng ôm đi cho hắn, đúng vậy, chúng ta tiểu minh cũng là nhi nữ song toàn. Cứ như vậy, minh minh liền ở chu ra ở xuống dưới. Ở dẫn hắn thích ứng trong thôn hai ngày lúc sau, chua thanh vinh còn mang theo hắn thượng quá một lần sơn. Tuy rằng không có gì thu hoạch bất quá minh minh rõ ràng cao hứng lên, hắn nói ta thích trên núi hoàn cảnh không khí thật tốt. Bọn họ chỉ đào đến một sọt giã măng, thịt không gặp. Hiện tại lên núi người càng nhiều, không đến càng sâu càng cao trong núi đã bắt không được con mồi. Chu Thanh Vinh biên lột mang biên hỏi Du Hành: "Mẹ ta nghe nói Sâm Ca tính toán tiến càng sâu chỗ tổ chức thật nhiều người đâu. Chúng ta có đi hay không a?" Du Hành nghĩ nghĩ lắc đầu, tạm thời không đi, chờ bọn họ đi qua chúng ta lại đi. "Nga hảo, ta đây cùng Thanh Thủy bọn họ nói một tiếng." Loại này cách làm cũng là thực thường thấy, tuy rằng không có biện pháp cái thứ nhất ăn con cua, khả năng chờ bọn họ lại đi khi con mồi đều bị bắt đi, bất quá thắng ở an toàn, không ít người đều là như vậy làm. Buổi chiều, du hành lại đi ngoài ruộng một chuyến. Nhà hắn đồng ruộng đã sớm thu hồi tới, bị hắn lấy tới thực nghiệm tân lúa loại, hắn xa xỉ mà lấy gen rực ngâm hạt sống, đào tạo mạ này ba năm nhiều tới tiến triển vẫn luôn không tốt. Chỉ có thể miễn cưỡng lùn đôn từ cất cao cách, đem chịu rét tính tiến hóa đến hơi chút tốt một chút tiếp tục bồi dưỡng, dùng plastic lá mỏng che đẩy lại dùng hòa bào trì độ ấm. Phí tổn tương đối cao, bất quá cũng là không có biện pháp sự tình. Mình mình cũng ở Chu Hảo quân dẫn đường hà tìm lại đây, có hắn hỗ trợ hôm nay công tác hoàn thành đến tương đối mau. Cuối cùng ba người ngồi xổm điền biên nghỉ ngơi, minh minh nhìn không chung cảm khái nói, nơi này không chung tương đối đẹp tuy rằng dường như sám xịt chính là ở bên ngoài căn bản không có biện pháp ngẩng đầu, tuyết sẽ nện ở trên mặt lông mi sẽ kết băng, cái gì đều nhìn không thấy. Theo sau hắn thu liễm cảm xúc cười lớn tiếng nói, về sau sẽ tốt hiện tại đều đệ thứ 5, kinh đô bên kia phòng tuyết cháo hẳn là cũng có tiến triển mới đúng. Đúng vậy, đều sẽ hảo lên. Du hành nhìn về phía ngoài ruộng, plastic lá mỏng phía dưới màu xanh lục ẩn ẩn lộ ra tới. Sinh cơ không thiêu tan, tương lai đáng mong chờ. chương 464 trời đông giá rét đã đến 28. Ở minh minh vui sướng mà thích ứng chu ra sinh hoạt khi, hàn sâm sâm dẫn dắt đội ngũ từ sơn thượng hạ tới, lúc này đây nhưng đến không được thế nhưng săn tới rồi ước chừng năm đầu lợn rừng. Những người đó đem lợn rừng khiêng xuống dưới thời điểm, toàn bộ thôn đều sôi trao. Hiện tại là chân chính thiếu lương thời tiết trong thôn giống nhau đều chỉ ăn hai đốn tuy rằng chu ra vẫn là một ngày ăn tam đốn chính là bữa sáng đã thực hi, Chuẩn bị sung túc chu gia tồn lương cũng mau khô kiệt nhà người khác càng đừng nói nữa đã hồi lâu không ăn nổi lương thực. Cho nên này phiến sơn mới có càng nhiều vết chân hiện tại lương thực loại không ra cũng chỉ có thể hướng trên núi đi tìm thực vật như lợn rừng như vậy tuy tuy tiện tiện liền có hai ba trăm cân đại hình con mồi khẳng định được hoan nghênh nhất. Có lợn rừng thịt luyện ra tới du đi quấy rau dại hương vị cũng càng tốt à. Không có du, rau dại chỉ dùng thủy nấu ăn xong đi bụng liền cái vang đều không có, hư thật sự. Du hành lập tức làm chu Thanh Vinh đi đổi. Trong nhà tồn lương không nhiều lắm còn là có, như vậy tốt lợn rừng thịt khả ngộ bất khả cầu. chu Thanh Vinh Tú minh minh liền ra bên ngoài hướng, lão kháng thôn giết heo hoạt động làm được rực rỡ cơ hồ toàn thôn người đều đi. Vì phòng ngừa có người trực tiếp thượng thủ đoạt thợ săn nhóm cùng bọn họ bạn bè thân tích còn cầm đao côn chờ canh giữ ở sân phơi lúa, không đếm được bao ni lông trang mễ, mặt hoặc là mặt khác đồ ăn làm trao đổi phẩm cuồn cuộn không ngừng đồ vật đưa vào tới, đổi ra tới một cái thịt ba chỉ hoặc là một cây sương sườn. Hàn sâm sâm còn làm khởi hạn mua, đứng ở trên đài lớn tiếng mà duy trì trật tử. Này năm đầu đại lợn rừng sát thật làm các thôn dân đều điên cuồng, kia thê lương heo tiếng kêu cùng giết heo mùi tanh nghe vào trong tai nghe ở chóp mũi, lại là nhất êm tai thanh âm cùng mỹ diệu nhất hương vị. Trong đám người, có người gắt gao mà nhìn chằm chằm giết heo người tay, nhìn kia đem sắc bén dao giết heo băm ra từng cây xương cốt, vẽ ra từng điều thịt. Sau đó có từng đôi tay tiếp nhận dây lát gian những cái đó thịt cùng xương cốt liền biến mất ở những người đó trong lòng ngực, bọn họ giống ôm chân bảo giống nhau hơi chút cong eo từ trong đám người bài trừ đi, trên mặt treo làm hắn ghen ghét tê cười. Đói khát cùng ghen ghét cùng nhau lên men, theo dạ dày bộ tiếng cẩm rú cùng nhau không ngừng bốc hơi, cuối cùng dâng lên mà ra. Người nọ lao ra đi bay nhanh mà một túm, a ăn trộm a Sân phơi lúa người quá nhiều, người nọ câu lũ ở trong đám người xuyên qua, đâm hướng một cái lại một cái chặn đường người cùng chu Thanh Vinh ở bên nhau chính hướng trong tễ Minh Minh bị phá khai theo bản năng mà ở bắt ăn trộm tiếng quát tháo vươn tay một trào. Màu trắng quang chiết ở hắn đáy mắt Minh Minh cả kinh động tác lại không chậm hắn vươn tay. Phanh, Minh Minh nhìn cái kia ăn trộm phát hục ở phía trước trên đất trống, lúc này mới đem trong tay đao lặng lẽ thàng trở về, hắn nhìn về phía chu Thanh Vinh vừa mới kia một chân là chu Thanh Vinh đá ra. Ca, người này cũng quá trâu bò đi. Hải chút lòng thành chút lòng thành. chu Thanh Vinh bị khen đến cao hứng mà cười rộ lên, theo sau lại sụ mặt hướng ăn trộm đi đến. Trước tiên ở nửa đường thượng tướng rớt ra tới dao gọt hoa quả nhặt lên tới, sau đó lại đi đến ăn trộm trước mặt đem kia khối thịt nạc vê lên còn cấp sông tới người mất của. Này liền đi rồi sao? Minh Minh quay đầu lại nhìn cái kia một lần nữa chui vào đám người ăn trộm hỏi chu Thanh Vinh, chu Thanh Vinh cười khổ còn có thể làm sao bây giờ? Đưa đồn công an vẫn là thế nào? Quản không được, người mất của cũng không truy cứu ta một ngoại nhân có thể làm sao bây giờ? Chu Thanh Vinh cho rằng Minh Minh là không quen nhìn như vậy xử lý phương pháp, vì thế tinh tế mà cùng hắn giải thích. Hiện tại trong thôn nhân viên kết cấu thực phức tạp cũng chính là nguyên trụ dân còn tương đối có tổ chức có kỷ luật cũng bởi vì rằng nhân tình lẫn nhau chi gian quan hệ còn không tính quá sụp đổ có mâu thuẫn còn có thể tìm mặt khác bối phận cao thôn dân làm điều tiết chính là mặt khác ngoại lai nạn dân liền không được, bọn họ đều là năm bè bảy mảng, cho dù có mâu thuẫn cũng tìm không thấy dẫn đầu tới liệu lý, lén giải quyết chỉ có nhận lỗi này một cái, cũng còn không phải là đánh một đốn, bằng không thế nào ngươi còn có thể đem người đánh chết. Còn hảo hắn không chát đến ngươi, nói cách khác ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Minh Minh cúi đầu ứng thanh minh trắng, nghe xong Chu Thanh Vinh giải thích lúc sau hắn không có nhiều lời, chỉ đi theo ôm thịt heo vui mừng hớn hở Chu Thanh Vinh phía sau cùng nhau về nhà. Hắn chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt sắc mà thấy cái kia ăn trộm một lần nữa chen vào đám người, trong mắt là hết hy vọng không thay đổi cùng tuy thời mà động. Hắn tưởng nếu là ở hắn phía trước ngốc kia một đội đi trước hạng nha chấn quân đoàn, người như vậy là sẽ bị đánh chết. Người mất của sẽ đem người đánh chết hơn nữa sẽ không có người kéo khuyên. Những năm gần đây, đồ ăn chính là mệnh, người muốn cướp ta mệnh ta liền phải người mệnh. Mình mình nhẹ nhàng cười một chút cái này địa phương vẫn là quá hòa bình, người đều quá ôn hòa. Hắn đến hảo hảo mà che chờ bọn họ mới hảo. Về đến nhà bọn họ hai người cũng không có nói lên chuyện này, chỉ vô cùng cao hứng mà thu thập này phì phì phì thịt heo trước lọc dầu, sau đó đem thoát mỡ quấy đường coi như ăn vặt ăn như vậy ăn pháp đã sớm mười mấy năm trước liền ít đi thấy, Chu Thanh Vinh chỉ nhớ rõ chính mình lúc còn rất nhỏ bộ dáng này ăn qua, sau lại đều chú ý dưỡng sinh, tóc mỡ giống nhau đều bán cho đi phố thoán hẻm thức ăn chăn nuôi người bán rong, chờ sau lại thành thị xây dựng, ngay cả những cái đó thu tóc mỡ người bán rong đều không có, tóc mỡ cũng chỉ ngã vào thùng rác. Bất quá lúc này, như vậy dính đường tóc mỡ đối Chu Hạo Quân tới nói là khó được mỹ vị, hắn nhai đi đến nhưng thơm, Chu Tiểu Phúc cũng cầm một khối gặm gặm gặm, hồ đến đầy mặt đều là du Thôn náo nhiệt một suốt đêm, sáng sớm hôm sau thôn lại thứ ẩm ý lên, nguyên lai là ngày hôm qua thu hoạch dẫn tới những người khác tâm ngứa khó nhịn, sáng sớm liền tổ chức người lại lần nữa lên núi. chu Thanh Vinh cũng xoa tay hầm hè, mang lên minh minh liền lên núi đi. Dù hành hiện tại mãn tâm tư đều trên mặt đất cứ theo lẽ thường trong đất bận việc chu hạo Quân hiện tại cũng rất có đảm đương, đi theo hắn bên người tà hữu nhảy nhót, làm hắn làm gì liền làm gì, giúp đỡ không ít vội. Du hành liền ở nhàn rỗi cho hắn giảng một ít loại lúa nước nhị tam sự, không cầu hắn lý giải, chỉ hy vọng hắn có thể mở rộng một ít tri thức mặt. Liền như vậy bận rộn đến giữa trưa, hai người về nhà ăn cơm, thuận tiện ngủ trưa. Vốn dĩ đây là bình thường một ngày, nếu chờ buổi chiều Chu Thanh Vinh đám người có thể có một ít thu hoạch về nhà tới kia ngày này liền càng viên mãn. Bất quá du hành lại chờ đến đầy người chật vật hai cái nhi tử cùng kinh loạn đám người. Đại khái buổi chiều 4 điểm thời điểm hắn còn trên mặt đất đâu, lại nghe thấy sau núi phương hướng có cực kỳ ẩm ý động tĩnh, hắn cảm thấy bất an, liền hướng sau núi đi đến. Ở trên đường gặp phải không ít thôn dân cũng ở hướng sau núi đi đến, đều là có người nhà hôm nay lên núi đi săn, lúc này nghe thấy không tầm thường động tĩnh nơi nào có thể không lo lắng. Ai ra đó là người nào ở kêu, kêu đến quá dọa người, giống như ly đến man xa, đều không có người xuống dưới, kêu cái gì lý nghe không rõ a Mọi người vây quanh ở chân núi nhìn chằm chằm trên dưới sơn cái kia thường lộ dẫn luận sôi nổi, du hành hơi chút đi phía trước tế tễ, tễ tiếp theo nháy mắt liền thấy có người xuất hiện ở sơn đạo rừng cây gian. Mấy người kia chạy trốn nhưng nhanh, còn có một cái khống chế không được tốc độ trực tiếp từ trên núi đi xuống lăn cả kinh mọi người kinh hô không thôi. Mấy người này chỉ là tiên phong, theo sau có nhiều hơn người xuất hiện ở sơn đảo nháo cãi cọ ồn ào giống như có tài lang hổ báo truy ở bọn họ phía sau, xem đến dưới chân núi nhân tâm trung run lên, không phải là thực sự có thứ gì ở truy bọn họ đi. Du hành mắt sắc mà thấy được Chu thanh vinh cùng minh minh, hai người ở một chúng chạy nạn người giữa phi thường thấy được chạy trốn cùng phong giống nhau mau thực mau liền truy quá phía trước người nhóm đầu tiên xuống núi. Đi mau đi mau. Ly đến gần mới nghe thấy những cái đó xuống núi dân cư chung kêu la cái gì, bọn họ ở kêu đi mau có khí lạnh tới. Khí lạnh, cái gì khí lạnh, có phản ứng lại đây người cất bước liền hướng ra chạy, du hành thấy chu thanh vinh hai người tốc độ mau liền trong lòng nhất định xoay người chạy về ra. Hắn đến đi làm chuẩn bị, lúc này đây hàn chiều tới đột nhiên, đi được cũng đột nhiên, như một trận gió thổi qua liên tục lực phá hoại không cường. Lão kháng tôn người phần lớn trốn đến kịp thời, bất quá nửa giờ hàn chiều liền đi qua chỉ để lại thiên địa chi gian băng sương cùng lạnh lẽo càng sâu không khí tỏ rõ nó đã tới. Chết người cũng không nhiều lắm, nghe nói lên núi giữa có một bộ phận nhỏ người hoàng không chọn đường bị hàn chiều đuổi kịp cuối cùng bị lưu tại nơi đó. Hàn chiều lúc sau người nhà lên núi đi cứu hộ, lại chỉ tìm được rồi thi thể. Hàn xâm xâm biểu đệ là lần này hoạt động tổ chức giả, hắn thi thể mất tích không biết đánh rơi ở trong núi cái nào góc. Xuất sư chưa thiệp, không có người nghĩ đến hôm nay sẽ như vậy xui xẻo. Hàn chiều tuy rằng quay lại vội vàng, nhưng uy lực không dung khinh thường, du hành ngoài ruộng thực nghiệm mầm toàn bộ đều bị đông chết trong viện thì mì dưỡng rau dưa cũng là như thế, hắn đành phải đem còn không có trường tốt rau dưa thu hoạch làm thành rau khô, miễn cho hù. Hàn chiều lúc sau, sinh hoạt bắt đầu phát sinh vi diệu biến hóa, mà loại này biến hóa theo thời gian càng thêm nghiêm trọng. Trong nhà tiến tạc, nằm ở trên giường đất du hành mờ to mắt, rõ ràng mà nghe được trong viện có tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân trước sau ngừng ở tà hữu nhĩ phòng, cuối cùng sở tiến phòng khách, sau đó bắt đầu cậy phòng ngủ môn. Hắn nghe bên ngoài có ba người. Khụ khụ, hắn ho khan vài tiếng, gõ cửa động tĩnh ngừng lại qua một hồi lâu mới tiếp tục. Du hành liền không hề cho bọn hắn cơ hội tính toán lặng lẽ rời giường đứng ở phía sau cửa dơ gậy gộc chờ Hiện tại người một nhà đều ngủ ở trung gian có giường đất phòng ngủ, bọn nhỏ cùng trịnh hàm ngủ bên trái, du hành ngủ trung gian, hắn vừa định từ trên giường đất tiểu tâm mà bỏ dậy đừng đánh thức những người khác liền nghe được bên cạnh rào rạt mà có người rời giường. Người nọ động tác phi thường nhẹ, không phải chu thanh vinh, là Minh Minh. Minh Minh động tác lại nhẹ lại mau, du hành đều không kịp cùng hắn câu thông, bất quá ba giây công phu Minh Minh liền từ trên giường đất xoay người đi xuống sau đó lặng yên không một tiếng động mà đứng ở phía sau cửa. Cuồn cục, cửa mở, Du Hành thấy trong bóng đêm có một mạt ánh sáng chói mắt, Minh Minh giơ tay chém xuống. Ba tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt thanh âm liên tiếp vang lên. Tí tách, đây là máu rơi xuống nước trên mặt đất thanh âm. Chung quy chỉ có một người vô pháp khống chế toàn cục một khối thi thể ngã xuống đất phát ra trầm đục. Trên giường đất Chu Hạo Quân rầm gì mà bỏ dậy kêu, "Mẹ ta muốn đi tiểu." Minh Minh thanh âm trong bóng đêm trước sau như một ôn hòa, "Hạo Hạo tới thúc thúc mang ngươi đi." Ngươi cẩn thận một chút đừng đánh thức mẹ ngươi bọn họ. Nga, chu hạo quân lanh lẹ mà mặc vào hậu áo khoác lại mang lên mũ mặc tốt giày bông tiểu tâm mà hướng môn sờ soạng. thúc ngươi cũng đi tiểu A. Sao không châm nến, thuốc thuốc thấy được tới thuốc thuốc ôm ngươi qua đi, đem mũ mang hảo đừng thò đầu ra thực mau chu hạo quân một lần nữa bỏ lại trên giường đất tiến vào giấc ngủ du hành lại nghe được minh minh động tác hắn hạ giường đất lúc sau đem đôi ở ngoài cửa thi thể nhất nhất khiêm đi ra ngoài không biết ném tới rồi địa phương nào trở về lúc sau lại lập tức tiến vào mộng đẹp hô hấp bằng phẳng du hành hắn thật đúng là chính là dọa nhảy dựng Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tuy rằng Minh Minh cùng bọn họ ở chung thời điểm cùng dĩ vãng vô dĩ, nhưng Minh Minh bên ngoài trải qua chắc chở nhất định có điều thay đổi, sở dĩ không làm cho bọn họ nhìn ra tới, chắc là không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Ngày hôm sau, Minh Minh biểu hiện quả nhiên nhìn không ra hắn tối hôm qua một tá tam còn hủy thi diệt tích. Hắn còn hỏi du hành gì, người có phải hay không ít hầu không thoải mái. Ta tối hôm qua nghe thấy người ho khan. Du hành cười, có thể là ngủ trên giường đất có hỏa khí, không có việc gì ta thanh thanh hỏa liền hào. Ăn qua cơm sáng minh minh liền bắt đầu ở trong sân bận rộn, Trịnh Hàm thấy hắn ở quăng ngã bình rượu liền chạy nhanh bắt lấy Chu Hạo Quân không cho hắn qua đi, vội hỏi: "Tiểu Minh a, ngươi đây là muốn làm cái gì?" "Đừng bị thương tay, ta tưởng đem thường viện sửa một chút ta trước kia xem có nhân ra chính là như vậy, đem pha lê cha cắm ở trên tường, có thể phòng ăn trộm." Như thế rất thường thấy biện pháp bất quá nhân ra là ở xây thường thời điểm thừa dịp xi măng không làm thấu mới đưa pha lê cha khảm nhập hiện tại nhà bọn họ thường viện chính là ngạnh như bàn thạch đông lạnh đến không có khả năng khảm đến tiến pha lê cha. Không có việc gì ta có biện pháp, ta tính toán đem thường viện lại xây cao một chút đến lúc đó thuận tay đem pha lê cắm vào đi liền có thể. du hành cũng nói tốt đá vụn chàng bên kia cũng có xi măng, người cùng thanh vinh cùng đi đổi đi. Không đến ngày hôm sau. Thường viện liền chuẩn bị cho tốt, ở ban đầu 2 mét cao cơ sở thượng nhiều hơn 1 mét, mặt trên khảm đầy pha lê cùng thước tiêm cây trúc. Không biết có phải hay không này mặt thường viện nổi lên kinh sợ tác dụng, từ ngày đó bắt đầu Chu gia không có lại từng vào tặc. Chương 465 trời đông giá rét đã đến 29. Ba cái ăn trộm mất tích ở Chu gia, trong thôn tự hồ cũng không có người ta nói có người trong nhà mất tích. Chu ra tiến tắc chuyện này, chỉ có du hành cùng Minh Minh biết được bất qua hắn cũng không biết Minh Minh đem thi thể giấu ở nơi nào, cũng vô pháp đi xem ba người kia hắn nhận được không nhận biết. Lão kháng thôn không khí càng thêm nôn nóng, quê nhà chi gian cũng nhiều có khóe miệng, trộm cắp sự tình càng thêm nhiều, mỗi ngày đều có thể nghe thấy có người ở chửi ầm lên, mắng tiểu tặc kia sớm nên đoạn từ tuyệt tôn. Tối tăm trong một góc có người hung hăng mà nhai pha quá mễ, bồi bên ngoài tiếng mắng càng nhai đi càng có lực hừ hừ, lão tử đều mau chết đói quản con mẹ nó đoạn từ tuyệt tôn. Chu gia thường viện cải biến tốt ngày thứ ba buổi tối, thôn tây đầu có tới một hộ nhà tao trộm, tam chết một thương. ồn ào náo động thanh xuyên thấu hắc ám, một nhà ánh đèn sáng lên, ngay sau đó liền nhau các gia đều sáng lên ánh nến. Chu Thanh Vinh cũng mở ra đèn pin qua đi hỗ trợ, trong thôn chào tạc động tĩnh rằng có cả một đêm cuối cùng chỉ bắt được hai cái. Chết người, trong thôn đối này hai cái tiểu tặc cực hận trộm đồ vật làm người hận trộm đồ vật còn giết người càng thêm tội không thể xá. Ngày hôm sau hai cái tiểu tặc bị trói ở sân phơi lúa, nhân viên kết cấu phức tạp lão kháng thôn hiện cư dân lúc này đây cùng chung kẻ địch cảm thấy đến giết người thì đền mạng giết gà dọa khỉ bất quá tối hôm qua nhưng không ngừng hai người kia, hai cái tiểu tặc bắt đầu còn không muốn nói ra đồng lõa là ai, tức giận đến có thôn dân đi lên tay đấm chân đá, các ngươi này đó sát ngàn đao vương bát đản. Chả ta tỉ tỉ mệnh tới, còn có ta cháu trai, hắn mới 18 tuổi, các ngươi này đó giết người phạm đi tìm chết đi. Người bị hại thân hữu bi phẫn đan sen, mặt khác thôn dân cũng không dám cản trở, chỉ nghe hai cái kẻ cắp không ngừng khóc kêu cầu cứu, cuối cùng cầu xin ta nói ta nói. Đừng đánh ta, đừng đánh ta ta cũng nói ô ô ô ta đói a ta cũng không phải cố ý a thấy hai người nguyện ý thú nhận những người khác người khác chạy nhanh đi đem phát tiết lửa giận người bị hại thân hữu kéo ra chờ hắn nói ra đồng lõa lại đánh cũng không muộn các ngươi muốn bảo đảm không đánh ta còn muốn thả ta đi một người nam nhân khí hống hống mà lại lần nữa vén tay áo ta đây vẫn là chiếc đánh chết ngươi đã khỏe Ứm ý hồi lâu, hai cái tiểu tặc mới nói ra ba cái tên, còn có hai cái chúng ta cũng không nhận biết bọn họ chúng ta là ở trên đường gặp được nửa đường kết nhóm. Vừa dứt lời, vây xem người giữa liền có hai người lần lượt lớn tiếng quát lớn, đừng nói bậy. Ta nhi thử ta đệ đệ không có khả năng là ăn trộm. Chúng ta nói đều là thật sự. Chính là Chu Minh Thái cùng Trần Tọa Nguyện cùng chúng ta nói, bọn họ biết nhà ai có cái gì. Chúng ta mới đi trộm. Trần Tọa Nguyện nói nhà hắn hàng xóm có con thỏ thịt. Là hắn nói, trần tọa nguyện hắn đại tỷ ở trong đám người lung lay sắp đổ, cắn răng mắng to, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta đệ đệ sinh bệnh vài thiên không xuống giường, người oan ủng hắn, nàng nhìn về phía đám người tìm kiếm trợ giúp. Tọa nguyện là người nào các ngươi cũng biết, chúng ta tỷ đệ ở khi còn nhỏ liền thường xuyên tới trong thôn ta bà ngoại ra hắn không phải người xấu. Chu thẩm ngươi cũng là nhìn toại nguyện lớn lên, ngươi nhưng đến tin ta nhóm. Chu thầm lúng ta lúng túng không dám ngữ, đề nghị nếu không chúng ta đi hỏi một chút thoại nguyện. Không hảo an uổng người tốt a Một cái khác trung nhiên nữ nhân cũng nói ta nhi từ từ ngày hôm qua buổi chiều liền đến chấn trên đi, hắn nói đi hỗ trợ kiến phòng ở lấy tiền công. Hắn căn bản không ở nhà, loạn cắn người cũng muốn hỏi thăm rõ ràng ta cũng có thể mang các ngươi đi chấn trên công trường, hắn khẳng định ở nơi đó. Hiện tại lộ không dễ đi ta nhi thừ cũng sẽ không phi cả đêm còn có thể một đi một về đến nỗi hai cái ăn trộm nói ra cái thứ ba tên tựa hồ là thôn khác nơi này cũng không ai nhận thức. Trong đám người, Du Hành nhỏ giọng hỏi Chu Thanh Vinh đối Chu Minh Thái cùng Trần Toại nguyện hiểu biết có bao nhiêu, Chu Thanh Vinh cũng thấp giọng nói, đều không quen thuộc, bất quá phía trước lên núi thời điểm gặp qua Trần Toại nguyện đoạt người khác con mồi. Kỳ thật cũng không dám nói, chỉ cần đem người đi tìm tới đối chất là được. Bởi vì sự tình quan Chu Minh Thái cùng Trần Toại nguyện, hai người kia một cái là lão kháng thôn người. Một cái thân mụ là lão kháng thôn gà đi ra ngoài khuê nữ cho nên lão kháng thôn các trường bối thương lượng một chút lúc sau quyết định trước đêm này hai người tìm tới giáp mặt đối chất đến nỗi một cái khác họ mua tiểu tạc cùng này hai cái bị trào tiểu tạc giống nhau đều là cách vách thôn vậy lại làm người trong thôn đến cách vách thôn đi muốn người. Ai nha nha ngô ra thôn người hiện tại đều nhưng tàn nhẫn trách không được năm ấy bầy sói khác không đi liền đi bọn họ thôn thay trời hành đạo a Hừ đừng nói như vậy như thế nào liền không thể nói. Người liền nói nói mấy năm nay bắt được tặc 10 cái nên có 8 là ngô ra thôn đi. Chúng ta lão kháng thôn cũng là xui xẻo, cố tình cùng bọn họ cách gần nhất. Hai cái ăn trộm bị trói ở sân phơi lúa, người hơi chút tan đi một ít. Du hành cũng không tính toán tiếp tục đi xuống xem, liền tính toán về nhà đi. chu kiến nghiệp vội vàng cùng những người khác có biệt chạy tới, vừa đi vừa hỏi du hành, nhị tẩu, người nói nếu người tìm trở về không thừa nhận làm sao bây giờ. Vừa mới trong thôn trưởng bối thương nghị đoàn chung chú kiến nghiệp cũng ở bên trong. Hiện tại trong thôn bối phận lớn nhất cũng cũng chỉ dư lại chú kiến nghiệp này đồng lứa. Mà này đồng lứa trong tồn tại nữ tính cũng chỉ có du hành cho nên lão kháng thôn trung sự tình du hành cũng là có thể nhúng tay. Chỉ là hắn vừa mới tới vãn liền không có thể đến chú kiến nghiệp bọn họ bên kia, lúc này chú kiến nghiệp tới tìm hắn hỏi ý kiến cũng không kỳ quái. Du hành liền đem chính mình biết đến nói cho hắn, như thế nào thẩm vấn như thế nào phân biệt như thế nào phán đoán đối phương chứng cứ không ở hiện trường không có tạo giả. Cuối cùng, nếu chứng cứ vô cùng xác thực như thế nào ứng phó Chu Minh Thái cùng Trần Tọa Nguyện hai nhà người đối ăn trộm xử trí phương thức cản trở. Chu Kiến Nghiệp nghe được đầy đầu hãn cuối cùng thở dài. Quá phiền toái, hắn cũng biết cho dù chứng cứ đầy đủ Chu Minh Thái cùng Trần Tọa Nguyện hai nhà người đều không phải sẽ làm người nhà chịu chết tính cách. Bồi thường, kia càng khó lôi kéo, du hành liền nói, mặc kệ thế nào, sân phơi lúa thượng kia hai cái là ván đã đóng thuyền. Các ngươi nhìn làm đi, chuyện này quả nhiên không đầu không đuôi mà kết thúc, nếu có thể làm người sấn đêm đào tẩu, người nọ ra liền không khả năng sẽ nhận tội. Cho dù lúc sau có cùng hẻm nhân ra lặng lẽ cùng những người khác nói, nghe thấy được chu hiểu mai nhà mẹ đẻ có thiêu con thỏ hương vị. Sự tình đã qua, lại nói chỉ là con thỏ thịt vị, ngươi có thể nói kia thịt chính là từ cách vách ra trộm. Bất quá ngoại gà nhiều năm, mang theo nhi nữ Trượng phu về nhà mẹ đẻ tị nạn chu hiểu mai, vẫn là bởi vì nhi từ trần toại nguyện sự tình bị quê nhà hương thân cô lập. Không có người dám cũng không có người nguyện ý cùng như vậy tàn nhẫn độc ác người làm hàng xóm, ngay cả quê nhà ở bên ngoài nói chuyện phiếm khi nhìn thấy chu hiểu mai ra người lại đây đều sẽ lập tức câm miệng không nói, sợ đối phương nghe nhầm rồi lời nói cho rằng nhà bọn họ có thứ tốt đâu. Đến lúc đó trong nhà tiến tạc đã có thể thảm. Mà kia hai cái bị đương trường bắt lấy ăn trộm, cuối cùng bị người bị hại người nhà sống sơ sờ, sờ đánh chết. Không có nhân vì bọn họ kêu oan nói tội không đến chết hiện tại đều là như vậy hành xử. Hiệu quả cũng thực rõ ràng, ngày đó lúc sau, lão kháng tôn an bình hơn phân nửa tháng, không ngừng là thôn dân tăng mạnh phòng bị cũng có lòng mang ý xấu người bị kinh sợ trụ duyên cớ. Dù hành sợ hai tiểu hài từ đặc biệt là chu hạo quân đối loại này trường hợp tập mãi thành thói quen còn đối hắn nói một ít pháp luật thường thức. Hắn hy vọng hài từ trong lòng có thể có một cây cân, hắn cần thiết đối pháp luật tâm tồn kính sợ đồng thời cũng muốn thích hứng cái này tàn khốc quy tắc tan vỡ thời đại. Nếu không sợ hãi ác thế lực nhưng cũng phải có một viên tôn trọng sinh mệnh tâm. chu hạo Quân hỏi, nãy, nếu có người xấu tiến nhà chúng ta trộm đồ vật cái gì cũng chưa trộm được đã bị chúng ta bắt vậy không cần đánh chết hắn có phải hay không? Ta đây có thể hay không làm hắn cho chúng ta đốn củi, nhận lỗi là như thế này sao nãy? du hành cười tùm tìm gật đầu, như vậy hảo, hạo hạo thật thông minh. Hơn phần nửa tháng qua đi, chu Thanh Vinh lại lần nữa quyết định lên núi, thượng một lần lên núi còn không có thu hoạch đã bị hàn chiều bước xuống dưới, hắn còn nhớ rõ lúc ấy ở trong rừng kinh hồng thoáng nhìn, dường như thấy được lộc. Hiện tại khoảng cách hàn chiều đã qua đi nửa tháng, hắn rất thường trở lên đi xem. Hắn hoài tốt đẹp mộng tưởng, khả năng bị đông chết ở nơi đó, ta đi nhặt nhặt. Du hành cũng muốn đi, sấn ta hiện tại chân càng còn hảo, các ngươi cũng đừng khuyên ta lạc, chờ ta về sau đi không đặng, trong nhà ngoài ngõ phải dựa các ngươi. Vì thế hắn cũng đi theo cùng đi, nhìn Trịnh Hàm mang theo hài tử vào chu kiến nghiệp gia đại môn, ba người mới hảo yên tâm lên núi. Trên núi thực quạnh quẽ, xem ra ngày đó Hàn Triều vẫn là làm thôn dân trong lòng kinh sợ không giảm, sợ lại lần nữa lên núi gặp gỡ Hàn Triều trốn tránh không kịp bị rất nhiều người đi đường đi ra đường núi lại lần nữa nhào lên một tầng trượt băng, ba người vừa đi vừa gõ mặt đất, đi được thập phần cẩn thận. Chờ tới Chu Thanh Vinh phía trước ngẫu nhiên thoáng nhìn Lộc Địa Phương, Chu Thanh Vinh xoay cái vòng, khẳng định mà chỉ vào một chỗ nói, chính là nơi đó, ta mới nhìn thoáng qua liền nghe thấy có người ở kêu, lại xoay người kia Lộc đã không thấy tăm hơi. Lộc a Lộc, kia chính là so dã lợn rừng còn tốt con mồi, hiện tại cũng không câu nệ cái gì bảo hộ hoang dại động vật, chỉ cần là có thể ăn bọn họ đều dám chào. Du Hành cũng rất tâm động, liền nói, chúng ta đây qua đi nhìn xem, đều tiểu tâm một chút. Nơi này hắn vẫn là có chút quen thuộc phía trước dùng con rối thế thân thăm sơn thời điểm còn đã tới nơi này, bởi vậy nhớ rõ Chu Thanh Vinh chỉ phương hướng là có một chỗ thiên nhiên huyệt động. Qua đi lúc sau đập vào mắt là một chỗ kẹp băng trà vũng nước ngầm chiều dài lác đác lưa thưa dương sỉ. Chu Thanh Vinh đem dương sỉ nắm lên, Du Hành vượt qua đi, lập tức đi vào trong trí nhớ huyệt động trước. Hắn lấy cây búa gõ hướng một mặt vách núi, xôn sao trước mặt vách núi thành mảnh nhỏ rơi xuống, lộ ra bên trong ngăm đen huyệt động. Chu Thanh Vinh giật mình, nơi này thế nhưng có một cái động. Mẹ ngươi như thế nào phát hiện, liền tùy tiện gõ một gõ. Dù hành đứng ở huyệt động trước cũng không đi vào, rút một cây tóc làm rơm giả con rối, con rối lắc lư mà hướng huyệt động đi, vừa đi vừa phát ra rắc rắc thanh âm. Minh Minh là lần đầu tiên thấy như vậy thủ đoạn, xem đến trợn mắt há hốc mồm, du hành liền đem trước kia lừa gạt Chu thanh vinh kia một bộ lại cấp Minh Minh nói một lần. Chúng ta ở chỗ này từ từ, nếu bên trong an toàn lại đi vào. Không nguy hiểm, ta đi vào liền hảo các ngươi ở bên ngoài chờ ta. Qua 10 phút du hành gật đầu, đi đầu đi vào đi. Huyệt động không thâm, thông đạo tinh tế có điểm đi xuống nghiêng, đi đến cuối chỗ thấy con dối đứng ở một đoàn khối băng thưởng du hành chậm rãi gõ vụn băng tầng lộ ra phía dưới lục thi tới đem lục thi rút ra tới lúc sau hắn phát hiện phía dưới còn có một khối thi thể vì thế hắn liền cùng nhau ôm ra tới ở bên ngoài tiếp ứng chu thanh vinh vừa thấy đến nữ thi đã kêu ra tới là quảng vân đỉnh phía trước hàn triều nàng liền mất tích nàng đệ đệ lên núi tới vài lần cũng chưa tìm được thi thể không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này Nhớ tới vừa mới nữ thi cuộn tròn ở lộc thi bụng khi hình ảnh, dù hành thoáng thở dài, đi thôi, đem nàng cho nàng người trong nhà đưa đi. Xuống núi thời điểm chu thanh vinh nghiệm rất nhiều lần ta không thấy được nàng a Liền nhìn đến lộc, ai, cái này kêu Quảng Vân Đình nữ hài từ năm nay mới 16 tuổi, nghe này tuổi liền biết là từ trời đông giá rét mới bắt đầu kia một năm sống đến bây giờ thân thể tố chất rất lợi hại. Tại đây một chúng lên núi đi săn người giữa Quảng Vân đỉnh xem như tương đối dẫn nhân chú mục tuổi còn nhỏ, nữ hài tử. Như vậy tốt hài tử liền như vậy không có tuy là chu Thanh Vinh cùng nhà nàng chỉ là bình thường quê nhà cũng cảm thấy quá đáng tiếc. Đến nỗi lộc thì cũng không có thằng ngơ ngác mà khiêng đi xuống, du hành trước bỏ vào nhẫn chữ vật. Nếu là giã lợn rừng đảo không cần như vậy phiền toái, bán điểm đi ra ngoài không đáng ngại, chỉ là lục thịt chân quý, này một đầu cái đầu cũng không nhỏ, liệu Lý Hào có thể gửi đã lâu, có thể cho người trong nhà bổ thân thể. Thì thể đưa về quảng Vân Đình ra, nàng đệ đệ nghe tin chạy ra, gào khóc tỉ. Tỉ tỉ ô ô ô tỉ, cùng ngõ nhỏ người đều vây quanh ở ngõ nhỏ xem náo nhiệt. Một cái nói, Vân Đình vừa đi, nàng đệ đệ liền khó lạc. Như vậy tiểu nhân nữ hài từ muốn khởi động toàn ra cũng là cha mẹ không tu Nga. Cách thiên chu ra người liền nghe nói Quảng Vân Đình đã hạ táng. Như vậy tươi sống lại quật cường nữ hài ở rét đậm bên trong héo tàn, người khác ở phát ra vài tiếng thở dài lúc sau liền dần dần đem này ném tại sau đầu. Vì được đến càng nhiều đồ ăn, vì lấp đầy bụng không có thời gian làm cho bọn họ đau buồn thu buồn. Chu Thanh Vinh ở đốn củi khi nghe người khác thuận miệng nói khoảng ra mấy ngày này vẫn luôn có thịt vị cũng không để ở trong lòng, Mà thế đệ thứ năm ở hỗn loạn cùng thất tự chung qua đi, Mà thế thứ năm năm tới rồi. Này một năm bắt đầu chân chính trời đông giá rét tới rồi. chương 466 trời đông giá rét đã đến 30. Mà thế thứ năm năm lấy Ngô ra thôn đột nhiên tụ chúng đêm tập lão kháng thôn kéo ra mở màn. Nói đến lão kháng thôn cùng ngô gia thôn duyên phận đó là như thế nào nói tỉ mỉ đều nói không hết. Hai thôn cách gần nhất liên hôn cũng là nhiều nhất càng đừng nói kia một năm hàn triều lần đầu tiên tới khi lão kháng thôn gần như một nửa người vừa lúc đi thăm bị bầy sói đêm tập ngô gia thôn thân bằng chính vừa lúc bị nhốt ở nơi đó. Kia hơn một tháng cho nhau nâng đỡ, những gia cộng quá cực khổ dày nặng tình nghĩa. Mà ngô gia thôn ở kia một năm đầu tiên là chịu xuống núi ác lang công kích từ thương thảm trọng lại đã chịu hàn chiều bức bách có thể nói toàn bộ thôn kia cổ khí đều bị đánh tan. Mà ở này hai lần trí mạng công kích phía trước ngô gia thôn còn bởi vì vài lần trinh lương lệnh đã đại thương nguyên khí. Lão kháng thôn người sở dĩ có thể chống được mặt thế đệ thứ năm trừ bỏ sờ soạn học xong ở trên núi tìm thực còn bởi vì tránh thoát trinh lương lệnh hầm lương thực làm cho bọn họ vượt qua nhất gian nan kia đoạn thời gian. Còn có đi đầu lên núi đi săn Hàn Đông Thúc người trong thôn cũng bởi vì Hàn Đông cùng con của hắn Hàn Sâm Sâm được lợi không ít. Còn có quan trọng một chút còn lại là du hành năm đó nương hạ dược làm người trong thôn giả hoạn thượng bệnh truyền nhiễm tránh né trinh lương lệnh khi còn ở giải dược gia nhập sen dược. Tuy rằng trải qua nước giếng pha loãng đã đạm đến không thể lại đạm nhưng rốt cuộc vẫn là có tác dụng. Trong thôn Nguyên Trụ dân thân thể so thôn ngoại những người khác hảo rất nhiều, hết thảy hết thảy đều làm lão kháng thôn ở mặt thế thứ 5 năm khai năm thời điểm còn có một phần tinh khí thần ở. Nhưng khác thôn đã sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Tỷ như Ngô gia thôn, lão kháng thôn bắt được ăn trộm, đại đa số đều là từ Ngô gia thôn tới. Cho dù có chút không họ Ngô cũng là ở tại Ngô gia thôn. Lão kháng thôn bối phận cao giống chú kiến nghiệp chờ mấy nam nhân thường cùng ngô gia thôn trưởng bối câu thông, làm cho bọn họ ước thúc người trong thôn, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Chờ năm trước năm mặt ngô gia thôn còn sót lại cùng chú kiến nghiệp cùng thế hệ phân, trước mắt là ngô gia thôn bối phận tối cao ngô gia hào qua đời lúc sau, hai thôn ngay cả phía chính phủ câu thông đều làm không được. Lão kháng thôn tuy rằng cũng có người bên ngoài vào ở bất quá dân bản xứ dân cư số đếm đại quyền lên tiếng cũng đại. Ngô gia thôn tấp bằng không, bọn họ nơi đó ngư lòng hỗn tạp trời nam đất bắc người đều có, đã sớm loạn thành một nồi cháo. Ở ngô gia hào qua đời lúc sau, ban đầu ngô gia thôn người cũng mất đi quản thúc. Năm trước bắt được hai cái ăn trộm, chính là ngô gia thôn cư dân. Sự tình không thể lặp đi lặp lại nhiều lần, lão kháng thôn vốn là tu có tường vây, thấy thế dứt khoát hoàn toàn cự tuyệt ngô gia thôn người vào thôn. Một khi có người thấy mô gia thôn người tới gần, phụ cận thôn dân liền sẽ gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cứ như vậy, trong thôn trộm cướp án thiếu một ít. Không thể tưởng được chính là năm nay một đầu xuân, mô gia thôn người liền phát điên tập kích lão kháng thôn. Sự tình phát sinh ở ban đêm, một đêm kia vừa lúc là minh minh trực ban nhật từ. Lão kháng thôn mấy năm gần đây vẫn luôn đều kiên trì gác đêm tuần thôn thói quen, vào ở người bên ngoài cũng cần thiết tiếp thu an bài, này đó đều là bọn họ vào ở trước liền nói tốt nếu không đáp ứng, bổn thôn người là không chịu làm cho bọn họ trụ tiến vào. Minh Minh tới lúc sau tự nhiên cũng muốn tuân thủ quy tắc. du hành còn nhớ rõ còn không đến 9 giờ liền nghe được Minh Minh rời giường thanh âm, hắn này nhất ban là 9 giờ đến cách thiên 4 điểm, có thể nói là mệt nhất nhất lãnh thời điểm. Kỳ thật đến lúc này, trực ban người đều có chút chậm trễ, người nếu là trễ chút đi hoặc là sớm một chút đi cũng không ai có thể nói ngươi cái gì. Trừ phi người rớt khoát không có đi, lúc này mới sẽ bị tập thể công kích bị xa lánh. Trực ban cái này kế hoạch có lẽ ở một ngày nào đó liền sẽ hoàn toàn gián đoạn ăn đều ăn không đủ no thật sự không có tinh thần ban đêm không ngủ được tỏa ra hàn khí tuần thôn. Minh Minh cùng Chu Thanh Vinh lại đều thực nghiêm túc đối đại tối nay là Minh Minh trực ban, hắn nhanh chóng thu thập thỏa đáng liền đi ra ngoài, lúc này còn không đến 9 giờ. Dù hành nghe đại môn bị nhẹ nhàng đóng lại, lúc này mới lại lần nữa tiến vào giấc ngủ thẳng đến hắn bị Đồng La Thanh đánh thức. Đồng La Thanh là tuần tra ban đêm người cảnh báo sử dụng. Hắn cùng Chu Thanh Vinh nhanh chóng bỏ dậy trước mở ra đèn pin làm trịnh hàm mang theo hài tử trốn hầm. Đây là thường quy thao tác mà kệ là cái gì nguy hiểm, tóm lại hầm là trong nhà an toàn nhất địa phương. Đây là làm sao vậy? Đóng lại hầm môn lúc sau, Chu Thanh Vinh mới sốt ruột về phía ngoại tìm hiểu, du hành tắc lại lần nữa bỏ lên trên nóc nhà thấy tôn phía tây, đồng la thanh chính là nơi đó chuyển đến, bất qua hắn thấy không rõ lắm nơi đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy ánh lửa lay động đến lợi hại. keng keng keng phía đông cũng có động tĩnh. Du hành trong lòng dùng mình, chẳng lẽ lại là bầy sói cũng không phải không có khả năng? Người trong thôn đều bị đánh thức bậc lửa ánh lửa càng ngày càng nhiều, không ít người ra mở cửa sổ tìm hiểu tình huống, phát sinh chuyện gì à? Ai biết phát sinh sự tình gì tuần tra ban đêm người đâu? Gì, mau tránh lên có người sát vào được. Du hành vừa đến cửa liền gặp phải thờ hồn hền minh minh, trong tay hắn còn cầm la ở gõ, nhìn dáng vẻ là bớt thời giờ lại đây báo tin. Thanh Vinh ca đâu? gì ngươi chạy nhanh vào nhà đi, du hành lại giữ chặt hắn hỏi tình huống như thế nào. Ngươi đừng có gấp đều nói cho ta nghe một chút đi. Mình mình nơi nào có thể không vội, vì thế nói ngắn gọn không biết là nơi nào tới kẻ cắp dơ súng đeo đao vọt vào tới. Kêu đánh kêu giết ta xem là cường đảo. gì ngươi trước trốn đi, lại kêu thanh vinh ca ra tới, nhớ rõ mang lên trong nhà giao phay. Nói tới đây, Minh Minh ánh mắt lộ ra nhiếp người tàn nhẫn trang bị hắn hiền lành thành thật tướng mạo ở ánh đèn hạ càng làm cho nhân tâm giật mình. Dù hành lại đối hắn biến hóa làm như không thấy, nói Thanh Vinh vừa mới đã đi ra ngoài, hẳn là đi phía trước tìm hiểu tin tức. Người cũng đừng có gấp Thanh Vinh không phải giáo ngươi dùng thương sao. Này đó cho ngươi đừng tỉnh, đưa cho Minh Minh một cái túi bên trong tràn đầy súng ống cùng băng đạn. Lại hỏi đêm nay cùng ngươi cùng nhau trực đêm có ai? Minh Minh giật mình mà ôm túi, bỗng nhiên nhớ tới Chu Thanh Vinh cùng hắn nói qua chúng ta mẹ không phải người bình thường. Lúc này hắn rốt cuộc có chút lý giải. Nghe Du Hành hỏi chuyện, hắn liền báo ra một hàng tên, bất quá bên trong chỉ tới sáu cá nhân. Bên trong Chu Minh Ba có thể sử dụng, người trong chốc lát nhìn thấy hắn liền đem băng đạn phân một ít cho hắn. Du Hành tiếp nhận Minh Minh trong tay đồng la. Người đi đi, ta tới gõ. Minh minh thật sâu mà nhìn Du Hành liếc mắt một cái thật mạnh gật đầu lúc sau vọt vào trong bóng đêm. Động tĩnh ở nơi xa càng lúc càng lớn, trong đó có người ở lớn tiếng cầu cứu cùng quát mắng. Chu ra phòng ở ở vào thôn chính giữa tạm thời còn tương đối an toàn. Cách vách Chu Thanh Thủy cũng mở cửa ra tới, thấy Du Hành đang ở gõ la cảnh báo liền nói, Thanh Vinh đâu. Hành ta đây đi tìm hắn, Du Hành nhanh chóng chạy vội đem người đánh thức mau ra đây hỗ trợ. Cầm đao lấy gậy gộc, có cường đảo. Cuối cùng đem đồng la hướng một góc một ném, hướng hồi chính mình ra. Trong nhà chỉ có trịnh hàm cùng hai đứa nhỏ, hắn cần thiết đến đi nhìn bọn họ. Chu kiến nghiệp xa ở chua thanh thủy ra cửa sau cũng đại môn nhắm chặt ánh đèn toàn vô. Vào nhà lúc sau du hành tướng môn khóa lại cuối cùng cũng dập tắt ánh nến. Trong viện lâm vào một mảnh đen nhánh, nơi xa đánh đánh giết giết động tĩnh trong bóng đêm càng thêm rõ ràng, theo đệ nhất thanh súng vang kế tiếp tiếng súng như mưa. Giấu ở nhĩ phòng nhìn chằm chằm đại môn du hành nói không khẩn trương là gạt người. Hắn lo lắng chu thanh vinh cũng lo lắng minh minh cũng lo lắng người trong thôn đánh không lại những cái đó cường đạo Lão kháng thôn thắng ở người nhiều, vũ khí cũng nhiều, ngay từ đầu hắn chỉ cho chu thanh thủy chờ 20 người vũ khí, sau lại lại lần lượt chọn 20 cá nhân. Chỉ hy vọng đêm nay có thể phát huy đại tác dụng. Nơi xa Chu Thanh Vinh trước tiên chạy tới thôn phía tây, quả nhiên liền nhìn đến có đạo tặc đang ở tùy ý làm bậy, phá cửa phóng hỏa. Các đêm người đã tán loạn, liền đồng la thanh đều đã đi xa. Chu Thanh Vinh trốn ở góc phòng, từ trong lòng ngực lấy ra thương đối với phía trước, định thần khấu. Ba tiếng súng vang, ba cái đạo tặc hét lên rồi ngã gục. Đánh ra này, tam thương lúc sau hắn lập tức lùi về đi, có viên đạn hướng hắn cái này phương hướng bay tới chính xác không tốt lắm đánh vào trên mặt đất. Không được người quá nhiều, đối phương cũng có thương. Nghe phía trước những người đó ra ở lớn tiếng kêu gọi, hắn xoay người trở về chạy, hắn đến đem người chịu tập lên cùng nhau phản kích mới được. Hắn vừa chạy vừa gõ thôn dân môn, lúc sau liền cùng minh minh tương ngộ, minh minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, người như thế nào chạy nhanh như vậy? Lo lắng chết ta, người đều thông chi sao? Đồng là gõ đến ta tay đều phải chặt đứt, người xem có bao nhiêu nhân ra dám mở cửa ra tới minh minh đối như vậy chỉ lo thân mình cách làm xem đến nhiều cũng không thế nào sinh khí, chỉ nói ra chính mình cái nhìn. Chúng ta đến mặt sau đi kêu đến tới bao nhiêu người chính là bao nhiêu người. Không thể làm cho bọn họ lại hướng trong thôn chỗ sâu trong đi. Đến đem người che ở chính mình ra môn ở ngoài mới được. chu Thanh Vinh một lau mặt ngày mùa đông đêm khuya hắn đã ra một thân hãn, nháy mắt thời điểm mồ hôi đều trải tiến trong ánh mắt chua sót đến lợi hại Hắn gật đầu hẳn là người sát thật rất nhiều. Ta vừa mới thô thôi nhìn thoáng qua có hơn trăm người. Minh Minh bổ sung, không ngừng ít nhất ba trăm người lót nền. Ta có tạc dược, Chu Thanh Vinh sờ sờ tay phải ngón giữa thượng nhẫn, hắn nhìn Minh Minh làm một vụ lớn, nổ chết hắn nha. Đi chúng ta đến mặt sau giao lộ trôn tạc dược. Chu Thanh Vinh tiếp đón mặt khác thôn dân, cùng ta tới. Trên mặt đất hầm trịnh hàm chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, tiểu phúc nửa đêm bị bừng tỉnh, cũng bị mẫu thân cảm xúc cảm nhiễm vẫn luôn ở khóc trịnh hàm tuy rằng biết hầm cải biến đến kỹ càng, còn là sợ hài từ tiếng khóc đưa tới kẻ khác. Nàng hống hài từ không khóc còn muốn xen vào trụ chu hảo quân đừng chạy loạn. chu hạo quân ngồi sổm hầm xuất khẩu nghe bên ngoài động tĩnh, nghe vậy hồi phục mẹ đừng sợ ta sẽ không mở cửa ta liền nghe một chút. Đứa nhỏ này như thế nào lá gan lớn như vậy? mẹ chờ ta lớn ta cũng muốn ở bên ngoài hỗ trợ ta muốn giúp ngươi nãi nãi cùng ngươi cùng ba ba cùng muội muội còn có tiểu minh thúc thúc hắn nhéo trong tay súng đồ chơi quay đầu lại thời điểm mãn nhãn đều là hướng tới ánh mắt ánh ánh nến có vẻ rực rỡ lấp lánh trịnh hàm có chút vui mừng vừa định nói hai câu tới cố gắng một chút nhi tử không nghĩ đại địa đột nhiên một trận chấn động đồng thời cùng với vang lớn ầm vang chu tiểu phúc hoa hoa khóc lớn lên chu hạo quân cũng thiếu chút nữa từ bậc thang lăn xuống tới Trên mặt đất nhĩ phòng, Du Hành bắt lấy xong cửa sổ nhìn bên ngoài tận trời ánh lửa, nghe tiếng nổ mạnh chung kẹp tiếng súng, cũng không biết này nổ mạnh là nào một phương bút tích. Qua nửa giờ, hắn nghe thấy bên ngoài trên đường phố có động tĩnh, người nọ tiếng bước chân thực loạn còn ở đại thở dốc bất quá thực mau liền rời xa. Tiếng bước chân không ngừng một người, Du Hành từ nhĩ phòng ra tới khi một trận thang dây dựa vào đại môn phương hướng tường viện thấy trong bóng đêm có hai người chạy tới, nhìn dáng vẻ là đạo tặc. Hắn thấy bọn họ hai cái đột nhiên dừng lại, sau đó cọ cọ cọ mà đi bò chu ra đối diện thường viện, đối diện thường viện không giống du hành ra thêm cao hơn, bất quá vì an toàn cũng là thức quá chốc phiến dùng cái đinh đinh quá. Kia hai người một cái hạ ngồi xổm một cái khác dẫm lên ngồi sổm xuống người nọ hướng về phía trước nhảy, không biết có phải hay không thiếu tâm nhãn. Thế nhưng trực tiếp liền nhào lên đi bắt đầu tường tính toán nhảy mà thưởng. Ngao! Người nọ đôi tay thẳng tắp hướng sắc nhọn chút phiến thượng chọc nháy mắt bị chọc cây đối xuyên, đau đến cơ hồ thất thanh, hoãn hai giây mới bùng nổ kinh thiên động địa kêu to thanh a Hắn không ngừng kêu, còn kịch liệt rung động, nâng hắn đồng lõa chịu đựng không nổi ngã xuống, lưu lại hắn bị treo ở trên tường, kêu đến càng thêm thê lương thảm thảm. Cứu ta mau cứu ta, ngồi xổm xuống người vội đi hỗ trợ, lại không nghĩ rằng hắc ám trong viện bắn ra một đạo đèn pin quang cùng với một tiếng đi tìm chết đi. Một phen thiết xoa chọc chúng kẻ cắp cổ, máu tươi nện ở phía dưới người nhỏ trên mặt, hắn la lên một tiếng liền phải chạy, du hành lặng lặng mà nhìn, một phát viên đạn đánh vào hắn cài ót. Hắn liền như vậy ghé vào đầu tường tưởng một thương một cái chuẩn, thực mau này ngõ nhỏ liền nằm bảy tám cổ thi thể. Nhị tàu, cách vách đầu tường, chú kiến nghiệp nhỏ giọng kêu hắn, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng. Hắn tưởng thanh vinh sẽ thương, lúc này mới dậy hắn ra thanh thủy. Hắn đôi mắt không hiếu học không được, không nghĩ tới cùng hắn, không sai biệt lắm tuổi nhị tầu thế nhưng có như vậy tuyệt việc. Người cẩn thận một chút, dù hành cũng không có bị chảo bao tự giác thấy hắn ở đầu thường thượng lắc lư, liền làm hắn đi xuống. Ta đi ra ngoài hỗ trợ, dù hành nheo mắt không cần, chu kiến nghiệp cũng đã hà cây thang. Thực mau hắn liền nhìn đến chu kiến nghiệp mở cửa đi ra ngoài, trong lòng thật sự sốt ruột những người đó tuy chết nhưng bên ngoài vẫn là nguy hiểm. Chu Kiến Nghiệp thân thể đã kém rất nhiều tuổi trẻ khi thọt cái kia chân mấy năm nay càng thêm nghiêm trọng, đi đường gian nan rất nhiều, hiện tại đi ra ngoài nếu là gặp được nguy hiểm, liền chạy đều chạy bất quá. Chương 467 trời đông giá rét đã đến 31. Chu Kiến Nghiệp tuy rằng mơ hồ nghe thấy khuyên can thanh âm, lại vẫn là khăng khăng đi ra ngoài. Hắn vừa mới thấy nhị tàu tử thương pháp xuất thần, những cái đó đạo tặc thoạt nhìn cũng không khó đối phó sao? Hắn quan sát qua, bên ngoài đen như mực, hắn liền đứng ở biên biên nhi thượng phóng bắn lén, cũng không tin hắn sảnh sát thức không đến người. Hắn này cổ tính tình tới lại cấp lại hung, hắn không nghĩ ngồi kiên núp ở phía sau mặt mềm chân nam, hắn sẽ không nổ súng, chính là có sức lực A. Một cái vốn là ý chí kiên định lại có chút cố chấp người, ở thời gian dài áp lực lúc sau bùng nổ tưởng chứng minh chính mình năng lực cùng giá trị thời điểm là ngăn không được. du hành đều không thể thưởng được chú kiến nghiệp sẽ như vậy lỗ máng. Hạ cây thang mở cửa đi tiếp đón hắn, mau vào phòng. Nhị tàu ta, du hành nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, vào nhà đi. Chú kiến nghiệp e ngại kia khẩu tà khí lập thức tan, thành thành thật thật mà vào nhà đi. Lão tiểu hài, lão tiểu hài. Du hành lại thức lại cảm thấy buồn cười, nghe thấy hẻm đầu lại có động tĩnh liền chạy nhanh vào nhà. Hỗn loạn liên tục đến sắp trời dần sáng, du hành tinh thần đoàn chịu đựng không nổi liền từ tường viện trên dưới tới, ngồi ở trên giường đất thủ. Khu vực này ở vào thôn nội vây, xem ra là thanh vinh bọn họ chống cự hữu hiệu, đem tạc phỉ chắn ở bên ngoài, tiếng súng tiếng kêu khi xa sắp tới, lại chỉ có linh tinh đào binh hướng nơi này tới, cũng không thành khí hậu. Sắc trời sơ lượng thời điểm, tiếng súng cơ hồ nghe không thấy, hắn xoa xoa phát sáp đôi mắt trùy chùy đau nhức cổ, không thấy gương cũng biết chính mình hiện tại khí sắc khẳng định rất kém cỏi Chờ nghe đồng la thanh lại lần nữa vang lên, có tiếng người tê kiệt lực mà kêu an toàn. Đều ra tới hỗ trợ nâng người a Du hành thư ra một hơi, mới từ trên giường đất đứng lên liền cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đầu váng mắt hoa. Lão đào một lần nữa ngồi vào trên giường đất, hắn hoãn một hồi lâu mới hoãn lại đây, trước mắt vẫn là điểm đen điểm, còn có chút thường phun. Trống giường đất ngồi không biết bao lâu, du hành mới một lần nữa đứng lên đi hầm thoáng dặn dò vài câu lúc sau mới ngủ hả. Lão kháng thôn sáng lên vô số đèn, ở tặc phì bị hoàn toàn khống chế được lúc sau, đóng cửa không ra thôn nhân tài dám ra đây thu trị thương viên an trí thi thể du hành tỉnh lại thời điểm đã 10 điểm nhiều, rửa mặt trải đầu ăn qua cơm sáng lúc sau đi ra cửa, đã nghe đến lạnh lẽo trông mang theo mùi tanh không khí, làm người dạ dày bộ dâng lên từng trận không khỏe. Du hành cảm thán một phen người già rồi, liền đi sân phơi lúa xem tình huống. Sân phơi lúa đôi thi thể, một đống là đạo tặc một đống là bổn thôn người. Thô thôi nhìn lại khi số lượng thế nhưng không sai biệt lắm. Sân phơi lúa thượng mùi máu tươi phác mũi, cũng may thời tiết lãnh tạm thời còn không có tanh thử truyền ra. Minh Minh nói, gì chúng ta trở về đi, này không có gì đẹp. Dù hành nhìn về phía một cái khác phương hướng, sân phơi lúa trong một góc còn có một nắm bắt sống, đang bị cột lấy không thể động đẩy. Hắn hỏi, thầm quá không có. Hơi chút thầm một chút quả nhiên là ngô gia thôn. Minh Minh thần sắc bình đảm. Bọn họ cũng không biết tới bao nhiêu người, nói là trong thôn có mấy người ở cổ động, vông tay một hô liền phần phật hướng nơi này tới. Còn hảo bọn họ không diễn luyện quá, nói cách khác chúng ta thôn mấy người này thật đúng là đánh không lại. Tối hôm qua kia chàng chiến đấu, nói thật minh minh cũng chưa mắt thấy. Có tâm huyết có đảm lực chịu đảm đương người không phải biến đường cái đều có ít nhất thôn này không có rất nhiều. Này cũng bình thường, các quét trước cửa tuyết đạn pháo còn không có dừng ở nhà mình trong viện thời điểm, luôn có một phần may mắn ở đi nhà người khác đi, đi nhà người khác đi, đừng tới nhà của ta. Như vậy tâm thái hắn thấy được nhiều ở trên đường thời điểm, nhân viên hỗn tạp binh lính bên trong tựa hồ cũng có chút vấn đề căn bản không có biện pháp quản thúc sở hữu dân chạy nạn. Cho nên dân chạy nạn giống như cỏ dại tùy ý sinh sản, vì sinh tồn có thể vịn cành bẻ thành tùy ý bộ dáng, có càng thêm cứng cỏi, có tác càng thêm vạn vẹo. Lương tâm bị khóa lại cỏ dại đôi, dần dần mà đã bị thít chặt ra vết sách cuối cùng bị tễ thành toái khối miền ở bụi đất. Mình mình thấy quá suy yếu đem chết người dựa vào xe trong một góc, nhìn chúng hắn kia thân huyết nhục người lại đợi không được người nọ tắt thở. Một người độc bắt lấy người nọ tay, sau đó trong xe liên tiếp đứng lên càng nhiều người, bọn họ đem kia gần chết người kéo đi ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy thời điểm, hắn hoảng sợ đến liền hô hấp đều đã quên, hắn là giang thiên thị tránh tuyết khu duy nhất người sống, tránh tuyết khu đồ ăn tùy ý hắn lấy dùng, vẫn là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy. Hắn là một cái thành niên chỉ số thông minh bình thường nam nhân, sẽ không ngu si có thể vì những người đó đem người kéo đi ra ngoài là phải làm chuyện tốt. Khi đó hắn là như thế nào làm đâu. Hắn quát mắng chất vấn, trong xe những người khác thờ ơ, kéo người mấy người kia đối với hắn lạnh lùng mà cười kia một khắc hắn cảm thấy chính mình cũng là một miếng thịt. Hắn thế đơn lực mỏng, thấy cổ động không được trong xe những người khác cứu người, liền đành phải lùi về đi. Người này a chỉ cần xúc quá một lần kia phân bóng ma liền sẽ ngày ngày đêm đêm mà tra tấn tâm, nghiền tâm can. Chậm rãi, vì làm chính mình sống sót cũng sẽ buộc chính mình vững tâm như thiết. Hắn học được đứng ngoài cuộc học được bảo toàn chính mình. Bất quá minh minh cũng không cảm thấy chính mình như bây giờ có cái gì không tốt ít nhất hắn còn sống. Hắn có kia phân giác ngộ hôm nay chính mình khoanh tay đứng nhìn qua kia phân lạnh nhạt ngày mai nhất định sẽ có người khác như vậy đối chính mình tới rồi kia một ngày hắn sẽ không oán hận bất luận kẻ nào. Bởi vậy nói đến người trong thôn tối hôm qua ở đối mặt tạc phịt công kích khi không có cùng tiến thối khi hắn cũng không có nhiều ít phẫn hận. Hắn nhìn về phía du hành, vốn dĩ hắn cho rằng hắn gì cũng sẽ sinh khí tựa như đêm qua thanh vinh ca cùng mặt khác giờ vũ khí phản kháng thôn người, phá cửa kêu người ra tới hỗ trợ lại không người trả lời khi bọn họ tức giận đến chửi ầm lên. Không nghĩ tới hắn gì sắc mặt bình tĩnh, vẫn là nhàn nhạt, nhạt. Hào, du hành gật gật đầu cùng Minh Minh nói, ta liền về trước ra, người cùng ngươi thanh vinh ca nói, này đó thi thể không thể lâu phóng, này đó hương vị sẽ đưa tới lang. Hắn đề ra cái kiến nghị sau liền thật sự đi trở về. Người trẻ tuổi có khả năng đã không cần hắn nhiều nhắc nhở lạc. Mình mình có thể cùng chu Thanh Vinh tốt lắm bổ sung cho nhau. Hắn không bao giờ dùng lo lắng chu Thanh Vinh lòng mềm yếu. Giữa trưa, sân phơi lúa nổi lên lửa lớn chính trực gió tây. Màu đen khói đặc vừa lúc hướng chu ra bên này lại đây kia yên hương vị mang theo tiêu hương. Trịnh hàm đóng cửa lại cửa sổ, đem hương vị cách ở bên ngoài. Nghe thấy phòng ngủ hò khan thanh, trịnh hàm có chút lo lắng, tiến phòng ngủ hỏi du hành, mẹ, ngươi muốn ăn chút cái gì? Bà bà tuổi lớn, tối hôm qua trượng phu cùng minh minh đi ra ngoài chào tặc, bà bà một mình lưu tại mặt trên thủ gia môn, rốt cuộc tuổi lớn, nửa đêm nhiều lãnh nga giữa trưa bà bà lại lần nữa bị bệnh nổi lên thiêu, liền cơm chưa cũng chưa ăn đâu. Dù hành đảo không thế nào lo lắng, cho ta nấu điểm cháo là được thêm đường. Ai? chỉnh hàm dặn dò Nhi tử chiếu cố muội muội đừng lại trên giường đất đùa dỡn lúc sau rời khỏi phòng ngủ đến phòng bếp đi nàng mở ra lu gạo lấy mễ cái muỗng múc mễ lu gạo chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng mễ múc tới đặc biệt không có phương tiện nàng rớt khoát dùng tay đi bắt đem mễ tẩy hào lúc sau nàng đem nồi đặt ở bếp thượng nâng xuống dưới nước ấm nồi tắc bị nàng đoan đến phòng vệ sinh giặt quần áo bỗng nhiên nàng nghe thấy cách vách có tiếng khóc nàng thở dài thanh hồ lại mắng Hải tử Ai hài tử đáng thương, mấy năm nay trượng phu đường tỷ chu thanh hồ tính tình càng thêm cầu quái. Nàng kỳ thật cũng biết một chút năm ấy hàn chiều lúc sau thanh hồ tỷ cha mẹ chồng còn có thanh thủy tiểu nhi tử đều chết ở hầm. Khi đó kiến nghiệp thuốc ra cũng quá khó khăn, một đám đều cùng mất hồn giống nhau, kiến nghiệp thuốc cùng hương lan thầm còn bị bệnh một hồi. Thanh hồ tỷ khi đó cũng được một loại bệnh, vẫn là nàng bà bà giúp đỡ khai đạo tốt. Kết quả người này cũng kỳ quái, bệnh hảo lúc sau tính tình ngược lại càng kém Trước kia là tương đối đanh đá, sau lại là có chút điên khùng, bắt đầu cùng trượng phu của nàng tống khai cãi nhau, đối trước kia yêu thương hai cái nhi từ cũng không hề thân thiết thường xuyên đánh chửi. Nàng đó là tâm sinh bệnh, nàng bà bà nói như vậy, bị bệnh liền hài từ cũng không cần. Trịnh hàm lắc đầu, mới vừa đem nữ nhi một kiện áo lót phát khô, lại nghe thấy nhà mình môn bị chụp vang lên. Thanh Vinh, Thanh Vinh, thế nhưng là tống khai. Tống khai cái này thì phu nhưng cho tới bây giờ không có một mình đã tới nhà bọn họ là một cái lại trầm mặc ít lời bất quá người. Nàng chạy nhanh lao lao tay đi mở cửa tống khai thế nhưng nửa người trên đều là huyết xem đến nàng hãi hùng khiếp vía tỷ phu ngươi. Thanh Vinh đâu, làm hắn đi đem ba cùng Thanh Thủy kêu trở về mau a Thanh Vinh không ở nàng gắt gao nhìn chằm chằm tống khai trên người huyết. Tống khai nghe xong quay đầu liền đi chạy trốn thất tha thất thều. Trịnh hàm thật sự bị dọa đến không nhẹ, tống tỷ phu vẫn luôn không ra cửa trên người như thế nào sẽ có huyết. Nghĩ đến vừa mới nghe được hài tử tiếng khóc nàng tựa hồ không nghe thấy thanh hồ tỷ thanh âm. Nàng trong lòng nhảy dựng trực tiếp hướng cách vách chạy tới. Cách vách đại môn cũng không quan, kiến nghiệp thuốc gia cũng không có tiến những người khác trụ, phía trước kiến nghiệp thuốc cũng muốn nhận điểm tiền thuê trợ cấp gia dụng, bất quá bị thanh hồ tỷ rào hồ, bởi vậy trong nhà cũng tương đối quạnh quẽ, hai đứa nhỏ tiếng khóc ở trong phòng ngủ truyền đến, nàng đối nơi này cũng là rất quen thuộc trực tiếp vọt đi vào. Đi vào liền nhìn đến nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích chu thanh hồ, nàng cầm đều là huyết trong miệng còn hàm chứa huyết đang ở ra bên ngoài chảy. Chu Thanh Hồ đã chết ở mỗi ngày lễ thường mắng chung đột nhiên phun ra một mồm to huyết trực tiếp tắt thở. Du hành đang bệnh biết được tin tức này chỉ ở nàng đưa tang thời điểm bị Trịnh Hàm đỡ đứng ở cửa tặng đưa. Hiện tại cũng không thịnh hành lễ tang thiên còn không có hắc Chu Thanh Hồ thi thể cũng đã an trí hảo. Hai ngày này đã chết quá nhiều người Chu Thanh Hồ chết tựa như nước đục chung một đạo gợn sóng trừ bỏ thân nhân căn bản không có người để ý. Ngô ra thôn người công kích lão kháng thôn dư ba vẫn luôn chưa nghỉ, sợ hãi cảm xúc ở trong thôn liên tục lan tràn. Chính là nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống, du hành đang bệnh trả lại cho chu Thanh Vinh không ít vật tư duy trì, cho hắn dùng nhẫn chữ vật súng ống đạn dược dùng một chút xong liền cho hắn bổ thưởng. Ở nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, chu Thanh Vinh kết hợp ngày đó buổi tối chống đỡ cường đạo trong quá trình khảo sát đến thôn người biểu hiện từ bên trong lại tuyển ra một đám đáng tin. Dám đánh dám đua, không phải rùa đen rút đầu ở ngày đó buổi tối chu thanh vinh cùng minh minh biểu hiện tốt nhất đặc biệt là chu thanh vinh rốt cuộc ở trận chiến ấy chung đặt chính mình ở trong thôn thực lực địa vị quyền lên tiếng đạt tới chưa từng có lớn nhất mà hắn cũng ở trận chiến ấy chung được đến bài rũa, du hành rốt cuộc tìm được cơ hội thuận thế dẫn đường hắn một phen làm hắn sinh ra lãnh đạo lão kháng thôn dã tâm tới người là dã tâm động vật mà loại này dã tâm ở chính mình có tương xứng đôi thực lực tình hình lúc ấy phát sinh đến càng thêm mãnh liệt Dẫn đường giáo dục kinh doanh mấy năm, mới chậm rãi đem một khối bình thường cục đá ma thành ngọc, Du Hành cũng lo lắng Chu Thanh Vinh lập tức phiêu đến quá cao, thường thường còn phải cùng hắn tới cái mẫu từ tâm sự, lại dẫn hai đứa nhỏ tới đem hắn phiêu cao hồn túm hồi trên mặt đất có thể nói hao tổn tâm huyết. Minh Minh ôm măng mùa đông ở giường đất biên tức thời điểm, còn giả vờ chua mà nói tục phân mụ mụ đối Thanh Vinh ca thật tốt. Du Hành buồn cười, ta đối với ngươi liền không hảo sao? Minh Minh liền cười hì hì nói, hảo hảo hảo. Dì ta buổi chiều lên núi một chuyến, ngươi ở nhà hào hào nghỉ ngơi. Hắn tính toán lên núi tìm gà rừng cho hắn gì bổ một bộ thân thể. Hắn có chút sợ hãi, trong thôn hiện tại lớn tuổi nhất chỉ có hắn dì cùng cách phát kiến nghiệp thúc. Nói là lớn tuổi nhất kỳ thật hắn dì cũng mới 60 xuất đầu, gác trước kia mới là mới vừa tiến vào quảng trường vũ đội ngũ tiểu lão thay thái, thái, nhân ra 70 nhiều lão thay thái, thái còn sinh long hoạt hổ đâu. Chính là hiện tại hắn thật sự lo lắng hắn gì chịu không nổi này quỳ thời tiết. Chú ý an toàn, hôm trước ta mới nghe nói có người bị rắn độc cắn, người đem tài áo ống quần đều cấp cột lên, bao tay cũng là. du hành dặn dò một phen, minh minh toàn bộ đồng ý, buổi chiều ra cửa khi quả nhiên nguyên bộ võ trang. Lên núi trước còn đi trước tìm chu Thanh Vinh, làm hắn về nhà đi, hắn gì hiện tại bệnh trong nhà đến có một người nam nhân giữ nhà mới an toàn. Chu Thanh Vinh lập tức đồng ý, hắn vừa lúc cũng có chuyện cùng mẹ nó nói đi. Vì thế hai người lẫn nhau chùy một chút từng người rời đi. chương 468 trời đông giá rét đã đến 32. Chu Thanh Vinh cùng Du Hành nói lên thứ nhất mới vừa thăm tới tin tức. Nguyên Lai sáng nay trong thôn có hộ nhân gia thân thích lại đây, Nguyên cũng là mặt khác 17 hương dân bản xứ, nhà mình có phòng có đất cũng không cần ra ngoài tị nạn. Sáng nay lại đây thật sự là không có biện pháp bọn họ thôn nổi lên nội chiến, vì về điểm này ăn thế nhưng liền luân lý liêm sỉ đều không màng, đem mũi đao nhắm ngay người trong nhà. Kia người nhà thành thành thật thật mà đem trong nhà toàn bộ đồ ăn đều tặng đi ra ngoài, thành tâm đến không thể lại thành tâm. Chờ kẻ cắp vừa đi lập tức chạy ra thôn, đến cậy nhờ chúng ta trong thôn thân thích tới. Chu Thanh Vinh trải qua quá đêm đó hỗn chiến, cũng không cảm thấy tin tức này cỡ nào làm người nghe kinh sợ, ngược lại phản ứng đầu tiên là nhà mình nên như thế nào tự bảo vệ mình. Hắn đem chính mình tân kế hoạch cấp du hành nói, du hành gật đầu, vũ khí phương diện thiếu cái gì ngươi liền nói cho ta thôn này chỉ cần chúng ta trụ một ngày liền nhất định phải bảo vệ. Hắn vỗ vỗ Chu Thanh Vinh tay, nhìn đối phương trước mắt quầng thâm mắt cùng cầm kéo cha dâu cười cười, sự tình đều từ từ tới, ngẫm lại trong nhà còn có ngươi hai hài từ đâu. Chu Thanh Vinh quả nhiên hoãn lại bước chân, mà thế thứ năm hàng năm mặt, hắn cũng đã đem lão kháng thôn thu thập đến cùng thùng sắt giống nhau. Chả giá vất vả có thể có thu hoạch, Chu Thanh Vinh ở rút trên đầu tóc bạc khi cũng liền không đau lòng. Rốt cục muốn ăn tết du hành tính toán lên núi săn tốt hơn, phía trước kia đầu lộc tỉnh ha ha hơn nửa năm, không thể bảo đảm ăn đủ ăn đủ, nhưng có thể bảo đảm lâu lâu nếm một ngụm thịt vị. Nhật từ quá đến như vậy tình cũng là không có biện pháp sự tình trong nhà gạo và mì trước đó vài ngày đã ăn sạch cũng may chung nguyệt đình tiểu khuê nữ cũng trưởng thành chút có thể nhai đến động mặt khác đồ ăn, không có cháo cũng không có quá lớn gây trở ngại. Hơn nữa, năm mặt cùng năm sau đầu năm đều là nhiệt độ không khí thấp nhất thời điểm, mỗi năm thời gian này đoạn trên núi con mồi cùng hoang dại thực vật lục xoát tìm khó khăn sẽ gia tăng không ít. Vạn vật là chân chính tiêu điều. Hiện tại không chứa đựng chút đồ ăn qua mùa đông nói cái này mùa đông chung mùa đông sẽ càng thêm gian nan. Ngày hôm trước hắn đi lên không hề thu hoạch lúc sau lại đi 2 ngày cũng mới tìm được một ít khô cằn rau dại đều không đủ tắc kẽ răng. Liền đi 3 ngày không hề thu hoạch chua thanh vinh liền không muốn làm hắn lại mệt nhọc nói hắn cùng minh minh đi là được. Hai người hạ quyết tâm lúc này đây là một vụ lớn muốn hướng trong núi càng sâu chỗ đi khả năng muốn qua đêm. Ở trong núi qua đêm là phi thường nguy hiểm. Không ngừng ban đêm nhiệt độ không khí cực thấp cũng bởi vì khả năng sẽ gặp được nguy hiểm động vật. Phía trước liền có thợ săn nói nhìn đến quá hùng cũng không biết thật giả. Lúc này Chu Thanh Vinh nói muốn qua đêm uy hiếp lớn nhất chính là nhiệt độ thấp. Trong nhà có bên ngoài liều trại Chu Thanh Vinh còn mang theo chậu than chờ tự nhận chuẩn bị đầy đủ. Mình mình cũng nói tốt du hành liền chưa nói cái gì. Chu Thanh Vinh nhất nhất thân quá hài tử sáng sớm liền lãnh người lên núi. Tiễn đi Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh lúc sau, du hành đứng ở cửa trong chốc lát nhìn không chung, hôi mông không chung cái gì đều không thấy, cũng không biết hạng nha chấn ở ngoài lúc này rốt cuộc là hạ tuyết vẫn là trời nắng. Xác thật có điểm lâu rồi, 5 năm mau qua đi, phòng tuyết cháo thật sự còn không có làm ra tới sao. 3 năm trước đây đều đã có hình thức ban đầu TV còn thường xuyên truyền phát tin nghiên cứu tiến trình, bao nhiêu người đều là trông cậy vào tin tức trở thành sự thật kia một ngày mới trống. Không có tuyết hạng nha chấn, nơi này dân chúng nhật tử đều khổ sở thành cái dạng này, địa phương khác đâu. Hắn trước mắt hiện ra phong tuyết đầy trời cảnh tượng tựa hồ liền thấu xương hàn khí đều từ trong trí nhớ chui ra tới đâm vào hắn huyết nhục. du hành đóng cửa lại vào nhà, nay mình hai ngày trong nhà không có thành niên nam nhân ở, hắn cùng trịnh hàm đến càng thêm tiểu tâm mới hào ban đêm thực mau tới lâm này một đêm quá thật sự hòa bình chu thanh vinh tuy rằng không ở nhà trong thôn tuần tra ban đêm đội vẫn cứ dựa theo hắn an bài ở công tác vốn dĩ nói tốt ngày hôm sau về nhà chỉ là tới rồi ngày thứ ba trạng vạng chu thanh vinh đám người vẫn là không có trở về cùng hắn cùng nhau lên núi những người khác người nhà liền đến chu ra tới hỏi thăm tình huống chờ đến cơm chiều đã đến giờ những người đó mới không tình nguyện mà rời đi chu ra Đóng lại ra môn lúc sau Trịnh Hàm Tâm thẳng nhảy quay đầu lại thấy con cái ngây thơ ánh mắt chạy nhanh khởi động tươi cười, có phải hay không đói bụng nha. Mẹ này liền đi nấu cơm. Chu Hạo Quân miệng trương trương, sau đó gật gật đầu, mẹ ngươi đi vội đi ta cùng muội muội chơi. Nói đem muội muội bế lên qua lại phòng. Tiểu Khuê nữ ôm ca ca cổ nhìn nàng mẹ lộ ra tươi cười, cười đến Trịnh Hàm nước mắt đều phải rơi xuống. Du Hành cùng nàng cùng nhau tiến phòng bếp, hai người đem cơm chiều làm ra tới. Cơm chiều cũng thực dễ dàng làm, bọn họ dùng rau dại nấu phiến mạch hồ, phiến mạch là trước đây mua cho tới hôm nay hạn sử dụng cũng qua đã lâu, bất quá hương vị còn không có hư, nấu thấu một chút vẫn là có thể ăn. Như vậy trang bị rau dại nấu ít nhất có vẻ chùa một chút ăn vào trong bụng có vật thật. Trịnh hàm đem phiến mạch không túi ném đến thùng rác sau, rào phiến mạch xuất thần. Nàng suy nghĩ trưởng phu cũng suy nghĩ sau này sinh hoạt. Nhà bọn họ cũng muốn qua cái loại này ăn thượng đốn không hạ đốn sinh sống. Nàng đảo không có gì, chỉ là lo lắng hài tử, đặc biệt là tiểu nữ nhi còn như vậy tiểu tì vị như thế nào chịu được. Đối diện kia ra một cái tàu tử ở cửa quét sát thời điểm còn nói, nàng nhi từ liên tiếp nửa tháng không có bài tiện nghẹn đến mức mặt đều tái rồi. Trịnh hàm loạn tưởng một hồi rời đi lực chú ý, còn là thực mau lại chuyển tới trượng phu trên người. Như thế nào còn không có trở về đâu, là đã xảy ra chuyện sao, cái này ý niệm không thể nghĩ lại tưởng tượng nàng liền hãi hùng khiếp phía. Đừng lo lắng, bọn họ sẽ về nhà. Du hành an ủi hai câu, làm trịnh hàm không cần tự loạn đầu trận tuyến. Đi thôi ta đem nồi đoan qua đi, ngươi cầm chén. Trịnh hàm đột nhiên hoàn hồn, chạy nhanh ứng hào. Ăn qua cơm chiều lúc sau lại là dài dòng ban đêm, du hành luôn mãi kiểm tra quá trong nhà cửa sổ cùng sân, lúc này mới buộc hào môn vào nhà. Trên giường đất trịnh hàm ở không ngừng xoay người, hắn cũng có chút mất ngủ, vô buồn ngủ. Lại tin tưởng Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh bản lĩnh khả nhân đã muộn một ngày không tin tức liền cũng đủ làm người lo lắng. Càng đừng nói Chu Thanh Vinh còn mang theo như vậy nhiều thanh tráng năm cùng đi, nếu thật sự đã xảy ra chuyện thôn này đến suy sụp một nửa. Nhà bọn họ cũng nhất định sẽ bị mìn người sở chỉ ai làm Chu Thanh Vinh là tổ chức giả đâu, này phân trách nhiệm đến gánh. Lúc sau lại đợi hai ngày, người vẫn là không trở về. Chu gia đại môn đều phải bị gõ lạn, cả ngày đều có người ở nhà hắn ngồi cơ hồ muốn ở Chu gia ăn trụ. Chu gia vẫn luôn là tương đối thanh tĩnh, chợt gần nhất nhiều người như vậy vừa mới bắt đầu hai đứa nhỏ tương đối mới lạ, chỉ là này đó khách nhân nhớ thương người trong nhà, nói chuyện phiếm nội dung liền không quá lạc quan, khóc kêu mắng đều có, liền đem Chu Nguyệt đỉnh cấp xỏa. Du hành làm Trịnh Hàm mang theo hài tử tiến phòng ngủ, chính mình ở phòng khách tiếp khách. Đến buổi tối thật vất vả đem cuối cùng một người đưa ra môn, Du Hành cảm thấy đầu óc còn ở ong ong vang. Chính là lại không thể không cho người vào cửa. Như vậy nhật từ qua 7 ngày, ngày thứ 8 Chu Thanh Vinh bọn họ mới trở về. Mới vừa xuống núi đã bị những người khác thấy, Du Hành ở nhà liền nghe được có người gõ nhà hắn môn, đã trở lại đã trở lại. Không đợi hắn mở cửa tế hỏi, người nọ đã chạy như bay hướng nhà người khác đi thông chi. Thôn bị tin tức này tập đến náo nhiệt phi phàm, Du hành không cho Chu Hạo Quân đi ra ngoài, chỉ nói ở trong nhà chờ. Bên ngoài náo nhiệt cực kỳ, lời nói cao giọng xuyên thấu qua cao cao tường viện phi tiến chu ra, chui vào chu ra người lỗ tai. Trịnh Hàm ôm tiểu nữ nhi, Chu Hạo Quân lôi kéo Du hành quần áo, đều nhìn chằm chằm đại môn xem. Ẩm ý thanh càng ngày càng gần, Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh lần lượt vào nhà, hai người cõng thật lớn ba lô, đầy mặt phong sương lại đều là cười. ba. ba, ba. Hai đứa nhỏ phi phát qua đi, Chu thanh vinh cùng minh minh an toàn đã trở lại, bất quá tự hồ còn có chuyện muốn xử lý, liền đem hai cái bao lớn đặt ở phòng khách lại lần nữa đi ra ngoài. Du hành liền mở ra bao vây đi xem, tuy là hắn tính tình trấn tĩnh cũng bị dọa nhảy dựng, bên trong đồ vật cũng thật phong phú. Mới mẻ no đủ thanh thúy rau xanh còn có quả tử, mổ bụng tẩy sạch con thỏ, gà rừng cá. Cá, hắn ánh mắt sáng lên, đem cá phủng ra tới lăn qua lộn lại mà xem. Thật là hàng thật giá thật cá, hắn đều có hơn 4 năm chưa thấy qua mới mẻ cá. Này cá cũng thật đại, xem chủng loại là bình thường ca chích đã thức về cá mổ bụng rửa sạch hào, sờ lên băng băng lương lương. a ta sợ, chu Nguyệt Đình la lên một tiếng ôm lấy trịnh hàm. Nàng lớn như vậy, thật đúng là chưa thấy qua cá, lập tức bị kia mắt cá chết cấp xỏa. Chớ sợ, chớ sợ trịnh hàm vỗ nữ nhi, biên an ủi biên khống chế không được nhếch miệng cười, ánh mắt sáng quắc mà xem bà bà lục xem ba lô. Trưởng phu cùng Minh Minh đều đã trở lại, còn mang đến tốt như vậy đồ vật tương lai nhật tử lập tức có hy vọng. Muội muội đừng sợ, đây là cá ăn ngon lý. Đem hai cây bao lớn phiên một lần, đều là thật thật tải tại thứ tốt thịt loại rau quả mọi thứ đầy đủ hết, đầy đủ hết đến giống như đang nằm mơ. Mấy thứ này không nên là thời tiết này nên có trời đông giá rét lúc sau vật tư thiếu thốn, đến bây giờ liền ngâm ren dược cải tiến hình chịu rét lúa nước đều còn không có trồng ra. Chu Thanh Vinh bọn họ rốt cuộc ở trên núi tìm được rồi như thế nào kinh người nhân gian thiên cảnh. Cũng hoặc là trốn đào nguyên. Nãy ta đói ăn cá cá. Trong chốc lát công phu, Chu Hạo Quân đã là đem muội muội hống hảo, Chu Nguyệt Đình ôm nàng mẹ nó cánh tay, sợ hãi mà lại tò mò mà nhìn kia cá. Du Hành thu hồi suy nghĩ lộ ra tươi cười, "Hành, nấu canh đi, trong nhà có im củ cải." thợ săn nhóm từng người về nhà, mang đến thu hoạch minh minh bạch bạch mà bối ở trên người, dẫn tới mọi người thèm nhỏ rãi không thôi. Trong thôn vẫn luôn náo nhiệt đến buổi chiều chu Thanh Vinh cũng xử lý tốt từ thương đồng bạn kế tiếp vấn đề, về nhà lấy ra hai lần đồ ăn, đều phân công đến chết người bị thương trong nhà đi. Về đến nhà nhìn người trong nhà đã uống thượng canh cá liền lộ ra tươi cười, sơ sơ chu Nguyệt đình đầu chậm một chút uống. Cái này nữ nhi sinh ra lúc sau quá khổ, không có hưởng qua đinh điểm phúc liền canh cá đều là lần đầu tiên uống. Hắn tâm hóa thành thủy, mềm mại sáp sáp, hảo uống, cá ăn ngon, chu Nguyệt Đình cười đến cao hứng cực kỳ kêu chu Thanh Vinh, bà ăn. Lại đi kéo minh minh minh minh ăn, minh minh lộ ra tươi cười, nói thuốc thuốc còn hái được quải táo trong chốc lát tẩy cho người ăn. Hai người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, trịnh hàm thật sự tò mò mấy thứ này nơi phát ra chu Thanh Vinh liền vừa ăn vừa nói một chút. Nguyên lai like bọn họ thật sự có kỳ ngộ tìm được rồi một chỗ có thể nói trốn đào nguyên địa phương. Vào núi lúc sau bọn họ không ngừng hướng chỗ sâu trong đi, bọn họ người nhiều chuẩn bị đến cũng đầy đủ, đuổi xà dược đuổi trùng dược đều mang tề tuy rằng thường xuyên có rắn độc lui tới lại không thương đến người. chu Thanh Vinh mang lên người ước chừng có 50 cái, mỗi người đều có thương, lại trải qua hồi lâu thao luyện thực nghe chu Thanh Vinh mệnh lệnh. Bọn họ một đường vào núi ăn đều ở trong núi tìm, chỉ là hiện tại lại là năm mặt, đúng là một năm nhất lãnh thời điểm, trên núi tiêu điều đến không thành bộ dáng bọn họ liền trên cây lá cây đều loát xuống dưới ăn. Đầu một ngày qua đêm, liền có một người đông lạnh bảnh. Vốn dĩ nói tốt chỉ quá một lần đêm, bất quá bởi vì không có đại thu hoạch duyên cớ chu thanh vinh đám người quyết định tiếp tục hướng bên trong đi. Lại đua một ngày, lại đua một ngày. Ngày thứ ba thời điểm, chúng ta vốn dĩ đã tính toán trở về kết quả minh minh ở đào măng mùa đông thời điểm phát hiện một con lão thử Kia chỉ lão thử nhưng lớn, minh minh liền đuổi theo Nói tới đây chu Thanh Vinh cười, nhìn về phía minh minh minh minh liền cười tiếp nhận câu chuyện kia chỉ lão thử xác thật phì ta nhưng luyến tiếp nó chạy liền đuổi theo Kết quả nó trôi vào hốc cây, ta liền duỗi tay đi đào, phát hiện hốc cây phía dưới là trống không Nói tới đây khi, Minh Minh lộ ra kích động biểu tình, có thể thấy được hắn phát hiện phi thường kinh người. Dù hành buông chiếc đũa yên lặng nhìn hắn, liền nghe Minh Minh nói, hốc cây phía dưới là một cái thông đạo, bên trong là một cái đại sơn động. Audio truyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 469 trời đông giá rét đã đến 33. Theo hốc cây khai đào, đào ra một cái thật nhỏ thông đạo tới. Vốn dĩ này thông đạo cũng không đến mức khiến cho bọn họ bao lớn chú ý, chỉ là Minh Minh luyến tiếc kia chỉ đại phì chuột bởi vậy nghĩ thiêu đốt lửa phóng yên, đem lão thử bước ra tới. Kết quả kia yên vừa đi liền không có phản ứng, cũng không thấy yên khí lấp kín tế nói tình huống. Nếu không phải tế nói rất dài, đó chính là kia một đầu có xuất khẩu. Kia không phải bình thường tế nói. Minh Minh liền xuống tay đi đào, lệnh người ngạc nhiên chính là cọ cọ cọ đào khai một mét tế nói vẫn là không có đầu. Kia chỉ lão thử cũng không thấy bóng dáng, lúc này minh minh cảm giác được phong, kia phong là ấm, lúc ấy minh minh tâm liền điên cuồng đánh chống gieo hò lên, ấm phong. Ấm phong, đem tin tức này nói cho cấp những người khác sau cơ hồ tất cả mọi người ghé vào cửa động cảm thụ một phen, xác định cũng không phải minh minh ảo giác. Kia một đầu thật sự có cái gì, bọn họ liền bắt đầu đào tính toán đem thế nói đào đến có thể bao dung một người tiến vào, đào đến buổi tối còn không có đào hào. Bất quá theo thông đạo hiện hình, trào ra tới ấm áp không khí làm cho bọn họ có bất tận động lực liền như vậy đào đến dạng sáng, đông lạnh đến người cơ hồ ngón tay đều phải đông lạnh rớt bọn họ đào ra. Mình mình lá gan đại, làm chu thanh vinh giúp đỡ cố định dây thừng, hắn cái thứ nhất đi xuống. Càng đi hạ càng ấm áp, rơi xuống đất lúc sau ta thật sự dọa nhảy dựng Mình mình nói, hắn thấy được một cái đại sơn động, hắn đường đi tới là ở một chỗ động bích. Sơn động sát thật đại, không biết là như thế nào hình thành. Bất quá nhất quan trọng không phải cái này, quan trọng chính là cái này huyệt động trung gian có một cái ao hồ, ao hồ thượng mờ mịt lượn lờ sương mù thoạt nhìn như tiên tự huyến. Ao hồ bên cạnh càng thêm khó lường, thế nhưng cây xanh thành bóng râm, phồn lá cây trái cây trồng chất thục thấu trái cây trên mặt đất đôi một tầng, có đã hư thối. Đột nhiên có chim bay ở tán cây chung bay vút mà ra kêu to không ngừng, dẫn động mặt khác loài chim bay dương cánh bay ra. Điều đàn ở trong rừng xuyên qua rơi xuống bên cạnh ao, cúi đầu một chút lại một chút mà mổ nước uống. Minh Minh đã giật mình đến nói không nên lời lời nói, cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Vẫn là Chu Thanh Vinh ở lối vào kêu tên của hắn mới làm hắn hoàn hồn, lúc này mới kinh giác chính mình đã bị nơi này độ ấm hong ra một thân hán. Chuyện sau đó cũng không cần nhiều lời. Tóm lại bọn họ toàn bộ người đều xuống dưới, điên cuồng mà quét sạch một phen, dừng lại một ngày sau mới lưu luyến mà phản hồi qua lại một chuyến hoa 7 ngày. Nghe xong Minh Minh lời nói, Du Hành cũng cảm thấy ngạc nhiên. Hắn phía trước làm con dối đi cha xét khi cũng không có cha được như vậy địa phương, nếu cha được nói hắn hỏi Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh các ngươi hai cái là cái gì ý tưởng? Muốn dọn qua đi sao? Trong thôn dân cư chừng 7.000, thôn đều bị tễ đến mại không khai chân, nghe Minh Minh nói cái kia sơn động cũng không phải rất lớn, hình dạng cũng không quy luật, có thể trụ người địa phương quá nhỏ an trí cái hơn trăm người khả năng còn hành, lại nhiều nói kia phiến sinh cơ bừng bừng tiểu đất rừng nên bị hủy. Hơn nữa kia trăm người tới nếu muốn trụ nói cũng sẽ đem mặt cỏ đạp hư. Không thích hợp trụ người, xà con kiến đều không ít xây nhà là không được chỉ có thể ngủ lều trải. chu Thanh Vinh nói hoặc là đào động bích, đào ra một ít tiểu động huyệt tới. Hắn nói được có chút chần chờ có thể thấy được này cũng không phải có thể giải quyết toàn thôn người cùng nhau vào ở nan để biện pháp. Tin tức này giấu không được, nếu thật sự muốn qua đi trụ nhất định là toàn thôn người cùng đi. Nhưng nơi đó lại thật sự là trụ không được, muốn đào ra 7000 người trụ huyệt động tốn thời gian là một chút an toàn điểm thứ hai. Ta cũng có một chút lo lắng. Minh Minh tiếp theo nói, Bất quá nhất muộn ngày mai nên có người lên núi đi, nơi đó đồ vật sát thật rất nhiều, chúng ta đều thải không xong. Chỉ là chờ người trong thôn tất cả đều chen chúc tới, cái kia huyệt động nhất định sẽ bị thải chọc. Không phải đánh giá cao thôn người thu thập năng lực, chỉ là mọi người đều quá đói bụng, nghe thấy như vậy một cái tài nguyên phong phú hảo địa phương, có thể nhẫn đến ngày mai liền không tồi. Dù hành cười lắc đầu, hiện tại nên có người xuất phát ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì thanh vinh người có tin tưởng đem cái kia huyệt động miết ở trong tay sao chu thanh vinh trầm khuôn mặt lắc đầu không thể mẹ ta cùng ngươi nói thật mang đi ra ngoài người đã có mấy cái ở sao động vừa mới bắt đầu ta ý tứ là trước đem nơi đó giấu trụ sau đó chúng ta chậm rãi đi thu thập lại chi người trong thôn như vậy mới không đến nỗi làm huyệt động lập tức đi vào quá nhiều người nhận không nổi hắn thở dài không có biện pháp bọn họ đã không quá nghe ta nói Lúc này đây trở về kỳ thật còn có 7 người lưu tại nơi đó không trở về, bọn họ làm chúng ta cho bọn hắn người nhà dẫn đường, đưa bọn họ người nhà mang qua đi. Chiếm cứ địa bàn, đều đói sợ thiếu lương thiếu thực đến sợ hiện tại nhìn đến có một cái hảo địa phương, khẳng định muốn trước chiếm lên. Ta nếu muốn khống chế cái kia sơn động, khẳng định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Người trong thôn sẽ cho rằng chu Thanh Vinh là tưởng độc chiếm. Chu Thanh Vinh nói lên cái kia sơn động, đôi mắt đều có quang, nếu cái kia sơn động có thể vẫn luôn tồn tại chúng ta là có thể vẫn luôn đều có cái gì ăn. Đây là gian nan vấn đề. Chu Thanh Vinh là thật sự cảm thấy quá đáng tiếc. du hành lại xem đến thực khai, hắn chú ý chính là một cái khác vấn đề, người nói ao hồ thủy là ấm áp. Đúng vậy, bốn dĩ cho rằng bên trong không có vật còn sống, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có cá. du hành như suy tư gì, chúng ta cái này địa phương chẳng lẽ ngủ đông có núi lửa sao? Địa phương địa lý trí hắn xem qua thậm chí bổn tỉnh đều không có núi lửa ký lục. Gần nhất một tòa núi lửa là cách phát tỉnh một tòa gọi là minh nham sơn núi lửa chết. Đừng lo lắng, nếu thật là ngủ đông núi lửa tạo thành suối nước nóng hồ nói, vậy không cần sợ trong sơn động đồ vật bị thải xong thải xong cũng sẽ tái sinh lớn lên. Ta bên này cải tiến lúa nước loại cũng có thể ở nơi đó loại thuận lợi nói chúng ta liền có mê ăn. Lại hỏi có hay không đo lường trong sơn động nhiệt độ không khí, chu Thanh Vinh nói nhiệt độ bình thường là 15-25 độ C chi gian. Cái này nhiệt độ không khí rất không tồi, du hành gấp không chờ nổi mà muốn đi nơi đó loại lương thực trồng rau. Bị du hành như vậy một khai đạo chu Thanh Vinh trong lòng nôn nóng yếu bớt rất nhiều. Đúng vậy, quan trọng không phải nơi đó hiện tại chiều dài đồ vật mà là nơi đó. Chỉ cần mà còn ở, sẽ không sợ loại không ra hoa màu. Hành, vậy tuy tiện bọn họ đi chết đi, hiện tại ta nếu là ngăn đón bọn họ chính là đại phôi đàn. chu Nguyệt Đình không cao hứng, ba ba không phải người xấu. Ba ba là siêu nhân, tiểu hài từ giọng trẻ con đồng ngữ chọc cười đại nhân cơm nước xong lúc sau chu Thanh Vinh cùng Minh Minh liền đi ngủ, này 7 ngày bọn họ cũng là mệt thật sự, trước mắt đều là đen nhánh. Du hành liền cùng Trịnh Hàm cùng đi liệu lý những cái đó đồ ăn, trừ bỏ kia hai cái bao lớn, Chu Thanh Vinh còn trang toàn bộ nhẫn chữ vật, lúc này đều thả ra giao cho bọn họ thu thập. Đồ vật tuy rằng việc lại không khó, chỉ cần đem thịt loại cùng đồ ăn loại tách ra trang ở giữ tươi túi lại đặt ở trong rổ, cuối cùng đem rổ treo ở giếng giữ tươi liền hảo. Như vậy thời tiết kỳ thật liền tính phóng trong phòng cũng sẽ không hư. Trịnh Hàm giặt sạch một mâm quải táo cấp bà bà cùng hài tử ăn, quải táo hương thuần ngọt lành, ăn đến hai hài tử đôi mắt đều mị lên. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất chậm gì gì mà ăn quài táo, du hành cảm giác cuộc sống này giống như trở lại từ trước. Hắn chậm rãi nhai, ở trong lòng tính toán lúc sau gieo trồng kế hoạch. Phanh phanh phanh, trong nhà đại môn bị chụp vang lên, có người ở lớn tiếng kêu chu Thanh Vinh cùng minh minh tên, trịnh hàm vội đi ra ngoài trả lời, nói bọn họ đã ngủ. Những người đó làm trịnh hàm đi hỏi, chu Thanh Vinh hai người còn có đi hay không sơn động nơi đó. Trịnh hàm vội lắc đầu, bọn họ mệt đến khởi không tới, không đi không đi. Vậy được rồi, chúng ta này liền đi. Chú ý an toàn a Tới chính là lúc này đây cùng nhau tìm được sơn động đồng bản chung mấy cách. Bọn họ tùy ý tiếp đón trịnh hàm một tiếng quay đầu liền đi. Bọn họ trên người đều cõng bao lớn, cũng có người dẫn theo dương hành lý. Quả nhiên đợi không được ngày mai, hiện tại trời đã tối rồi cũng có người qua đi, đây đều là ông trời bức. chu Thanh Vinh cùng Minh Minh ở nghỉ ngơi cũng đủ lúc sau lại đi một lần sơn động, lúc này đây du hành lại nhiều cho hắn một cái nhẫn. Đi kia một lần lúc sau, hai người liền không đi. Lão Kháng Thôn lần đầu tiên như vậy chống vắng, ban ngày đều khó nghe đến Thôn dân hoạt động động tĩnh, liền Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh hai người căn bản vô pháp khởi tuần tra công tác ở Chu Thanh Thủy cùng Chu Thanh Sơn chờ cũng lên núi lúc sau tuần tra ban đêm an bài liền hoàn toàn đỉnh rớt. Bọn họ hai người ở nhà thù người trong nhà, nhà người khác thật sự không rảnh lo liên tiếp nửa tháng trong thôn an tĩnh đến cực điểm nửa tháng lúc sau trên núi thôn dân lục tục xuống núi thắng lợi trở về đến lúc này du hành mới làm chu thanh vinh dẫn hắn đi lên nhìn xem phồn thịnh sơn động tựa hồ bị lột bỏ một tầng ra nơi nơi đều trụi lùi hồ nước vẩn đục bên trong phù đếm không hết xác rưởi chu thanh vinh khẽ cắn môi rốt cuộc chưa nói cái gì Du hành đem sơn động đi rồi một lần, phát hiện này hồ nước cùng sơn động hình thành cùng sơn thể bị thủy dung thực có quan hệ, trừ bỏ minh minh phát hiện cái kia tế nói cái này sơn động có vô số điều từ bên ngoài nước làm sói mòn tiến vào thủy đảo, ở nước mưa hoặc là dung tuyết lúc sau, những cái đó thủy sẽ dọc theo tế nói chảy vào tới, không ngừng ăn mòn, cũng không biết đã trải qua nhiều ít thời đại mới dung ra như vậy một cái sơn động cuối cùng giọt nước hội thụ thành hồ. Đáy hồ hạ sát thật có phun lỗ khí, phun ra tới cực nóng khí thể dung ở trong nước làm hồ nước thăng ôn, nhiệt khí đại bộ phận bị giam cầm ở trong sơn động phát tán không ra đi, làm sơn động bốn mùa như xuân. Cũng không biết là cái gì động vật hoạt động đem hạt giống mang xuống dưới, trải qua mấy năm lúc sau ở thiên nhiên lực lượng hạ kinh doanh ra một cái loại nhỏ đào nguyên, ở mặt thế trời đông giá rét lúc sau vì mặt khác sinh vật cung cấp một chỗ chỗ tránh nạn. Nơi này không thích hợp đào huyệt động, sẽ sụp. Dù hành nói như vậy, nhìn kia mấy chỗ mới vừa khai đào tiểu động huyệt lắc đầu, trên vách động nơi nơi đều là nước làm sói mòn ra tới dấu vết. Hoang dại thụ kết quả thật đều bị trích hết, mặt cỏ biến thành ướt đẫm bùn đất. Muốn gieo trồng có thể chính là cần phải có người thủ tại chỗ này. Chu Thanh Vinh nói: Ta an bài người tới thủ, nếu lại đến ra tới toàn bộ thôn đều có thể được lợi. Hiện tại nơi này sản vật đều bị thải xong, này khối địa ta tới an bài bọn họ không dám phản đối. Lại nói như thế nào, cái này địa phương là minh minh cái thứ nhất phát hiện. Hắn nhìn bùn đất rơi dụng một ít chiếm địa đánh dấu nói như vậy. Du hành liền đem chuyện này cấp Chu Thanh Vinh phụ trách trở lại thôn lúc sau, Chu Thanh Vinh quả nhiên đi cùng người trong thôn thương nghị chuyện này. Trong đó khó khăn cùng tranh chấp Du hành không có thấy lại có thể đoán được Chu Thanh Vinh ở nhập gia môn phía trước sắc mặt kém đến muốn mệnh, chỉ là vì không cho hài tử sợ hãi vào nhà sau mới thu liễm tức giận lộ ra tươi cười. Lại có một ngày, Chu Thanh Vinh ban đêm cùng Minh Minh cùng với Du Hành thấp sọng nói chuyện, hắn làm Du Hành cùng Thê Nhi hiện tại liền trốn đến hầm đi. Có thể giải quyết sao? Du Hành hỏi, Chu Thanh Vinh cười lạnh một tiếng, có thể. Cho rằng có vũ khí liền không sợ gì cả đem đôi tay tiếp vũ khí khi lập hạ lời thề quên ở sau đầu, hắn Chu Thanh Vinh cũng không phải mềm quả hồng tưởng nhiết là có thể niết. Miếng đất kia tuyệt đối không thể làm người trong thôn tùy ý chiếm lĩnh, muốn cùng nhau tồn tại, phải cùng nhau quản lý, ai đều không thể độc chiếm. Kia hào, du hành liền hồi phòng ngủ nhỏ giọng đánh thức trịnh hàm ôm hài từ tiến vào hầm. Hai đứa nhỏ vẫn luôn không tỉnh, du hành cùng trịnh hàm lại một đêm không dám ngủ chờ đến đại khái hai điểm thời điểm bên ngoài truyền đến động tĩnh không lâu lúc sau hầm lỗ thông gió có rất nhỏ yên chui vào tới. Bọn họ phóng hòa trịnh hàm kinh hãi. Ổn định không cần hoàng, Thanh Vinh bọn họ sớm có chuẩn bị. Lúc sau lại có tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, động tĩnh liên tục không lâu, một giờ lúc sau minh minh tới gõ cử ý bảo sự tình đã chấm dứt bất quá vẫn là làm du hành bọn họ không cần đi lên đêm nay liền trên mặt đất hầm qua đêm. Trong nhà có chút loạn ta cùng Thanh Vinh ca thu thập một chút. Ta đi lên nhìn xem, chương 470 trời đông giá rét đã đến 34. Du Hành liền đi lên nhìn vài lần, quả nhiên là có người ở chu gia phóng hỏa, cách vách chu kiến nghiệp ra một bên nhĩ phòng cũng thiêu. Trong không khí trừ bỏ mùi khét còn có mùi máu tươi, nửa đêm công kích chu gia người thi thể liền đôi ở chu gia ngoài cửa kinh sợ người khác. Chu Thanh Vinh không biết là nên cười hay là nên thở dài, 24 cá nhân, bên trong có 7 cái là ta trong đội. Tỉ mỉ chọn lựa mấy chục cái đồng bạn tuy nói có người phản bội hắn, nhân số không nhiều lắm mới 7 cái, như vậy nghe tới tựa hồ còn có thể tiếp thu. Chu Thanh Vinh lại vẫn là có chút tâm tình hạ xuống. Có thể giao phó xung ống người đều là hắn chọn lại tuyển, chính là lúc trước lại như thế nào lời thề son sắt đồng tâm hiệp lực người vẫn là thay đổi, bọn họ không muốn thống nhất quản lý cái kia sơn động, đối đưa ra như vậy kiến nghị Chu Thanh Vinh trong lòng ôm hận. Ở phát hiện sơn động lúc sau, Chu Thanh Vinh nói không cần dùng một lần đem tin tức thả ra đi, chờ bọn họ đem trái cây chờ thu thập sau khi rời khỏi đây lại phân cho người trong thôn, có người không muốn, nói muốn các bằng bản lĩnh ai thải đến chính là ai. Lại có người đề nghị nói độc chiếm sơn động, chu Thanh Vinh cùng một ít người lại cảm thấy không tốt. Người trong thôn đang ở đói bụng như vậy ít kỳ hành vi bọn họ không thể làm. Kỳ thật lúc ấy chu Thanh Vinh nên biết một cái ấm áp sơn động đã ở bọn họ chi gian vẽ ra vết sách. Có lẽ bọn họ ở đối mặt phần ngoài quấy nhiễu khi lập trường nhất trí quan điểm tương đồng chính là ở có ít lợi yêu cầu phân phối khi bày ra ra tam quan lại các không giống nhau. Cuối cùng có mấy cái tương đối cấp tiến người quyết định đập nát Chu Thanh Vinh cái này cái dùi, trùng kiến lão kháng thôn tân chật tử. Sơn động phân phối, dùng thực lực nói chuyện, dù hành nhìn thi thể liếc mắt một cái, nói ngày mai liền tổ chức người tốt lên núi đi gieo giống đi, thời gian không đợi người. Hắn là duy trì Chu Thanh Vinh cách làm thế đạo tuy khó còn là phải có điểm mấu chốt, phong tỏa Sơn Động tin tức độc chiếm Sơn Động quá mức ích kỷ cũng hậu hoạn vô cùng. Trong thôn 7.000 nhiều người, nếu để lộ tin tức cho dù có đau thương đạn hòa cũng không thắng nổi người tường che già măng mọc. Còn nữa, mặc kệ sơn động bị lung tung khai khẩn đó là vô năng. Trời đông giá rét bên trong xuất hiện một sợi ánh dạng đông là thiên nhiên tặng lễ tập hợp thôn dân lực lượng cùng nhau tới kinh doanh mới có thể cùng nhau sống sót. Mẹ ta hiểu được, những người khác kêu chu Thanh Vinh qua đi, chu Thanh Vinh liền khuyên du hành tiến hầm đi ngủ, chính mình đi vội. Hắn tương kế tựu kế phản thiết mai phục đem có dị tâm người một lưới bắt hết này một dịch lúc sau hắn danh vọng nhất định cao hơn một bậc. Du hành nhìn hắn bóng dáng, giống như ở hắn bối thượng thấy được một tòa núi lớn. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, chỉ là thoáng thức đêm hắn liền cảm thấy thân thể lại có chút không thoải mái. Đi vào thế giới này lúc sau, có thể làm hắn đã làm, dư lại trách nhiệm chỉ có thể làm chu thanh vinh khiêng. Ngày đó buổi tối lúc sau, sơn động gieo trồng kế hoạch chính thức triển khai, thôn dân yêu cầu thay phiên vào núi trông coi hoa màu đất trồng rau, chu Thanh Vinh cao áp khống chế dưới không có người dám lại ở bên ngoài nói ra phản đối ý kiến. Tuy rằng trong sơn động chim bay cá nhảy toàn bộ bị thôn dân lên một lần toàn bộ trào rớt nhưng chu Thanh Vinh ở lần đầu tiên qua đi là lúc liền để lại một hoa chim sẻ trứng. Hắn cùng Minh Minh không có giống mặt khác thôn dân giống nhau đem trứng ăn, lúc này vừa lúc có thể nhà mình dưỡng lên, ngày sau phu hóa ra tới trong nhà liền luôn có thịt ăn. Hơn nữa không biết có phải hay không mà chỗ núi rừng chỗ sâu trong vẫn là sơn động khiến cho mặt đất sọ ấm áp duyên cỡ sơn động phụ cận hoạt động con mồi tương đối nhiều chu thanh vinh mỗi lần xuống núi tổng có thể mang về tới một ít thỏ hoang hoặc là lão thử, xà linh tinh tiểu con mồi du hành cùng trịnh hàm nhàn rỗi thời điểm đem con mồi toàn bộ hong gió tồn lên, bảo quản ăn trộm tìm không thấy. Thu thập trở về quả từ cũng tẩy chạy nhanh đi làm mướt trái cây tóm lại đều là lấy bảo tồn là chủ, lấy đãi sau này đều có thể có đến ăn. Bọn họ đều không phải một khi có sung túc vật tư khi liền bốn phía chi phí sinh hoạt tính cách khẳng định phải vì về sau để lối thoát. Cứ như vậy, mà thế thứ năm năm qua đi. Chờ đến mà thế thứ 6 năm tháng 3 thời điểm, lão kháng thôn lại tới nữa một đám lưu dân, tuy rằng thực sự thực thê thảm thôn thật sự đã cất chứa không dưới, chỉ đem người ngăn ở tường vây ở ngoài. Cùng nguyệt cuối tháng, lại có nạn dân tiến vào hạng Nha Chấn, lúc này đây động tĩnh tương đối lớn, vừa tiến đến liền đem một cái gọi là Thổ Am Thôn, một cái gọi là Lâm Am Thôn, hai cái liền nhau thôn bá chiếm. Động đao động thương, cường thanh rung trời. Hai cái thôn phụ cẩn trong thôn, có chút thôn dân thấy vậy huyết tinh thủ đoạn biết đó là ngạnh cha, hôm nay đoạt phòng ở, ngày mai khẳng định sẽ đoạt lương thực. Bởi vậy sợ tới mức ra cũng không dám ở, dọn dẹp một chút của cải chạy nhanh chạy. Lão kháng thôn cũng tới hai nhà người, bị từng người thân tích tiếp nhận tin tức chính là như vậy truyền tới. Thật sự như vậy dọa người, trịnh hàm trừng lớn đôi mắt, thế nhưng sợ tới mức liền ra đều từ bỏ. Trải qua quá hai lần hàn chiều, sống sót người đều biết trong nhà hầm tầm quan trọng thời buổi này đại đa số nhân gia đều là quá số ở người căn bản không xác định thân thích ra còn có thể hay không thế năng làm cho bọn họ trụ. Nếu về nhà đi nói, trong nhà cũng vô cùng có khả năng đã bị người khác bá chiếm trước sau lộ đều không lắm rõ ràng, nhưng bọn họ vẫn là tới có thể thấy được chấn kinh không nhỏ. Chu Thanh Vinh mới từ kia một nhà trở về, nghe vậy gật đầu cũng không phải là sao, nói là ở cửa thôn trực tiếp tạc một pháo, xe tăng phát xạ khí liền đối với thôn, ái có đi hay không, không đi trực tiếp oanh rớt. Như vậy lưu manh cách làm rứt khoát lại thô bạo thật đúng là vô dài. Lầm am thôn cũng có xe tăng, nghe nói là phía trước ở trong chấn trường học dọn về đi, bất quá tu không hào không thể dùng, ngày thường liền đặt ở cửa thôn làm linh vật lúc này đây kia đài xe tăng trực tiếp bị tạc rớt, nổ mạnh đem phụ cận nửa điều ngõ nhỏ đều lan đến. Nghe Chu Thanh Vinh nói xong tìm hiểu tới tin tức mọi người tâm tình đều thực trầm trọng. Sẽ không đến chúng ta trong thôn đến đây đi. Chúng ta cùng Lâm Am hai thôn cách xa nhau vẫn là khá xa tạm thời hẳn là không có việc gì. Chính là sợ về sau. Chu Thanh Vinh thấp giọng nói. Sơn động, du hành nói từ hôm nay trở đi trên dưới sơn đều tiểu tâm một chút. Vân ta tính toán kéo dài mỗi một nhóm người ở sơn động thời gian, giảm bớt thay ca số lần. Không chỉ như vậy, chu Thanh Vinh còn tăng mạnh thôn an toàn phòng vệ thôn bởi vì cái này tin tức số mà kéo chặt huyền, còn riêng ra thôn đi tìm hiểu tình huống, du hành cũng cùng đi, sợ dẫn người chú ý liền xe cũng không dám khai. Mà thế thứ 6 năm, chiếc xe đã trở thành hàng xa xỉ. Hạng nhà trấn ở phòng hộ cháo hạ tuy rằng không có tuyết, nhưng độc lập hàn thuyền, vật tư căn bản không có khả năng vận đến tiến vào, bởi vậy trong chấn vật tư là dùng nhiều ít liền ít đi nhiều ít sang như vậy vật tư càng là đã sớm mua cũng mua không được đổi cũng đổi không đến. Mấy người đi bộ hướng thổ am thôn đi, đang tới gần hai thôn quốc lộ giao lộ chỗ có thể nhìn đến có không ít thôn dân ở hoạt động thoạt nhìn cảnh tượng vội vàng. Du hành gọi lại một cái cõng bao qua đường cái thôn dân hỏi thăm tình huống. Người nọ mí mắt lưu một chút tiếp tục đi, chu thanh vinh tùy thời lấy ra một cái tinh tế chỉ có ngón tay lớn lên thịt khô. Chúng ta liền hỏi một chút cái này cho ngươi. Hồng gió thịt thò tàn ra ủ rột mùi hương câu động nhũ đầu, người nọ rốt cuộc dừng lại bước chân, nói, muốn hỏi cái gì? Dù hành hỏi, ta nghe nói có nạn dân tiến vào thổ am thôn cùng lâm am thôn đều bị chiếm, hiện tại là tình huống như thế nào? Người nọ mày nhăn ở bên nhau, bài trừ thật sâu khe rãnh. Chính là như vậy, sáng nay liền có người tới phá cửa muốn đồ vật toàn bộ cùng lưu manh không hai giảng. Ta cũng không dám ở đang muốn đi đâu, các ngươi là thôn khác đi. Chạy nhanh đi thôi lần này không dễ chọc con mẹ nó thời buổi này có thương chính là lão tử chúng ta cũng chỉ có thể làm quy tôn tử mẹ chúng ta qua đi nhìn xem đi hào bọn họ một hàng năm người tiểu tâm mà tới gần thôn thấy trong thôn có không ít người la hết ầm ý thét to nghe giọng nói không phải người địa phương tranh chấp tức giận mắng thanh nối liền không dứt đột nhiên một tiếng súng vang du hành ẩn thân tiểu tường thấp tựa hồ cũng bị chấn xuống dưới một nắm cát đá tiếng súng truyền đến phương hướng có người kinh giận hô to giết người là lại là một tiếng súng vang một lát sau có bảy tám cá nhân từ một cái trong viện đi ra dẫn theo cõng một bộ thu hoạch pha phong bộ dáng thôn người trộm mà nhìn bọn họ rời đi giận mà không dám nói gì hồi thôn thời điểm chu thanh vinh vẫn luôn ở cùng minh minh chu thanh thủy cùng mặt khác mấy người nói lên lúc sau an bài du hành cho hắn một cái yên tâm ánh mắt vũ khí không là vấn đề chu thanh vinh liền không có nỗi lo về sau đến thôn lúc sau mã bất đỉnh đề mà bận việc lên hắn cùng minh minh hai người rõ ràng tiêu tụy lên. lúc sau nhật tử hạng nhà trấn bắt đầu lâm vào hỗn loạn. tần tiến vào nạn dân vũ lực giá trị cao tại hành sự thượng cũng như lưỡi dao sắc bén bén nhọn hung hăng mà chui vào hạng nhà trấn ở khắp nơi thế lực đan chéo miễn cưỡng duy trì cân bằng cách cục hạng nhà trấn rối loạn. hạng nhà trấn tuy nhỏ chính là những năm gần đây hình thành thế lực không nhỏ. Trừ bỏ bản thổ cư dân, phía trước phía sau di chuyển tiến vào nạn dân rất nhiều thứ thượng có năm phê rời tiến vào, nhóm đầu tiên cũng chính là làm hạng nha chấn người lần đầu tiên cảm giác được sinh tồn cực khổ chính là vào ở chấn trên trường học quân đoàn. Tuy rằng quân đoàn ở chấn trên nhân hàn chiều toàn quân bị diệt chính là bọn họ hổ tống tiến vào nạn dân bị phân tán đến các thôn cư trú ở phía sau tới cũng trở thành một cổ lực lượng, bọn họ hẳn là mặt thế chứ quyền thế nhà, bảo tiêu vũ khí cũng không thiếu, có tiền có lương ít cùng dân bản xứ nháo mâu thuẫn. Sau lại lại lần lượt tiến vào bốn nhóm người, mình minh chính là ở nhóm thứ tư tiến hạng Nha Chấn tính lên vẫn là mau hai năm trước sự tình. Có thể đại phê lượng tiến hạng Nha Chấn đều có quân đoàn ở trung tâm vị trí chống đỡ. Mà mỗi một cái quân đoàn phong cách hành sự đều không giống nhau thế lực chi gian tất có cọ sát. Lấy cách lang cang một phen lúc sau, hạng Nha Chấn là có thể lại lần nữa bình tĩnh trở lại. Khoảng cách thượng một lần nạn dân tiến vào đã qua đi mau 2 năm, kỳ thật khi một lần hộ tống minh minh chờ nạn dân tiến vào hạng nha chấn quân đoàn hành sự tương đối ổn tuy rằng người quá nhiều tạo thành chấn nội chen trúc đại cọ sát là không có. Lúc này đây quân đoàn vừa tiến đến liền đánh cướp không ngừng, mấy cái thôn gặp nạn không nhà để về. Hạng nha chấn là thật sự dân cư bão hòa, lập tức lại tiến vào nhiều thế này người, muốn giàn xếp thật sự khó khó ở cùng đã có cư dân câu thông, như thế nào đem người nhét vào đi. Khó ở như thế nào lộng tài liệu kiến nhà mới tư tư. Nơi nào nghĩ vậy nhóm người tâm rộng đến có thể so với biển rộng cái gì cũng không để ý trực tiếp liền đuổi người bá chiếm phòng ở. Không ngừng bá chiếm phòng ở còn muốn cướp đồ ăn, một kiện một kiện làm đều không phải nhân sự. Trong chấn kia vài cổ sớm lạc định thế lực vừa thấy liền cảnh giác lên, thấy sự tình làm được không ra gì, liền nổi lên áp chế tâm. Lửa đạn tiếng súng liên miên không dứt lão kháng thôn tiện nội tâm hoảng sở. Cuối cùng vẫn là của quân đoàn thế lực liên hợp lấy được thắng lợi, ở thế lực đánh cờ bên trong, bị chiếm lĩnh thổ Am Thôn cùng Lâm Am Thôn bị đoạt trở về, thất bại quân đoàn bị đánh cho tơi bời bị buộc vào núi chung mất đi tung tích sau lại mọi người vì phân chia quân đoàn thế lực diễn sưng đối phương vì sơn quân. Chỉ là ở kia lúc sau, phụ cận thôn thường xuyên đã chịu sơn tập tập kích không chỉ như vậy lên núi săn thú thôn dân mất thích án kiện số lượng liên tục tiêu thăng. Thực rõ ràng là bị đuổi qua sơn quân đoàn tàn quân việc làm Trong chấn mặt khác quân đoàn thế lực ở tổ chức quá vài lần thanh trước hoạt động lúc sau không thể không từ bỏ, sơn quá lớn. Bắt đầu thời điểm, Sơn Quân ở trên núi tùy Ý hành động làm du hành có chút lo lắng, lo lắng Sơn Động sẽ bị phát hiện, cũng lo lắng thường xuyên lên núi đi Săn Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh từ bọn họ thôn Tham Minh dấu chân đến Sơn Động nơi đó lúc sau, người trong thôn Săn Thú hoạt động phạm vi liền mở rộng đến trong núi chỗ sâu trong thu hoạch xác thật hảo rất nhiều, có thôn dân thậm chí còn Săn tới rồi Hùng, tuy rằng đã chết một người, nhưng đó là Hùng A. Săn Thú khoảng cách kéo đến xa. Không biết nguy hiểm liền càng nhiều, du hành dặn dò chu Thanh Vinh cùng Minh Minh muốn càng thêm cẩn thận, nếu ở trong núi nghe được động tĩnh liền lập tức tránh né, hiện tại ở trên núi gặp được người sống đã không chỉ là mặt khác thôn thợ săn cũng có khả năng là sát tâm trọng tàn quân. May mắn chính là đã biết mười mấy khởi sơn quân tác loạn sự kiện ly lão kháng thôn đều rất xa, nhìn dáng vẻ bọn họ hoạt động phạm vi không ở bên này, cái này làm cho du hành thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kết quả không nghĩ tới lão kháng thôn thôn người lên núi không có gặp được nguy hiểm, không hề dự chịu Sơn quân lại đột nhiên đêm tập lão kháng thôn, vì thế nhưng là nhiều năm trước liền lừa gạt quá khứ phòng tuyết cháo. chương 471 trời đông giá rét đã đến 35. Sơn quân tới đột nhiên, may mắn lão kháng thôn cũng không phải không có chuẩn bị bởi vậy chống cự đến kịp thời. Cửa thôn cùng thôn sau núi vào núi phương hướng có tay súng bắn tỉa, đồng thời thiết có pháo đài, trong thôn mái nhà cao tầng bị trưng dụng làm vọng đài, ngày thường đều có người ở mặt trên lấy kính viễn vọng ở giám thị bốn phía. Lão kháng thôn địa lý vị trí không tồi, lưng dựa sơn, hai bên là lùn khâu, sau lại trong thôn lại kiến tường vây, nếu có người ngoài người xa lạ tới gần thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cho nên tàn quân từ sau núi xuống dưới khi đã bị người phát hiện tuần tra người lập tức đem tin tức đi xuống truyền. Ngày đó vừa lúc Chu Thanh Vinh ở nhà, nhàn rỗi không có việc gì đang ở trong thôn tuần tra tin tức lập tức truyền tới trong tay hắn, hắn lập tức thượng gần nhất lâu dùng kính viễn vọng đi xem. Sau núi chỗ trải qua nhiều năm thôn dân chặt cây, liền thưa thất chọc lâm đều bị chém hết, lúc này xem qua đi có thể nhìn đến chỗ xa hơn trong rừng có bóng người ở hoạt động, hành tích quỷ dị Chu Thanh Vinh còn thấy được thương. Thương, hắn lập tức liền cảm thấy không đúng. Phụ cận thôn dân cho dù lên núi đi săn, xuống núi khi cũng không có khả năng từ lão kháng thôn sau núi chỗ lại đây. Ngay cả khoảng cách thôn gần nhất mô gia thôn, trên dưới sơn vị trí cũng khoảng cách lão kháng thôn sau núi rất xa. Hơn nữa như vậy nhiều người cũng không giống như là lạc đường A. Hắn lập tức liền nghĩ đến tháng trước bị đuổi vào núi trung sơn quân. Sơn quân hung ác đây là mọi người đều biết đến đạo lý, này một tháng đã xảy ra nhiều ít Sơn quân hại nhân sự kiện, hắn còn tưởng rằng bọn họ thôn ngộ không thượng là bởi vì Sơn quân ở rời xa lão kháng thôn trong núi hoạt động vận khí tốt. Không nghĩ tới Sơn quân nói đến là đến, hùng hồ. Mắt thấy những người đó không ngừng tới gần, chu Thanh Vinh chạy nhanh hạ mệnh lệnh làm sao núi chỗ thôn dân bắt đầu trang đạn chuẩn bị phóng ra đạn pháo. Du hành ở nhà sau khi nghe thấy Sơn phương hướng lửa đạn từng trận có chút lo lắng, minh minh liền nói hắn đi ra ngoài nhìn xem, qua một giờ minh minh đầy người khói thuốc súng vị về nhà, nói người đều bắt được. Sơn quân, không trách du hành cảm thấy kỳ quái ở bên ngoài thăm tin tức thôn người truyền quay lại tới tin tức Sơn quân tác loạn địa vực cùng lão kháng thôn cách xa nhau sát thật xa, như thế nào đột nhiên không hề sự chịu liền tới đây. Thành vinh ca đang ở thầm, bất quá giống như không quá thuận lợi. Minh minh cảm khái. Tham gia quân ngũ người chính là không giống nhau, miệng thật chặt. Ta đây đi xem, du hành đi sân phơi lúa đi hỗ trợ thẩm vấn, thẩm ra bọn họ là vì phòng tuyết cháo tới. Có người cùng bọn họ nói, lão kháng thôn có cầu quái, trinh lương thời điểm luôn là ở sinh bệnh, kết quả hàn chiều qua đi bệnh lại hào. Nói nữa lão kháng thôn ở vào vô tuyết khu chính giữa, khẳng định có vấn đề. Lão kháng thôn cũng không phải hạng nha trong chấn tâm thôn, du hành ở khai phòng hộ cháo lúc sau, nói là xưng hạng nha chấn vì vô tuyết khu chính là trên thực tế còn bao trùm cách vách chấn một chút khu vực. Bởi vậy nói lão kháng thôn ở vào vô tuyết khu trung gian là không sai. Cũng không biết là ai ở nói bậy, chu Thanh Vinh thực tức giận, đã nhiều năm trước liền có chính phủ người tới cha quá chúng ta trong thôn cái gì đều không có. Như thế nào lại đem phòng tuyết cháo cái này chậu phân khấu ở chúng ta trên đầu? Chu Thanh Vinh thế nhưng đem phòng hộ cháo sưng là chậu phân có thể thấy được này phiên tai bay vạ gió đem hắn tức giận đến tàn nhẫn. Năm ấy điều tra đội đem thôn lan qua lộn lại cha xét mấy lần không có manh mối, lúc này mới làm hạng nha chấn vô tuyết là thần hiểu cái này cách nói thâm nhập nhân tâm. Trong tivi phòng tuyết cháo nhiều năm như vậy đều không có động tĩnh, làm dân chúng tin tưởng là thần hiểu tài trí vô tuyết Chu Thanh Vinh cũng là như vậy cho rằng. Đừng nóng giận trước đêm những người đó xử lý mới hào. Nghe Du Hành nói như vậy, Chu Thanh Vinh liền hung hăng thở ra một hơi, ta minh bạch mẹ ta sáng mai liền đem người đưa đến trong trấn đóng quân nơi đó. Trong trấn đóng quân là mặt thế năm thứ ba xuân tới, cùng các thôn ở chung đến cũng không tệ lắm thời buổi này, chỉ cần không trinh lương không cướp đoạt chính là người tốt. Bởi vậy Chu Thanh Vinh nói đem thù binh đưa đến trong trấn đóng quân sát thật là tốt nhất quyết định. Sơn quân đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích cũng không có cấp thôn mang đến tổn thất quá lớn, nuôi quân ngàn năm dụng binh nhất thời, chu Thanh Vinh đám người vất vả không có ổng phí. Ngày hôm sau chu Thanh Vinh liền đem người đưa đến chấn trên, vì lại lần nữa tiêu trừ lão kháng thôn có phòng tuyết cháo hiểm nghi, hắn thậm chí chủ động mời chấn trên đóng quân phái người tới ngồi chứng kiến, đem thôn lại cha xét một lần, xác thật không có phòng tuyết cháo tồn tại. Chuyện này liền như vậy đi qua. Hay không còn có người không tin du hành cũng quản không được, hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm cử toàn thôn chi lực tỉ mỉ chăm sóc lúa nước mắt thấy liền phải đến bông lúa thành thục lúc, hắn trong lòng lo lắng việc này, liền cũng phân không ra tâm thần ở bên sự tình thường. Này phê lúa nước ý nghĩa trọng đại, nếu thất bại nói liền quá bị thương. Vì hào hào chăm sóc này phê lúa nước, hắn không màng chua thanh vinh đám người khuyên can, nhiều lần ở sơn động qua đêm. Ở xa xôi phía nam chấn nhỏ hạng nhà chấn đang ở nỗ lực cầu sinh tồn thời điểm, phòng hộ cháo ở ngoài địa phương đồng dạng cũng ở vì sinh tồn đem hết toàn lực. Ở mặt thế năm thứ hai đầu năm, kinh đô cao tầng theo nhóm thứ hai nam rời đội ngũ ly kinh, viện nghiên cứu cũng tại đây một đám. Không nghĩ tới cao tầng hỗn loạn thế lực chung có một cổ thế lực phản loạn thế nhưng trên đường trộm đi phòng tuyết cháo. Không chỉ như vậy, phản loạn thế lực còn mang đi kinh đô 2 vạn đóng quân, bắt cóc đi viện nghiên cứu sở hữu nghiên cứu viên chuyên gia giáo thụ dẫn tới quốc gia đỉnh cấp cơ mật nghiên cứu bị bắt gián đoạn. Rời đi đại bộ đội lúc sau phản quân lập tức nam hạ, ven đường trước sau dọn không mấy cái địa phương kho lúa, khiến địa phương vật tư cứu viện công tác cắt đứt bị nhốt quần chúng ở trong nhà không có đồ ăn có thể dùng ăn. Trời đông giá rét mang đi không đếm được sinh mệnh, bất qua quốc gia dân cư số đếm đại tồn tại xuống dưới số lượng cũng không tính thiếu Phản quân cuối cùng ở Tây Nam mỗ mà đặt chân, phòng hộ cháo mở ra lúc sau ngay tại chỗ xây lên tránh tuyết khu, gọi An Hùng tránh tuyết khu, lúc sau một lần nữa kéo sinh sản tuyến. Kinh đô phương diện đối như vậy phá hư quốc gia ích lợi hành vi căm thù đến tận xương tủy vẫn luôn ở cùng An Hùng tránh tuyết khu giao thiệp, vì ổn định đại cục thậm chí cam chịu phản quân xây nhà bếp khác hành vi, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, đó chính là tiếp tục nghiên cứu phòng tuyết cháo. An hùng tránh tuyết khu ứng hạ kinh đô phương diện lúc này mới triệt binh cũng ở phụ cận tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Vốn dĩ bọn họ kế hoạch là hộ tống viện nghiên cứu nam hạ đến mỗ thành hiện tại phòng tuyết cháo bị cướp đi, đội ngũ mất đi phòng tuyết cháo bảo hộ đã vô pháp chống đỡ xa hơn lữ trình. Này đó du hành xa ở hạng nha trấn căn bản không thể nào biết được bất qua hắn sớm đã có qua suy đoán kỳ thật cũng sấp xỉ mà thế hai năm lúc sau, lần đầu tiên liên tục một tháng đại hàn triều từ cực bắc nơi gào thét tới từ bắc hướng nam thổi quét khắp quốc thổ. lúc này đây người sống sót dân cư giảm mạnh, lưu lại rất nhiều đều là cùng minh minh giống nhau thân thể tố chất cường hãn người. hơn nữa ở lần đó đại hàn triều lúc sau, bọn họ tựa hồ đã không thế nào sợ hãi phong tuyết. Phong tuyết cùng trời đông giá rét đã không phải trở ngại bước chân lớn nhất chướng ngại, an hùng an toàn khu chói lọi kia phiến vô tuyết khu, sớm tại trước kia liền câu động những người khác nội tâm dục vọng mà lúc này đây, bọn họ tựa hồ cũng có đi trước một tranh tiền vốn. Trời đông giá rét vô pháp thới diệt từng viên nhảy động tâm, lửa đạn cùng đạn vũ ở yên tĩnh tuyết thiên trung phân loạn lên sân khấu, nhiều năm không tiêu tan. Tóm lại, ở mặt thế thứ sáu hàng năm chung, ở hạng nhà trấn bên trong lĩnh vực nào đó trong sơn động vui mừng thu hoạch lúa nước khi, liên tục mấy năm tranh đoạt suốt cuộc rơi xuống màn tre, phòng tuyết cháo nghiên cứu cũng ở nhiều năm phân loạn chung gập gành, đứt quãng mà hoàn thành. Mà thế thứ bảy năm chính rơi xuống tiểu tuyết mỗ tránh tuyết khu chậm rãi khởi động vô hình cái chắn kia cái chắn đem tiểu tuyết hoa che ở bên ngoài, lâu chưa từng mở ra cửa sổ bị một đôi thuân nước tay mạnh mẽ mà đẩy ra, một đôi bởi vì trường kỳ lâu phòng ở nội mà có vẻ vô thần đôi mắt ngơ ngác mà nhìn không chung. Tuyết càng ngày càng cao, càng ngày càng cao cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Bên ngoài quảng bá thanh thét to làm người đi ra cửa quét tuyết hàng năm tuyết mỗi ngày tuyết số ít mấy ngày tiểu tuyết hoặc là vô tuyết chính là ăn tết bên ngoài tuyết động ngày đêm mà quét cũng trừ bất tận. Chính là hiện tại có thể. Hiện tại có thể, cặp mắt kia nhiễm thần thái, nước mắt nhuận ướt hốc mắt tầm ướt lông mi, lại theo đông lạnh đến khô nước phát nhăn gương mặt chảy xuống. Hạng nhà chấn nội, du hành đang ở ăn cơm. Tần thu lúa nghiền hảo lúc sau, nhà bọn họ nấu một nồi cơm, lâu chưa từng nghe mễ hương cầu lấy nhũ đầu, lay một ngụm nhai lên tràn đầy ngọt hương. Này mẹ ăn lên không tồi, hương, minh minh đại đại khen một phen ca ngợi du hành. Chúng ta thuộc phân mụ mụ thật lợi hại có thể bình thượng một cái lúa nước đại vương. Đậu đến mọi người cười phiên thiên, chu gia người khai khai hưng hưng mà ăn cơm chưa, đột nhiên có người tới tìm chu Thanh Vinh, Vinh ca trong chấn có tin tức tới. Chu Thanh Vinh buông chén đi ra cửa khi trở về ánh mắt mê mang tựa hồ nghe tới rồi cái gì không thể tưởng tượng tin tức. Đây là làm sao vậy? Như thế nào cùng mất hồn dường như. Trong chấn có tin tức nói phòng tuyết cháo đang ở cả nước phạm vi đầu nhập sử dụng thực mau liền phải đến chúng ta tỉnh. Trên bàn cơm mọi người đều bị tin tức này tập hôn mê. Trịnh Hàm run rẩy tay rướt khoát đem chén buông hỏi ngươi lặp lại lần nữa. Chu Thanh Vinh rốt cuộc cười ra tới. Hắn gần từng chữ một mà nói tiểu hoàn nghe chấn trên trần tướng quân thủ hạ người ta nói, buổi sáng quân đoàn nhận được bên ngoài tin tức phòng tuyết gắn vào các chánh tuyết khu đầu nhập sử dụng thực mau liền có một đáng muốn vận tiến bổn tình. Hắn lớn tiếng nói, cả nước đều phải đình tuyết, theo hắn này một tiếng hưng phấn vui mừng hô to trong thôn đồng la thanh thật mạnh gõ vang tin tức tốt này bị truyền lại đến trong thôn các góc. Chu ra, du hành thông thả ung dung mà đem cơm ăn xong, lau lau miệng nhìn về phía mọi người, cười nói vui vẻ quá liền chạy nhanh ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh Này một cơm thực sự phong phú, lạnh liền đáng tiếc Sau khi ăn xong còn có đến vội đâu Minh Minh hỏi, gì còn muốn vội cái gì Phòng tuyết cháo cả nước đều có kia nhật tử là có thể một lần nữa quá lên Bọn họ liền không cần lại như vậy gian nan Còn có cái gì yêu cầu vội sao Chu Thanh Vinh cũng hiểu được lại đây, mẹ nói được không sai Ta cơm nước xong liền đi an bài, chờ hết thầy đều khôi phục lại Chúng ta thôn này đó xung ống liền không tốt lắm lạc chúng ta nhưng đều là lương dân, mới không có thương loại đồ vật này đâu. du hành cũng cười, đúng vậy, ngươi thu thập một ít dùng đến tương đối lâu rồi, trực tiếp đưa đến trần tướng quân bọn họ doanh địa. Trước kia là bất đắc dĩ, bọn họ này đó dân chúng bình thường cầm súng trong trấn đóng quân cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần ngươi đừng nháo sự không ai tới quản ngươi. Có thể sau không giống nhau, bọn họ đến làm ra một phen tư thái tới mới hào. Dân gian thế lực phức tạp, bọn họ cũng không nên làm kia viên chói mắt hạt cát. Tin tức tốt này cùng cắm cánh giống nhau truyền khắp toàn bộ trấn, Chu Thanh Vinh động tác nhanh chóng, thực mau liền đối trong trấn đóng quân cho thấy tâm ý, được một câu tuân kỳ thủ pháp khích lệ cảm thấy mỹ mãn mà đã trở lại. Mặt ngoài công phu sau khi làm xong, du hành cũng liền an tâm chờ nơi khác người tới. Hắn là thật sự rất chờ mong phòng tuyết cháo thành phẩm, trì hoãn ngần ấy năm không biết làm ra cái dạng gì như tới. Lại qua nửa tháng, phòng tuyết cháo rốt cuộc bố trí tiến tỉnh, ba ngày lúc sau bố trí đến hạng Nha Chấn, hai cái phòng hộ cháo tương giao, nối liền tránh tuyết khu vô tuyết khu, rốt cuộc liên tiếp tới rồi hạng Nha Chấn. Phòng bế mấy năm chỉ vào không ra hạng Nha Chấn chờ tới rồi liên thông ngoại dưới ngày này, chấn nội mấy đại quân đoàn bắt đầu có thường xuyên động tác, Chu Thanh Vinh vẫn luôn có phái người ở bên ngoài chạy động hỏi tham tin tức, hắn biết nhà mình chỉ là người thường ra chân chính có thể khống chế bọn họ chỉ có những cái đó quân đoàn. Nếu có thể kịp thời nắm giữ quân đoàn hướng đi, nhà mình cũng không đến mức nước chảy bèo trôi không hề chống cự chi lực. Bởi vậy trong chấn mấy thế lực lớn mới bắt đầu động tác hắn sẽ biết cùng du hành nói, đều ở hướng trong chấn đi đâu có một loại hướng trần tướng quân cúi đầu xưng thần hương vị. Quân đoàn chi gian động tác chỉ cần không có đối bình thường thôn dân tạo thành ảnh hưởng, du hành chỉ nghe qua liền thôi. Hắn hiện tại tâm tư đều ở bên ngoài trên thế giới, chỉ còn chờ đều dàn xếp xuống dưới lúc sau lại đi ra ngoài nhìn xem trường 472 trời đông giá rét đã đến 36 mà thế thứ 7 năm 3 tháng 21 ngày hạng nhà trấn bắt đầu thanh tra dân cư điều tra rõ hộ tịch đăng ký tạo sách tháng tư ba ngày trong trấn tuyên bố trương binh thông cáo nảy binh phi bỉ binh là vì sửa nhà thanh đường phố ra cù ly khí bao ăn ở còn có gạo và mì chờ lương thực phát vì mau chóng khôi phục cả nước chật từ cao tầng không keo kiệt suất huyết nhiều nghe nói chờ bên ngoài đều chỉnh đốn hảo nạn dân là có thể một lần nữa được đến an bài không đến mức tiếp tục tẩy thành một đống thậm chí còn có khả năng về quê nhà đâu này thông cáo một chút toàn chấn chấn động tâm tư di động chờ nhìn đến chấn ngoại vận tiến vào một xe xe lương thực kia tâm liền cùng hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau áp đều áp không được thật sự phát lương thực a ai ra kia thật là mẹ ai nơi này đầu đa số người đã hảo chút năm không có ăn qua mễ đồ có mà loại không được a Cái gì đều loại không sống, chỉ có núi lớn bao dung cứng cỏi thiên nhiên bồng bột sinh mệnh lực ở trời đông giá rét bên trong còn tại tàn ra sức sống, sinh trường ở địa phương dã vật phá tan giá lạnh tiếp tục sinh trưởng lúc này mới cấp nạn dân một ngụm thở dốc cơ hội không đến mức thật sự đói chết. Nhưng đi săn thật sự quá khó khăn, trời đông giá rét đi săn càng không phải người có khả năng sự, muốn dựa vào đi săn duy trì sinh kế người rất nhiều thành công người lại rất thiếu. Cho nên rất nhiều người ra là thật sự đã ăn mấy năm rau dại cỏ dại, dạ dày đều đói đến thu nhỏ, người cũng xanh sao vàng vọt. Bố cáo mới vừa xuống dưới thời điểm, mọi người còn không thế nào tin chỗ nào tới lương thực đâu. Hiện tại thời buổi này nơi nào còn loại đến ra lương thực. Kết quả này một xe xe lương đưa vào tới, hạng nha chấn người đều sợ ngây người. Tài xế là nơi khác tới, từ phòng điều khiển thăm dò ra tới nói, đây đều là bốn lương giống gốc ủ chín loại, hương vị không tốt lắm bất quá hàng thật giá thật là mễ, phải làm công chạy nhanh báo danh a Người này cũng có hứng thú thuận miệng còn đánh quảng cáo. Vậy xem mọi người mắt trông mong mà nhìn đoàn xe tiếp tục đi phía trước đi, nếu không phải vô số nòng súng đối với bọn họ thật sự muốn nhịn không được đi lên đoạt. Báo danh, khẳng định muốn báo danh sóng chiều cuốn quá lão kháng thôn, trong thôn người cũng động tâm, chu Thanh Vinh mấy ngày nay đã chuyển biến hảo tâm thái từ chỗ cao đi xuống tới, bởi vậy có người báo cho hắn nghe thời điểm hắn cũng không có khác lời nói, chỉ nói là mọi người lựa chọn, hắn cũng quản không được. Chờ báo tin người vừa đi hắn liền tựa lưng vào ghế ngồi, ngơ ngác mà xuất thần. du hành đi vào phòng khách thấy thế cười rộ lên, chu lão đại đây là ở tự hỏi nhân sinh sao? Có thể tưởng tượng ra cái gì tới? Mẹ, ngươi tỉnh ngủ lạc. Chu Thanh Vinh vội ngồi thẳng, lại đi trên bể bếp múc nước ấm cấp du hành uống. Du hành tiếp nhận che tay, ngồi ở sofa bên kia nhìn Chu Thanh Vinh, đứa con trai này đã bộ dáng đại biến, trước kia kia cổ không trải qua sự thiên chân cùng tùy tiện đã sớm lắng đọng lại cô ý có khâu hát nhìn chính là một cái phi thường trầm ổn đáng tin cậy đại nam nhân. Vẫn là một cái đã từng đứng ở chỗ cao ra lệnh có quyền nam nhân. Chu Thanh Vinh ở du hành dưới ánh mắt bắt đầu có chút ngượng ngùng, bất quá hắn không có tránh đi du hành đôi mắt, chỉ ngượng ngùng mà cười, không có tự hỏi nhân sinh, chúng ta người như vậy nhân sinh còn không phải là như vậy sao, chỉ có ăn đến no ăn mặc ấm chính là ngày lành, không cần thiết tự hỏi. Du hành liền không có chọc phá hắn, chậm gì gì mà uống một ngụm nước ấm ấm dạ dày, lại nói lên chuyện khác, vừa mới tiểu tô tới nói sự tình ta ở cách vách cũng nghe thấy, đây là chuyện tốt, nếu không phải ta tuổi lớn dọn bất động gạch cùng xi măng ta cũng muốn đi. Chu Thanh Vinh nhịn không được cười, mẹ, chính là ngươi muốn đi ta cũng không thể cho ngươi đi, trong nhà có ta cùng A Hàm còn có Tiểu Minh, nơi nào luôn được đến ngươi đi dọn gạch. Ai mẹ ngươi cũng đừng lấy lời nói tới đậu ta, ta không có việc gì, chính là đang dầu dĩ sơn động nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại lộ thông quốc gia cứu viện lục tục đúng chỗ, sơn động miếng đất kia đã không phải đỉnh quan trọng tồn tại, hiện tại người trong thôn khẳng định muốn lần lượt ly thôn đi mưu cầu sinh kế, miếng đất kia đối những người đó tới nói không hề là liên quan đến tánh mạng bí mật từ bọn họ trong miệng nói ra đi nói, chúng ta liền quá bị động. Đường đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, dù hành kiến nghỉ, đem sơn động đồng dạng cũng giao cho Trần Tướng Quân đi. Chu Thanh Vinh phiền não rồi hồi lâu vấn đề bị mẹ nó rất khoát lưu loát mà giải quyết hắn tuy rằng đau lòng nhưng cũng biết cùng với bị người khác tiết lộ đi ra ngoài không bằng hắn chủ động nói thẳng ra. Hắn khẽ cắn môi, mẹ ta hiểu được này liền đi chấn trên. Chu Thanh Vinh này vừa đi liền đi một ngày, thẳng đến ngày hôm sau mới trở về, vẫn là lãnh một đội binh lính trở về. Hắn trực tiếp mang theo kia đội người lên núi, chờ khi trở về mệt đến cơ hồ nói không nên lời lời nói, bất quá vẻ mặt của hắn là thực thả lỏng, ta thấy tới rồi Trần Tướng Quân, hắn rất coi trọng Sơn Động, vội tranh thủ thời gian thấy ta một mặt lúc sau liền phái người đưa ta trở về. Sơn Động đã bị bọn họ tiếp quản, nói chờ bên trong thu hoạch thu hoạch lúc sau lại cho chúng ta đưa tới, chúng ta thôn lại là không cần lại phái người đi lên thù. Trần Tướng Quân đối Sơn Động coi trọng trình độ làm chua thanh vinh rất là nghĩ mà sở cùng may mắn còn hào trước đưa lên đi nói cách khác chúng ta thôn thật sự muốn tao hỏa. quốc gia trật tự trùng kiến quân đoàn lại lần nữa trở thành đám mây phía trên tồn tại đối dân chúng bình thường là có tuyệt đối áp chế tác dụng liền tính trần tướng quân dưới trướng đều là hiền lành người không truy cứu lão kháng thôn tự mình muội tiếp theo chỗ bảo địa lão kháng thôn cũng muốn trở thành mặt khác thôn trong mắt cái đích cho mọi người chỉ trích như vậy thì tốt rồi du hành đem chuyện này vẽ cái dấu chấm câu Tục ngữ nói có bao nhiêu bản lĩnh liền gánh nhiều ít trách nhiệm nhà của chúng ta mặc kệ từ cái nào phương diện xem đều không có mệt quá tâm, này liền đủ rồi. Minh Minh hì hì cười, gì ta buổi sáng báo danh, ngày mai buổi sáng liền xuất phát đi sửa nhà, ngươi chờ ta cho ngươi mang bốn lương nguyên mễ. Hào, du hành cười, bốn lương nguyên ở trước kia cũng là loại lương đại tỉnh nổi danh kho lúa ta cũng chờ mong nơi đó tân loại tân lúa hương vị đâu. Minh Minh liền ưỡn ngực làm làm quái trạng, thuộc phân mụ mụ liền chờ xem. Chu Hạo Quân nói: "Ta cũng đi. Ta 12 tuổi lập, sức lực đặc biệt đại, Tiểu Minh thúc mang ta đi. Trong nhà có hai cái tráng niên đại nam nhân, như thế nào luôn được đến mới 12 tuổi nam hài tử đi làm công?" Minh Minh lắc đầu: "Hiện tại công tác khẳng định lượng công việc rất lớn, ngươi còn nhỏ không thể đi, nếu như bị mệt về sau trường không cao làm sao bây giờ?" Chu Thanh Vinh cũng không muốn Vì thế hống như tử ta và ngươi tiểu minh thúc đều đi ra cửa trong nhà chỉ có ngươi một cái nam tử hán ta đem ngươi nãy cùng mụ mụ mũ. ngươi mụi mụi đều giao cho ngươi bảo hộ ngươi có thể hay không gánh khởi cái này trách nhiệm Ta có thể chu hạo quân là cái thực hiểu chuyện hài từ trường bối đều không muốn hắn đi hơn nữa đối hắn có an bài hắn lược suy nghĩ một chút liền đáp ứng rồi vỗ bộ mực nói các ngươi cứ yên tâm đi Ta ở nhà nhất định bảo vệ tốt nãi nãi bọn họ lời nói đuổi nói muốn ra cửa Chu Thanh Vinh cũng không phải tâm huyết dâng trào, hắn cũng có báo danh đi bên ngoài làm công ý thưởng. Nếu Minh Minh đã báo danh, hắn cũng đi báo, đến lúc đó cùng Minh Minh cùng nhau đi ra ngoài cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn đi ra cửa tính toán đi hỏi mấy cái quan hệ tốt nhất đường huynh đệ, nếu nếu muốn có thể cùng đi báo danh. Chu Thanh Vinh đám người nói đi là đi, ngày hôm sau trong thôn thanh tráng năm phần phật đi rồi một tảng lớn. Du hành ở nhà nhắm chặt môn hộ, sinh hoạt cùng ngày xưa không có khác nhau. Trong nhà tạm thời không thiếu ăn, chu Thanh Vinh cùng Minh Minh sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy đi thủ công nhiều kiếm chút lương thực về nhà hắn là tán đồng, hắn ở nhà cũng không có nhàn rỗi, hắn liền không phải nhàn đến xuống dưới tính tình. Hắn sửa sang lại chính mình nhẫn chữ vật mà thấy trước bắt được đồ vật thực sự không ít, hắn đối đồ ăn cũng không thiên về cường điệu mua chính là rất nhiều đồ dùng sinh hoạt tỉ như chăn quần áo dày vớ bao tay, còn có đại lượng bố cùng len sợi Vì vượt qua trời đông giá rét, hắn ở mặc thượng là hạ khổ công phu. Du hành đem quần áo sửa sang lại một lần, cuối cùng chỉ ôm ra một đống lớn len sợi. Hiện tại các nơi khôi phục công tác hừng hực khí thế, công nhân số lượng không thể đo lường, thủ công mệt nhọc vất vả, thượng cấp là không có khả năng vì sở hữu công nhân cung cấp công tác trang, bao tay. Rất lớn khả năng cũng là không có. Mà trời đông giá rét hết sức làm cu ly, đối thủ thương tổn rất lớn, tổn thương do giá rét chính là một đại khiêu chiến. Hắn tính toán ở nhà dệt ra một ít bao tay tới, đã có thể làm giữ ấm cũng có thể làm phần che tay tác dụng. Mẹ cái này chú ý hảo, dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì làm tiểu phúc ngoan hảo hạo cũng hiểu chuyện tỉnh ra thời gian dệt chút bao tay đi bán, khẳng định bán được ra ngoài. Trịnh hàm cảm thấy bà bà anh Minh, Du Hành chỉ đề ra cái mở đầu nàng hứng thú hừng hực mà ứng, Du Hành liền cười rộ lên. Hiện tại có công liền có tân, mua bán khẳng định sẽ lại lần nữa lưu thông lên, bất quá người cũng đừng có gấp chậm rãi dệt liền hào. Trịnh hàm nơi nào nhịn được chậm rãi dệt, ở nàng xem ra, hiện tại trăm phế đãi hưng, về sau nhật từ còn không biết hướng phương hướng nào đi đâu. Trước kia của cải tích tụ toàn bộ cũng chưa, hai đứa nhỏ lại ở lớn lên bà bà tuổi tác cũng không nhỏ, nàng nhất định phải chăm chỉ điểm nhiều tích góp điểm của cải mới an tâm nột. Vì thế Chu Gia bắt đầu đóng cửa diệt bao tay, Trịnh Hàm quyết tâm kiên định lại tâm linh thủ xảo, du hành chỉ dạy quá hai lần Trịnh Hàm liền nhớ kỹ. Không cần diệt cái gì hoa văn, diệt đến kỹ càng chặt chẽ liền hào. Chu Hạo Quân cùng Chu Nguyệt Đình cũng muốn học Trịnh Hàm liền cũng cuốn chút tuyến đoàn cho bọn hắn, dặn dò không thể loạn lộng hư, hai tiểu hài tử liền như vậy gập gành mà diệt, diệt ra tới thực sự khó coi, hai người lại tin tưởng tràn đầy nghĩ cấp 33 thúc thúc một kinh hỉ. Chu Thanh Vinh bọn họ vừa đi chính là một tháng đi phía trước nói không biết nào một ngày có thể nghỉ phép rời nhà nửa tháng khi du hành liền đi thám tính quá biết được bọn họ còn không có giả vì thế kiên nhẫn chờ này nhất đẳng liền đợi một tháng gấp đến độ người trong nhà đều ở thượng hòa nếu không phải trong thôn có người đi thăm ban khi trở về cùng Chu gia nói xác thật thấy được Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh du hành đều phải chính mình đi thăm một tháng sau hai người về nhà. Mới đối mặt xem một cái chỉnh hàm liền khóc lên, lôi kéo trượng phu đau lòng cực kỳ, như thế nào tiêu tụy thành như vậy? Cũng không phải là sao? Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh giống đi bộ ăn xin từ kinh đồ hồi lão kháng tôn giống nhau, lại dơ lại lại su tiêu tụy, mặt bộ ao hãm hai mắt vô thần, vừa thấy chính là tao tội lớn chỉnh hàm ô ô mà khóc, hai đứa nhỏ cũng hai mắt rưng rưng, chu hạo quân nhân tự giác là tiểu nam tử hán còn chịu đựng được chu Nguyệt Đình vừa thấy nàng mẹ khóc cũng đi theo a hoa, hoa khóc, một tả một hiệu ôm chu Thanh Vinh cánh tay khóc đến thương tâm muốn chết chu Thanh Vinh lại cười ha hà mà một bên ôm một cái, pha cảm thấy nhân sinh viên mãn. Đừng khóc đừng khóc, ta chính là nhìn khái sầm kỳ thật không như vậy thảm. Đi một chút vào nhà đi ta cho các ngươi xem trọng đồ vật. Du hành lôi kéo Minh Minh tay vào nhà, Minh Minh liền dắt lấy Chu Hạo Quân, Hạo Hạo tới thuốc cũng cho ngươi mang theo thứ tốt đâu. Người một nhà vào nhà, Du hành trước tống cổ người đi tắm rửa. Dù sao trong nhà thiêu giường đất tùy thời đều có nước ấm. Cái gì thứ tốt trong chốc lát lại nói các ngươi đi trước tắm rửa. Hai huynh đệ cùng nhau tẩy ở trong phòng khách đều có thể nghe được hai người ở trong phòng tắm hi hi ha ha tiếng cười, du hành còn nghe thấy Minh Minh nói ngươi cho ta xoa xoa bối, xem ra về đến nhà lúc sau kia hai tiểu tử tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều, này liền hảo, người tinh khí thần chính là vô hình lưng, có tinh thần liền hảo. Hắn đến bệ bếp nấu nước thuốc tính toán cấp hai người bổ một bổ nguyên khí thực mau chu thanh vinh bọn họ tắm rửa xong ra tới trịnh hàm cầm kéo cấp trượng phu cùng Minh Minh cắt tóc cắt xong tóc lúc sau hai người thoạt nhìn càng thêm tinh thần. Tới, mẹ người cũng tới xem. Đây là chúng ta tiền lương. chu Thanh Vinh cùng Minh Minh về nhà khi cõng ra cửa khi liền mang ba lô, bên trong chỉ trang tắm rửa quần áo. chu Thanh Vinh tắm rửa ra tới sau lấy ra chính mình nhẫn chữ vật đi xuống một đảo, đảo ra tới một đống lớn túi, đều là trang đồ vật bao ni lông. Vốn Dĩ nói tiền lương muốn một cái nghỉ phép kỳ kết một lần, bất quá công nhân nhóm đều không muốn, sau lại liền đổi thành một ngày một kết, chúng ta một ngày có tam cơm miễn phí ăn, ăn bánh bột ngô cùng màn thầu, một ngày còn có một cân lương thực gạo và mì ngũ cốc đều tính. Ta sợ đồ vật ném liền đem đồ vật giấu ở chỗ này. Chương 473 trời đông giá rét đã đến 37 Minh Minh cười nói, còn Hảo có cái này nhẫn, nói cách khác nhiều như vậy đồ vật thật sự giữ không nổi, mỗi ngày đều phát ta cùng Thanh Vinh ca lại là làm mệt nhất việc cho nên tiền lương nhiều nhất, một ngày có một người có một cân lương thực, đặt ở ký túc xá không an toàn, tan tầm trở về khẳng định đều không thấy. Nhà của chúng ta lại cách khá xa cho các ngươi mỗi ngày tới một chuyến tới lấy chúng ta cũng không yên tâm, đặt ở nhẫn lý chính vừa lúc. Người khác hỏi thời điểm chúng ta đều nói phó thác cùng thôn người cấp trong nhà đưa tới, nghỉ thời điểm liền đem dơ quần áo vừa thu lại liền khinh khinh xào xào mà đi trở về tới. Bên trong có 60 cái túi, du hành mở ra mấy cách có trang trong truyền thuyết bốn lương nguyên tân gạo có trang chính là đậu phộng đậu phộng nhân tiểu lại bẹp có trang chính là bột mì chân chính là ngũ cốc ngũ cốc tất cả đều có. Mấy thứ này tới nấu cháo thực không tồi, ta khi đó một giờ này mễ liền cao hứng, liền chờ nghỉ đưa về ra cho các người đâu. Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh là thật sự cao hứng, trong nhà có lão có tiểu tỷ vị đều không thể so người trẻ tuổi, vẫn là ăn cháo đối thân thể hào. Trịnh Hàm vừa muốn khóc nhịn nhận áp xuống đi, ta đây liền đi phao cây đậu, buổi tối liền uống đậu cháo. Các ngươi đều vất vả, Du hành cũng thở dài, hắn hỏi tham quá, bên ngoài công là nhớ số trời, là một ngày tính một ngày, Chu Thanh Vinh bọn họ đi 30 ngày liền cầm 30 ngày thù lao, có thể thấy được là nửa ngày đều không có nghỉ ngơi, như vậy liều mạng đều là vì người trong nhà. Hắn vui mừng mà nhìn bọn họ lại khuyên: "Ta biết các ngươi tâm tư, bất quá các ngươi cũng đừng quá liều mạng, nếu là đem thân thể mệt suy sụp làm sao bây giờ? Ta cùng A Hàm ở trong nhà cũng dệt không ít bao tay, tính toán đến công trường đi lên bán, các ngươi nhìn xem như vậy bao tay các ngươi thủ công thời điểm nhưng dùng được với." chu Hảo quân cơ linh mà đem phòng ngủ một cái bao tải to kéo ra tới, chu Thanh Vinh lấy ra một đôi ra tới, trước khen một câu diệt đến thật tốt lại gật đầu nói cái này xinh ý nhưng làm ta cùng tiểu minh còn hào từ trong nhà mang mấy phó thủ bộ qua đi, bằng không a lòng bàn tay sớm ma lạn. Hắn nói chính là ma lạn mà không phải ma phá, là bởi vì cho dù đeo bao tay vẫn là sẽ ma phá lòng bàn tay, công tác quá nặng nề mặc kệ là dọn dẹp đường phố, sạn tuyết khơi thông cống thoát nước cũng hoặc là đẩy xe đẩy tay, dọn gạch toàn bộ đều phải dùng sức lực. Này đó bao tay phái được với công dụng. Thanh Vinh ca nói đúng, chúng ta cùng ký thúc xá liền có mấy nam nhân không có bao tay kia tay lặn lại lặn, mỗi ngày tan tầm đều phải lấy tăm xìa răng đi moi lòng bàn tay hòn đá nhỏ cát sỏi ai. Đem hào hào quần áo cắt rớt lấy ra bộ lại quá lãng phí cũng không thể so nhà ta này bao tay mềm mại ấm áp. Muốn bán ta cùng Thanh Vinh ca thuận tay mang đi bán liền hào, gì các ngươi cũng đừng đi ra ngoài bày quán, không an toàn. Bày quán không thể được. Trịnh Hàm vội hỏi, Minh Minh lại lần nữa lắc đầu tàu từ, ngươi xem ta cùng Thanh Vinh ca liền này đó mễ cũng không dám lộ chúng ta trở về trên đường nhìn rất nhiều cướp bóc án, ngươi chỉ cần dám lộ ra một chút thức ăn, ven đường không biết cái nào địa phương liền vụt ra cá nhân tới, đoạt xong lập tức bôn tiến hai bên đất hoang hướng trong núi chạy như thế nào chào. Các ngươi đi bầy quán nói quá nguy hiểm, nhân ra xem các ngươi không phải nữ nhân chính là tiểu hài tử, khả năng không đợi ngươi đem bao tay bán đi đoạt đổi đồ ăn, trực tiếp liền đem bao tay đoạt đâu. Vậy cho các ngươi mang đi, các ngươi nhìn đổi đi. Du hành giải quyết xuất khoát, bên ngoài vốn dĩ liền rất loạn, này cũng tại dự kiến bên trong. Chậm rãi chờ lộ thông là có thể làm mọi người ai về nhà nấy, xã hội một lần nữa vận chuyển lên lại có thể làm mỗi người đều các tư này trước. Chờ đến không thiếu thức ăn không thiếu y xuyên thời điểm, bên ngoài liền Thái Bình. Hắn là thực chờ mong đến bên ngoài nhìn xem, bất quá cũng biết đúng mực về sau chờ ngày tháng bình thường lên, muốn đi nơi nào chỗ nào không thể đi đâu. Chuyện này liền như vậy định ra tới. Vào lúc ban đêm người một nhà liền uống thượng ngọt tư thư đậu cháo ngũ cốc, đã có cốc loại hương khí lại có trình tự rõ ràng vì ăn đắc nhân tâm vừa lòng đủ lần này kỳ nghỉ có ba ngày, Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh chỉ nghỉ ngơi một ngày liền lại lần nữa lên núi cấp trong nhà chém một đại viện từ nhánh cây trở về, lại cùng trong thôn một ít quan hệ tốt bằng hữu tụ một tụ. Ngày thứ ba buổi chiều hai người liền mang lên trong nhà làm bánh nướng áp chảo còn có rau ngâm cùng với tràn đầy một túi bao tay rời đi ra. Lúc này đây đi làm công Chu Kiến nghiệp không có lại đi, hắn ngã bệnh cường chống về đến nhà lúc sau rốt cuộc khởi không tới du hành đi xem qua hắn trước kia cường tráng chu kiến nghiệp ở trời đông giá rét mấy năm mỗi năm đều so trước một năm gầy một chút ở chấn ngoại thủ công một tháng càng là hao hết hắn tâm huyết cả người bầy biện ra dầu hết đèn tắt suy bại chi tưởng hắn nhìn chu kiến nghiệp giống như thấy được mấy năm sau chính mình mười ngày qua lúc sau chu kiến nghiệp trong lúc ngủ mơ đỉnh chỉ hô hấp còn rệt tống khai không phải một cái có thể kháng sự người chỉ biết ngốc lăng lăng ngồi ở chỗ kia vẫn là hắn đại nhi tử chu kiến nghiệp đại cháu ngoại đã là cái trai trai thiếu niên hiểu được tới cách vách báo tin hắn còn nói muốn tới bên ngoài tìm cựu cựu chu thanh thủy du hành nào dám làm hắn một người đi trong thôn không phải một cái thanh tráng năm đều không có hắn tìm một cái tương đối quen thuộc tặng hai cân mễ cấp đối phương phiền toái đối phương đi một chuyến đi thông chi chu thanh thủy cùng chu thanh vinh đám người giúp đỡ chạy chân cùng thôn người buổi sáng xuất phát giữa trưa liền đem người tiếp trở về chu thanh vinh vì đổi thời gian còn mướn xe ba bánh thanh toán nửa cân mễ chu kiến nghiệp là trong thôn cái này bối phận còn sót lại một người nam nhân cùng phòng ở trong thôn đều tới đưa chu thanh vinh làm chủ từ nhà mình ra lương thực tốt xấu nấu một nồi nồi sền xệt ngọt cháo làm bàn tiệc thể diện mà đem tang lễ xong xuôi chu thanh thủy đau thương quá độ tạm thời xin nghỉ ở nhà chu thanh vinh lại không dám nghỉ ngơi an táng chu kiến nghiệp lúc sau lập tức phản hồi công trường Thời gian gương mặt từng trương già đi, du hành hiện tại là trong thôn từ số tuổi lớn nhất người, hắn biết trịnh hàm lo lắng thân thể hắn, thậm chí ở nửa đêm còn tới sờ của hắn cùng hơi thở. Hắn lại cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể sống lâu mấy năm, hắn bảo dưỡng đến hảo trong nhà hài tử đều ngoan lại tranh đua. chu kiến nghiệp vốn dĩ không nên sớm như vậy đi, chính là gia đình mang cho hắn không chỉ có là thiên luân chi nhạc cũng có các loại không thể ngoại đạo buồn khổ đau xót. Mấy năm nay hắn mất đi quá nhiều thân nhân, thân tôn từ thê tử cùng nữ nhi. Nữ nhi còn sống thời điểm khiến cho hắn thường xuyên đau lòng, nữ nhi đi rồi, hắn cũng thống khổ. Lại xem con rể lại là cái phế vật trong nhà ngoài ngõ đều là nhi tử ở lo liệu tuổi còn trẻ liền có tóc bạc, hắn không dám lão. Không dám nhận lão, chống một hơi đi bên ngoài tìm công tác suốt cuộc đêm hắn cuối cùng sinh khí tiêu ma sạch sẽ. Ba tháng sau, Chu Thanh Vinh cùng Minh Minh xin nghỉ về nhà. Lộ đã thông. Kế tiếp chính là phòng ở sự tình ta nghe nói trong chấn muốn một lần nữa phân phòng ở, lúc này mới chạy nhanh trở về. Dù hành nhíu mạch phân phòng ở, không phải muốn cho nạn dân từng người về quê sao, phân phòng ở là có ý thứ gì? Ngay sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, liền hỏi Chu Thanh Vinh, nói lộ thông, rốt cuộc là này đó địa phương lộ thông. Mẹ đoán được không sai ta bắt đầu cũng cho rằng phòng tuyết cháo sẽ che lại cả nước bất quá sau lại nghe được phòng tuyết cháo kỳ thật chỉ là liên tiếp sở hữu tránh tuyết khu, hai cái tránh tuyết khu trung gian khu vực coi như lưỡng địa thông đạo cũng có phòng tuyết cháo, địa phương khác đều là không có. Nghe nói phòng tuyết cháo trước mắt không có biện pháp làm ra rất nhiều chỉ có thể như vậy. Nói cách khác để tránh tuyết khu vì điểm liền tuyến cấu trúc điều trạng khu vực vô tuyết khu thôi. Phòng tuyết cháo không có bao trùm cả nước vậy chỉ có thể gần đây an bài trụ đến quá dày đặc nạn dân. Dù hành gật đầu, nguyên lai là như thế này, chúng ta thôn là như thế nào an bài. Thế nhưng làm chu Thanh Vinh cứ như vậy cấp mà xin nghỉ gấp trở về. Chu Thanh Vinh giao tranh chi tâm du hành là xem ở trong mắt thân thể hắn tố chất người tốt cũng nhạy bén, quản quá một cái thôn có thủ đoạn khí thế cũng không yếu thủ công đệ nhị nguyệt liền hỗn tượng một cái tiểu tổ trưởng, lần trước lại lên làm đội trưởng, phụ trách thuộc hạ 50 cá nhân công tác an bài. Làm đội trưởng tiền công nhưng không giống nhau, mỗi ngày phát gạo và mì du lương phiên gấp đôi, bao nhiêu người nhìn chằm chằm hắn vị trí đâu, lúc này Chu Thanh Vinh còn dám xin nghỉ. Chu Thanh Vinh liền nói, ta nghe nói muốn kiểm tra đối chiếu sự thật bất động sản, nhà của chúng ta phòng ở là ba danh nghĩa, ba đi rồi lúc sau cũng không có đem phòng ở sang tên, hiện tại khả năng sẽ có một chút vấn đề ta phải đi làm làm thủ tục cũng muốn cấp tiểu phúc thượng hộ khẩu. Còn có ta nghe được có một cái tân chính sách nạn dân nếu vô pháp hồi hộ tịch mà, liền phải thống nhất phục tùng phía trên an bài, minh minh hộ tịch ở c thành ta sợ hắn sẽ bị an bài đến đừng mà đi, liền nghĩ ta đi làm thủ tục thời điểm đem minh minh tên cũng viết ở nhà của chúng ta sổ hộ khẩu thượng. Cho nên hai người mới cùng nhau xin nghỉ trở về, du hành nghe minh bạch sau thực tán đồng hắn cách làm, ngươi làm được không sai, cái gì đều so bất quá toàn gia đoàn viên. Quay đầu lại đem trong nhà sổ hộ khẩu thân phận chứng bất động sản chứng cùng với chu Thanh Vinh phu thê giấy hôn thú chờ đều tìm ra toàn bộ trang ở trong túi cấp chu Thanh Vinh, dặn dò hắn, khác đều không quan trọng, phòng ở sự tình cùng Minh Minh hộ khẩu nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Minh Minh hiện tại sổ hộ khẩu nhi thượng liền hắn một người, nếu thật sự bị thủy y an bài đến địa phương khác ta là thật sự không yên tâm. chu Thanh Vinh chính xác gật đầu, mẹ người yên tâm đi. Mang lên lương thực cùng Minh Minh cùng nhau đi ra cửa. Muốn làm này vài món sự khó nhất làm chính là minh minh hộ khẩu vấn đề. Lần trước trong chấn dân cư đăng ký đã hoàn thành, đăng ký thời điểm du hành thấy đăng ký tên họ cùng nguyên hộ tịch cập thân phân chứng dãy số cũng có đăng ký hiện nơi cư trú Lão Kháng Tôn hiện tại cư trú dân cư có 7.651 người, trụ đến qua tệ qua tế nhất định là muốn rời ra một ít đến bên ngoài phong phú mới vừa rửa sạch ra tới nhà cửa. Dù hành cũng không biết rời dân cư quy luật là cái gì. Nếu là tùy tiện ở phi bản địa hộ tịch dân cư danh sách vẽ ra đi một ít có khả năng đem minh minh vẽ ra đi. Phương pháp tốt nhất chính là đem minh minh hộ tịch dừng ở nhà bọn họ như vậy lại như thế nào hoa cũng không có khả năng đem hắn điều đi. Mẹ thanh thủy cũng về nhà. Trịnh hàm từ ngoài cửa tiến vào, nàng vừa mới đổi theo đi cấp trưởng phu bọn họ đưa bánh bột ngô cùng nước ấm trên đường ăn trở về thời điểm gặp được chu thanh thủy. Hắn cũng là vì phòng ở sự tình trở về. Tam thúc đi được qua sớm, nàng thở dài một hơi, du hành tiếp đón nàng ta tính toán đêm nay làm mì sợi, Ngươi đến hầm sờ một viên rau ngâm đi lên. Ai, trịnh hàm liền quẹo vào đi hầm, chỉ chốc lát sau liền lấy ra tới một viên dưa muối. Bọn họ là chuân muối nhiều thời buổi này nhà ai còn bỏ được lấy muối đi ướp dưa muối, không ít người ra đã nhiều năm không ăn qua muối. Hôm nay Chu Thanh Vinh bọn họ về nhà, du hành tính toán làm mì sợi cho bọn hắn tiếp đón gió. Cùng mặt thời điểm du hành nghe được cách vách tự hồ xảo lên thanh âm ép tới rất thấp cũng nghe không rõ đang nói cái gì, hắn nhớ tới trịnh hàm nói rõ Thủy đã về nhà trong lòng liền có chút suy đoán. Bất quá đó là nhà người khác sự tình, hắn hơi chút chú ý một chút liền dứt bỏ rồi. Vào đêm chu Thanh Vinh bọn họ còn không có trở về, du hành cũng không có ngủ ý thẳng chờ đến ban đêm 10 điểm nhiều chu Thanh Vinh cùng Minh Minh mới mang theo đầy người hàn khí sương Thủy vào nhà, hai người cởi ra áo mưa chạy nhanh đi tắm nước nóng. Tắm rửa xong sau chu Thanh Vinh uống trước một chén nước đường đỏ ấm thân, lúc này mới đem trang giấy chứng nhận túi lấy ra tới làm du hành một lần nữa thu. Hắn biểu tình tương đối nhẹ nhàng, xem ra sự tình tuy rằng quá trình khúc chết kết quả là lạc quan. Làm tốt, chúng ta tới trước đồn công an cấp ba báo tử vong, cấp tiểu phúc thượng hộ khẩu, sau đó hỏi thăm muốn rời hộ khẩu nên làm cái gì bây giờ. Trời đông giá rét mấy năm, nguyên lai đồn công an đã sớm đại biến dạng, làm việc trình tự cũng tinh giản thô ráp rất nhiều. Trong chấn đồn công an không chỉ có muốn phụ trách đăng ký bản địa hiện cư cư dân cũng muốn đăng ký nơi khác mới vừa rời lại đây nạn dân, vội vô cùng. chu Thanh Vinh bỏ được suất huyết thực mau liền nghe được người phụ trách đem minh minh hộ khẩu rừng ở chu ra. Này ở mặt thế trước là không có khả năng dễ dàng như vậy thao tác vào giờ này khắc này lại thật sự thành công. Phiền toái nhất vấn đề giải quyết phòng ở sự tình càng thêm dễ dàng. Vậy là tốt rồi, du hành đem sổ hộ khẩu chờ giấy chứng nhận thu hồi tới cười nói. Nếu đã xin nghỉ vậy thật sự nghỉ ngơi mấy ngày ăn cơm đi. Ta làm mì sợi cái này điểm coi như ăn bữa ăn khuya. chương 474 trời đông giá rét đã đến. Hai tháng sau, dân cư một lần nữa an trí hoàn thành. Trấn trên trần tướng quân dưới trướng đóng quân tương ứng thế lực phụ thuộc với hiện giờ cầm quyền mấy thế lực lớn liên minh chi nhất. Hắn hoàn toàn xứng đáng thu nạp gồm thâu hạng nha trong trấn hỗn độn quân đoàn thế lực tiếp tục phụ trách chị An giữ gìn cùng tuyết tai cứu viện công tác. Chu Thanh Vinh sớm tại phía trước liền ở Trần Tướng quân trước mặt treo hào, lão kháng thôn cùng quân đoàn duy trì không tồi quan hệ ở Chu Thanh Vinh kiếm đủ rồi lương thực lúc sau lại tìm kiếm chức nghiệp chuyển biến khi hắn nhắm ngay tân kiến dân binh đội ở trước kia thiện duyên hạ hắn thực thuận lợi mà dẫn dắt trong thôn một ít thanh tráng tiến vào dân binh hệ thống lại bởi vì hắn cùng trong thôn một ít thôn dân trước kia liền triển lộ quá thương thuật tiến vào dân binh hệ thống lúc sau không cần huấn luyện lập tức phải lấy xứng thương phát triển viễn siêu những người khác. Du hành chết vào 73 tuổi kia một năm, mà thế đệ thập lục hàng năm sơ. Trước một năm là mà thế thứ 15 năm, mà thế thứ 15 năm hạ quốc nội thiếu tuyết, trừ bỏ phương bắc nào đó thành thị còn có trận tuyết ở ngoài, mặt khác khu vực hoàn toàn một mảnh sáng sủa. Đến nỗi nhiệt độ thấp, chút lòng thành đều thói quen. Du hành tại đây một năm liền bắt đầu cảm giác được thân thể không đúng. Đức Quảng vẫn luôn có một ít chứng bệnh, không phải khớp xương đau đớn đến chạm không dậy nổi thân, chính là lại lại lại bị cảm. Hắn biết chính mình nhật từ không nhiều lắm, tuy rằng Chu Thanh Vinh đám người rất là lo lắng, hắn lại không thế nào khổ sở. Sinh lão bệnh tử hắn trải qua quá quá nhiều lần, đến bây giờ đã sớm có thể đảm nhiên đối mặt. Trong nhà hài Tử lớn trường học trọng khai, hắn cũng không cần lại dạy dỗ trong giữa hài từ. Trong nhà tiền thu chỉ dựa vào chu Thanh Vinh là có thể khiêng xuống dưới, càng đừng nói còn có đồng dạng xuất sắc minh minh đâu. Nhàn xuống dưới hắn liền vui vẻ thoải mái mà bắt đầu đọc sách Internet khôi phục lúc sau, đọc sách đều phương tiện rất nhiều. Đến nỗi thân thể ốm đau hắn cũng không để vào mắt. Ngày này hắn ở trên giường đất đọc sách xem một lát liền nhìn xem ngoài cửa sổ dưỡng dưỡng nhãn tình. Bỗng nhiên hắn cảm thấy ngoài cửa sổ như thế nào như vậy lượng. Hắn ngẩn đầu thấy được một loạt phập phồng bén nhọn bóng dáng ảnh ngược ở trên giường đất. Hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ôn hòa ánh mặt trời lọt vào hắn trong mắt có lẽ là trạng vạng quan hệ, nắng chiều lộ rõ một cổ hồng diễm diễm kiều diễm sắc thái chính là nó đem thường viện thượng đảo cắm pha lê cha cùng trúc phiến tử bóng dáng ánh vào nhà. Ra thái dương, tuy rằng chỉ là tà dương thực mau trong thôn truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng quát tháo các thôn dân chạy ra ra môn tễ đến ngõ nhỏ, nâng đầu kích động mà nhìn bầu trời. Du Hành cũng đi ra cửa, hắn hiện tại bò không thượng nóc nhà Chu Nguyệt Đình đỡ hắn đến trong viện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời năm nay 3 tháng liền đỉnh tuyết, phòng hộ cháo mặt trên tuyết động không ngừng chảy xuống, dần dần đã có thể lộ ra xám xịt vòm trời. Lúc này hoàng hôn tây nghiêng, dáng màu vạn trượng nhiều năm trôi qua lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời du hành cũng khó tránh khỏi cảm xúc mênh mông. Gia thái dương lạc, hôm nay trạng vạng hoàng hôn ở mọi người trong lòng lưu lại nồng đậm rực rỡ bóng dáng, ngày hôm sau có nhiều hơn người ở chờ mong mặt trời mọc. Du hành vốn dĩ liền dậy sớm cũng đi theo cùng nhau ít hôm nữa ra. Chính là ngày này cũng không có Thái Dương, nếu không phải ngày hôm qua nhìn đến hoàng hôn người quá nhiều kia kinh hồng một mặt thật sự sẽ làm người hoài nghi chính mình là ở mộng trong mộng thấy cũng không chân thật. Lại qua nửa tháng, không chung không hề động tĩnh ở dân chúng bắt đầu thất vọng thời điểm, không hề dự triệu ngày nọ buổi sáng Thái Dương từ phía đông lùn khâu bay lên khởi ánh sáng mặt trời lóa mắt. Từ kia một ngày bắt đầu Thái Dương phản phất ở Lạc Đường nhiều năm lúc sau rốt cuộc tìm được trở về con đường, mỗi ngày đưa tin, mọc lên ở phương đông Tây Lạc, vì mọi người mang đến thể xác và tinh thần song trọng ấm áp. Theo Thái Dương ra tới, nhiệt độ thấp thời tiết có điều hòa hoãn tối cao nhiệt độ không khí tăng trở lại đến âm 19 độ C, đối du hành tới nói như vậy độ ấm đã sưng được với ấm áp. Hắn hiện tại yêu nhất làm chính là vào buổi chiều Thái Dương nhất liệt thời điểm dọn cái ghế nằm ngồi ở trong viện phơi nắng, lại thoáng nhắm mắt một chút mắt thân thể ốm đau tựa hồ cũng ở ánh nắng tắm gội hạ tiêu tán rất nhiều. Hắn làm trịnh hàm bọn họ có thời gian cũng nhiều phơi phơi nắng, lúc này Thái Dương cũng không mãnh liệt cho dù buổi chiều 2-3 điểm thời gian quang cũng là lại nhu thuận lại ấm áp, phơi lên đặc biệt thoải mái, không cần lo lắng sẽ bị phơi thương. Nhị bá nương, lại ở phơi nắng a Chu Thanh Thủy đẩy cửa tiến vào, Du Hành mở to mắt xem hắn, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Hàm ngày hôm qua còn nói ngươi muốn tháng sau mới trở về đâu. Chu Thanh Thủy có chút ngượng ngùng mà cười, Du Hành lúc này mới chú ý tới trong tay hắn cầm đồ vật đó là một hộp hộp quà. Hắn đỡ tay vịn ngồi thẳng, tiếp nhận Chu Thanh Vinh đưa qua hộp quà, cười hỏi, đây là có cái gì hỉ sự a? Này hộp quà nhưng không tiện nghi. Tuy rằng hiện tại sinh sản đã cơ bản khôi phục tiền tệ bắt đầu một lần nữa lưu thông cần phải khôi phục đến mặt thế trước như vậy còn kém xa lắm. Như vậy hộp qua quý trọng thể diện giá cả cũng xa xỉ. Ta muốn kết hôn, đã xin nghỉ cũng không chú ý bãi nhiều ít bàn tiệc hậu thiên liền ở trong nhà thỉnh thỉnh thân cận thân thích nhị bá nương các ngươi nhưng nhất định phải tới. du hành đồng ý, lại nói vài câu bách niên hào hợp chúc ngữ. Chu Thanh Thủy thê tử ở mặt thế đệ thập năm thời điểm chết bệnh đến nay cũng có 5 năm tái hôn cũng thực bình thường. Quay đầu lại trịnh hàm còn cùng Du Hành nói lên lặng lẽ lời nói, ngô gia đệ muội cũng là thảm, nàng nhà mẹ đẻ ngô gia thôn liên lụy nàng quá nặng. Luôn là tâm tình không hảo như thế nào có thể trường thỏ. Nói lên Thanh Thủy đã qua đời thê tử ngô thị, Du Hành cũng cảm thấy đối phương thật sự có chút vô tội. Nàng tính tình người tốt cũng ôn nhu cùng Chu Thanh Thủy kết hôn sau tiên sinh trưởng nữ Chu Nguyệt Hàm để nhị thai sinh song bào nam thai ở nhi nữ duyên phận thượng vận khí tốt vô cùng. Nhà chồng cũng cấp lực trời đông giá rét lúc sau trong nhà sinh hoạt cũng không như vậy gian nan, ai biết nhà mẹ đẻ ngô gia thôn sau lại hành sự như vậy vô chạng đâu. Tuy rằng nói ngô gia thôn sau lại chủ nhân ngư long hỗn tạp rất nhiều đều là người xứ khác chính là ở tại ngô gia thôn, ở những người khác trong mắt liền đều là ngô gia thôn người. Ngô gia thôn ra hết chút trộm cắp ăn cắp đạo phỉ, lão kháng thôn người một nhẫn lại nhẫn, sau lại rốt cuộc kết thù, trong thôn cùng Ngô gia thôn có thân tỷ như Chu Thanh Thủy thê tử, liền quá đến tương đối xấu hổ cùng khó chịu. Người trong thôn mắng Ngô gia thôn người thời điểm, đó là cùng chung kẻ địch có bao nhiêu khó nghe mắng nhiều khó nghe, đoạn Tử Tuyệt tôn đều tính văn minh lời nói. Mắng chửi người thời điểm, ai có thể cố kỵ đến trong thôn cũng có Ngô gia thôn ngoại gả nữ đâu? Ngô thị đành phải chính mình yên lặng mà thừa nhận, cho dù đối phương cũng không có chỉ tên mắng họ mắng đến nàng trên đầu, nhưng nàng sắc thật họ Ngô a, vốn dĩ liền tâm tư tỉ mỉ, trường kỳ dĩ vãng người liền có chút ủ rột. Hai nhà người ngẫu nhiên tụ hội du hành thấy thanh thủy thê từ cảm xúc không đối cũng khuyên quá, lại không có biện pháp mỗi ngày thượng nhà nàng khuyên, chính mình luẩn quẩn trong lòng người khác như thế nào nhiều lời đều là vô dụng. Chờ đến sau lại hạng nha chấn liên thông ngoại giới, trong chấn trần tướng quân dưới chướng quân đoàn vì làm ra thành tích đầu tiên là quét sạch trong chấn bất lương không khí, vi phạm pháp lệnh toàn bộ bắt lại, không ngừng sơn quân bị đuổi theo vội vàng toàn bộ bắt nhất quán có ác danh ngô ra thôn cũng khó thoát rửa sạch. Trịnh hàm cùng đệ muội ngô thì ở trong thời gian không nhiều lắm, đối phương không yêu ra cửa cũng chầm mặc ít lời, nàng chính mình muốn cố trong nhà ngoài ngõ hai đứa nhỏ kỳ thật vốn dĩ cũng không biết nhiều như vậy. Vẫn là năm ấy ngô thị bệnh nặng, trịnh hàm qua đi giúp đỡ bồi dường, lúc này mới nghe xong một ít nội tâm đối ngô thị rất là đồng tình. Hiện tại Chu Thanh Thủy cũng muốn tái hôn, trịnh hàm liền cảm khái vài câu thâm cảm thấy ngô thị mệnh không tốt nếu có thể hào hào tồn tại hiện tại đại nữ nhi cũng muốn làm mai, làm bà ngoại thật tốt nột. Dù hành cũng nhỏ giọng nói, lời này chúng ta trộm nói nói liền tính, thanh thủy tái hôn người nghe nói là xây liên thôn, được không ở chung kỳ thật cùng chúng ta quan hệ cũng không lớn, chủ yếu là Nguyệt Hàm cũng 20 tuổi, lời này làm nàng nghe thấy sẽ chỉ làm nàng khó chịu. Thanh thủy còn không có 50 tuổi, muốn tái hôn không có gì hảo chỉ trích nhân sinh thất thập cổ lai hy, tám chục tuổi tìm cái lão tới bạn nhi cũng thực bình thường đâu. Trịnh Hàm vội gật đầu, mẹ ngươi còn không biết ta. Ta sẽ không ở Nguyệt Hàm trước mặt nói này đó. Nói một hồi Chu Thanh Thủy ra sự trịnh hàm không tránh khỏi nhớ tới so Chu Thanh Thủy tuổi còn nhỏ một tuổi minh minh, nhắc mãi hắn như thế nào vẫn luôn không muốn kết hôn đâu. Dù hành tách ra đề tài nói lên Chu Thanh Thủy kết hôn trong nhà muốn đưa cái gì lễ. Kỳ thật hắn đại khái biết minh minh không muốn kết hôn nguyên nhân kia một năm hắn ở giang thiên thị tồn tại xuống dưới, nhưng rốt cuộc ở băng thiên tuyết địa hoàn cảnh chung hôn mê lâu lắm cấp thân thể để lại vô pháp ma diệt đau xót, hắn đại khái là vô pháp có con nối dõi cho nên mới đem chu ra hai đứa nhỏ coi như thân sinh. Nói như vậy không thể đối trịnh hàm nói, cũng may trịnh hàm cũng chỉ là thuận miệng nói hai câu chu thanh thủy kết hôn tặng lễ cái này đề tài làm hắn càng cảm thấy hứng thú ta mới vừa diệt một khối thực không tồi thảm lông, vừa lúc là màu đỏ rực đế từ kim hoa văn, vừa lúc cấp thanh thủy làm tân hôn lễ vật. Chu thanh thủy hôn lễ đơn giản lại náo nhiệt mà đi qua, bởi vì có ánh mặt trời cái này mùa hè thật sự làm người từ đáy lòng thoải mái. Du hành tham gia quá chu thanh thủy hôn lễ sau ở hạ mặt một ngày nào đó đem bảo vệ hạng nha chấn mười mấy năm phòng hộ cháo thu lên. Hạng nha chấn người bắt đầu không có phát hiện thẳng đến bắt đầu mùa đông lúc sau một ngày nào đó. Hạng Nha Trấn hạ trận đầu tuyết, mọi người mới kinh ngạc phát hiện bông tuyết lưu loát từ trên trời giáng xuống, thoạt nhìn mỹ lệ đến giống như cảnh trong mơ. Trong trấn rất nhiều người đều đang nói, đây là Thái Dương ra tới sau tương lai có hy vọng, thần hiểu phúc trạch liền đi rồi. Thượng cấp nhận được tin tức này cũng là kinh hãi, thẩm tra không có lầm lúc sau lập tức từ An Hùng tránh tuyết khu điều tới một đài phòng tuyết cháo bổ thượng, không làm Hạng Nha Trấn nhiều chịu phong tuyết ăn mòn. Tần niên tiến đến thời điểm tin tức nói đã rửa sạch ra trung bộ lục hà thành đầu xuân là có thể tiếp tục di chuyển dân cư. Lại có mới nhất tin tức xưng, bốn lương giống gốc thứ bảy đại đã nghiên cứu chế tạo thành công, tân lương loại đem càng thêm chịu rét, sản lượng lên cao trùng loại chất lượng cũng có điều tăng cường. Tần niên hết sức quốc nội rất nhiều tin tức đều ở bá báo tin tức tốt nghe được người đối tương lai like, tràn ngập hy vọng. Đại niên 30 ngày đó chu Thanh Vinh cùng Minh Minh rốt cuộc về đến nhà đuổi kịp cơm tất niên. Trên bàn cơm, Chu Thanh Vinh nói lên một cái đồng sự gia Tân Sinh hài tử, đặc biệt trắng, nghe nói thực không sợ lạnh, hắn ba xuyên năm kiện quần áo, kết quả kia hài tử trên người chỉ bộ hai kiện liền không thoải mái, dùng sức mà lột ra tả lót không muốn ở bên trong. Ta kia đồng sự nói, sờ hắn phần lưng thật sự khởi hãn đâu. Như vậy Tân Sinh nhi tin tức kỳ thật đã thực thường thấy. Tựa hồ mấy năm nay trời đông giá rét cũng thay đổi nhân loại gen, ở hàn chiều chung sống sót người sống sót đối rét lạnh đã có nhất định chống đỡ năng lực tân sinh nhi tác càng tốt hơn. Du hành liền cười nói, người cũng đừng nhìn này người khác hài từ đỏ mắt chạy nhanh cấp hạo hạo tìm kiếm một cái tức phụ, năm sau người cũng có thể bế lên đại tôn tử. Nãi, Chu Hạo quân vùi đầu vào trong chén, trịnh hàm gật đầu, mẹ nói đúng, năm trước cái gì cái gì tử vong dân cư tổng điều tra. Nói hiện tại mọi người tuổi thọ trung bình tại hạ hàng đâu, hình như là 59 tuổi còn đề nghị hiện tại muốn kết hôn sớm sinh con sớm đâu. 20 tuổi kết hôn thật sự không tính vãn lạc trong thôn năm trước có một hộ nhà làm hỷ sự tân lang tân nương một cái 19 một cái mới 18 lý. Mình mình chiếc đũa rừng một chút nhìn về phía du hành. Thuộc phân mụ mụ đã 72 tuổi có thể nói là trong chấn tối cao thọ lão nhân gia. Hắn ở bên ngoài lang bạc cũng gặp qua việc đời, nghe nói nơi khác 65 tuổi liền tính cao thọ. Trịnh Hàm phục hồi tinh thần lại cũng phát hiện tự mình nói sai, sắc mặt lập tức liền trắng. "Hảo, lộ ra loại này thần thái làm cái gì? Du hành không cao hứng, này có cái gì nhưng lo lắng, nhân sinh bệnh cũ chết là thái độ bình thường, ta đều 70 nhiều, nơi nào sẽ để ý cái gì tuổi thọ trung bình." Ta phía trước liền nói quá ta không thèm để ý này đó, các ngươi nói chuyện thời điểm không cần cố kỵ nhiều như vậy giơ tay cấp trịnh hàm gắp đồ ăn, ý bảo trên bàn những người khác tiếp tục ăn cơm. Khụ khụ, Chu Thanh Vinh phối hợp đổi đề tài. Bất quá a Hàm nói đúng, là nên cho Hạo Hạo tìm tức phụ, mẹ ngươi ngày thường cũng nhiều lưu ý một ít, trong nhà liền thuộc ngươi nhân duyên tốt nhất, nhân mạch nhất quảng nột. Hào, dù hành đồng ý tới, hắn hiện tại là cái trường thọ lão thai thái. Không ngừng trong thôn trong chấn, bên ngoài cũng thường có người tới thăm hắn, nói là dính dính không khí vui mừng, phụ nhân ra ôm hài tử tới xem hắn càng nhiều, làm hắn tới hỏi thăm sát thật nhất phương tiện. Cơm tất nhiên liền ở chu hạo quân ngượng ngùng đát sắc mặt chung qua đi. Mà thế 16 năm khai năm, tuyết ngừng ngày ấm lúc sau, du hành quả nhiên bắt đầu tìm kiếm tôn nhi thức phụ thực mau liền cấp chu hạo quân đính xuống tới vị hôn thê. Khi cách 20 năm chu ra đời thứ ba đón dâu du hành thấp giọng nói ngươi này nên vừa lòng đi trong không khí không có người trả lời hắn cũng không thèm để ý hắn chậm rãi nhắm mắt lại quanh thân đều cảm thấy ấm áp như ở đám mây phía trên cả đời lại cả đời làm đến nơi đến chốn cả đời liền như vậy đi qua thời gian quá thật sự chậm thời gian đi được thực mau du hành mơ hồ mà tưởng nhân sinh chăm thái mỗi nếm một lần đều là bất đồng hương vị Trường 475 tiên đồ mạn, người cả đời này, rốt cuộc vì cái gì mà sống? Ở nhiệm vụ chung sống rất nhiều rất nhiều năm du hành, ngược lại cũng không nói ra được. Xuyên qua thế giới cùng hoàn thành nhiệm vụ, đã trở thành bản năng. Nhiệm vụ, nhiệm vụ, nhiệm vụ du hành có đôi khi tổng suy nghĩ, chính mình kỳ thật là có vận khí tốt người, nói cách khác như thế nào sẽ ở tuyệt cảnh bên trong được đến cái này hệ thống, có cơ hội đi thể nghiệm các màu mỹ lệ kỳ diệu lại tràn ngập khiêu chiến tân sinh hoạt đâu. Những cái đó vô số năm tháng phảng phất chỉ là một giấc mộng, ở những cái đó trong mộng hắn từng có rất nhiều người nhà, bằng hữu học tập tới rồi trước kia tưởng cũng không dám tưởng tân sự vật hắn cảm kích cái này hệ thống, cảm kích cừu cửu, là chúng nó làm chính mình sinh hoạt trở nên không giống nhau. Nếu không có hệ thống, hiện tại hắn nhất định ở Tây Châu cùng người nhà cùng nhau đánh mất hết thải ký ức ở giả dối trong cuộc đời tiêu ma cả đời, sau đó ở năm tháng lực lượng hạ hóa thành bụi đất. Sau đó thế giới kia đem bị hoàn toàn quên đi, cái kia bình thường, ở thu thiên vị diện trước mặt không hề chống cựu chi lực thế giới sẽ hoàn toàn biến mất, không có người sẽ nhớ rõ năm đó phồn hoa tân niên đếm ngực không trung sán lạn pháo hoa tân sinh nhi non nớt tiếng cười, đại hội thể thao thượng tấu quốc ca dâng lên quốc kỳ mặc kệ là sung sướng vẫn là bi thương, toàn bộ đều sẽ bị quên đi. Dựa vào cái gì đâu, liền bởi vì nó nhỏ yếu, liền xứng đáng bởi vì tuyên dương tông tư tâm bị lau sạch mấy năm trước văn minh truyền thừa sao. Khi đó hắn không cam lòng, ở hắn trải qua quá vô số mà thế lúc sau càng thêm khắc sâu lý giải cái loại này tân hòa truyền lại ý nghĩa, nhân loại sở dĩ có thể vĩnh hằng, là bởi vì bọn họ có thể không ngừng truyền thừa, một thế hệ người vong, lại một thế hệ người sinh sản, vĩnh không thể quên chính là dân tộc khí tiết cùng với tiền nhân lưu lại bất khuất tinh thần. Đó là nhân loại căn. mà thế lúc sau nhân loại xã hội trùng kiến, văn minh cùng kinh tế trùng kiến vẫn luôn đều quan trọng nhất. Nhân loại có thể quên rất nhiều chuyện, nhưng là không thể quên chính mình đến từ phương nào, sắp sửa đi hướng nơi nào. Lại một lần được đến kỳ nghỉ thời điểm, du hành có sự cảm lúc này đây tâm nguyện có thể thực hiện. Thượng một lần kỳ nghỉ khi, hắn đã là tu luyện đến độ kiếp kỳ, khoảng cách phi thăng chỉ cách đại thừa kỳ, hắn mục tiêu là tiến giai đại thừa kỳ. Du hành bước lên thiên đồ sơ tâm chính là đem nguyên lai like thế giới từ âm dương kính trung chóc ra tới, đem cha mẹ thân nhân một lần nữa đưa về quê nhà. Trước kia còn chưa tu luyện thời điểm, nghe thiên dương tông người thô thô nói qua nếu chóc âm dương kính trung mặt khác tiểu thế giới, khi đó đối phương nói muốn phi thăng tiên nhân mới có thể làm được. Chờ du hành chính mình bước lên tiên đồ bên trong, kiến thức tiệm quẳng, liền biết không yêu cầu tu luyện đến phi thăng, chỉ cần đại thừa kỳ là có thể trước tiên lĩnh ngộ đến không gian chi lực làm được chóc tiểu thế giới. Đơn giản là sau khi phi thăng nơi nào còn có thể tùy tiện lại trở về. Hai giới chi gian có thiên đạo khuôn sáo chói buộc phi thăng tiên nhân đã không thuộc bổn giới, nếu ngạnh muốn xuống giới cũng có thể, vì thích ứng bổn giới tu vi sẽ bị áp xúc đến tán tiên, khi đó lại đến hành sự đã là lãng phí quá nhiều thời gian, hắn không nghĩ như vậy khúc chiết. Bởi vậy, hắn mục tiêu chính là ở cha mẹ còn lại 50 năm thọ mệnh chung có thể đi vào đại thừa, nhập đại thừa lúc sau trong cơ thể linh lực truyền vì tiên nguyên, thân thể rèn vì tiên thể, khi đó là có thể được xưng là nửa bước tiên nhân. Hiểu được thiên cơ phi thăng chỉ ở ngay lập tức du hành lại không thèm để ý phi thăng không phi thăng, hắn muốn chính là hiểu được không gian chi lực. Vì thế, hắn đã cần cù tu luyện 300 năm. Lúc này, cha mẹ hắn đã mau 350 tuổi. Hắn mấy năm nay đem các loại linh đan rượu dược đôi ở cha mẹ trên người, sau lại lại mượn dùng tông môn lực lượng sử dụng bí pháp chính là trợ giúp cha mẹ lần lượt dẫn khí nhập thể, nhưng tư chất bãi tại nơi đó. Mấy năm nay cha mẹ cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến luyện khí một tầng, lại không được tồn tiến thêm một bước. Lo lắng tâm tư, hắn cũng chỉ có thể đem cha mẹ thọ mệnh lôi kéo đến 400 tuổi mà thôi. Thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta nhất định có thể trở về. Dù hành đối chính mình nói, hắn tuyệt đối có thể ở cha mẹ thọ mệnh dẫn bọn hắn về nhà. Nương ta tính toán đi rèn luyện đại khái 5 năm đi. Bồi cha mẹ vài ngày sau, du hành cùng cha mẹ nói ra kế hoạch của chính mình, ta ngừng ở độ kiếp kỳ đã 10 năm, tiến dài yêu cầu một cái cơ hội, mà này phân cơ hội chỉ có rèn luyện mới có thể tìm được. Cùng cha mẹ cáo biệt lúc sau, hắn liền lập tức xuất phát. Dù phụ du mẫu tuy rằng không tha, nhưng mấy năm nay Trung Quy vẫn là thói quen như từ không ở bên người, bọn họ ở Thứ Anh Tông phát triển chính mình sự nghiệp sinh hoạt vụn vặt cũng có tiểu đồng hỗ trợ, xem nhiều trong tông môn các tu sĩ sinh hoạt trạng thái cũng liền càng có thể lý giải tu tiên chi đồ tịch liêu. Nói nữa, bọn họ đã sống này 300 hơn tuổi còn có cái gì nhìn không thấu đâu. Dù hành tính toán đến vô tận chi hải đi một chuyến. Hơn 300 năm trước chân màu đại lục có ma vực chi cảnh hiện thế, hiện thế khi áp suy sụp nửa khối chân màu đại lục cùng với tiểu bộ phận vô tận chi hải, ma khí ở trong biển chảy xuôi, khuếch tán, tạo thành gần trăm năm bắt đầu từ vô tận chi hải ma vật loạn thế, không đếm được phàm nhân địa giới cùng với số ít tiên gia tông môn đã chịu ma vật tập kích ngàn dặm phồn hoa mà thành cánh đồng hoang vu. Tuy rằng hiện tại sự tình đã giải quyết nhưng chết đi người vô pháp trọng sinh, ban đầu phồn thịnh vô cùng vô tận chi hải bờ biển thành trấn lúc này vẫn là không thành tạm thời còn không có người dám lại đến này trùng kiến. Nguyên nhân vô hắn, chân màu đại lục ma vực chi cảnh này hơn 300 năm tới còn không có hoàn toàn phong ấn, các lục địa các nơi thu sĩ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào chân mâu đại lục quay chung quanh mê muội vực khi có tranh chấp mà vực bên trong tranh đấu thường xuyên sẽ dẫn động vô tận chi hải sóng gió kích động tuy rằng từ anh thông ở hải vực biên giới kéo kết giới nhưng trong biển động tĩnh vẫn là làm nhân tâm kinh run sợ du hành một đường đi vào ban đầu bờ biển thành trấn nơi này một người đều không có muốn tu chỉnh một chút đều tìm không thấy phục vụ cửa hàng hắn đành phải thoáng nghỉ ngơi một lát tiếp tục qua biển. Hắn phía trước qua biển quá hai lần, lần đầu tiên là theo từ anh tâm tu sĩ thượng vô tận chi hải chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu là giết chết trong biển một con ẩn thân ở một tòa gọi là Trân Châu đảo trên đảo nhỏ nhập ma yêu tu. Lần thứ hai còn lại là 150 năm trước nghe nói bắc châu có thiên linh địa bảo giáng thế, nghe nói là tẩy linh căn chín nguyên về một quả, dẫn tới mấy châu tu sĩ tranh nhau đi trước, khi đó du hành mới vừa tấn hóa thần kỳ, bởi vậy liền quyết định tiến đến tranh đoạt một phen. Tuổi nam còn lại là kim đan hậu kỳ, liền cùng hắn cùng đi trước. Sở dĩ không cùng từ anh tông đội ngũ cùng nhau xuất phát là bởi vì tông môn sớm có tin tức hạ đạt nếu được đến 9 nguyên quả. 9 nguyên quả nhất định là muốn quy tông môn sở hữu có cống hiến đệ tử chỉ có thể đủ bằng vào công lao đổi lấy tông môn cống hiến điểm. Du hành không muốn. Hắn muốn được đến chín nguyên về một quà vì phụ mẫu tẩy linh căn, tuy nói cha mẹ là kém cỏi nhất ngũ linh căn, tẩy linh căn hiệu dụng sẽ không đặc biệt hảo, nhưng nếu có thể tẩy thành tam linh căn cũng hảo a Tam linh căn có thể nói là tu tiên cơ bản ngạch cửa, có tam linh căn cha mẹ là có thể tu luyện, cho dù chỉ có thể dẫn khí nhập thể chỉ có luyện khí thì tu vi kia cũng có 200 năm thọ mệnh ở trường sinh đan dưới tác dụng phiên bội liền có 400 năm chi thọ. Hoài như vậy ý niệm du hành đến Bắc Châu, chỉ tiếc cuối cùng lại liền quà từ mặt Nhi cũng chưa thấy. Tẩy linh căn bảo vật quá quý trọng, mấy trăm hơn một ngàn năm mới có thể giáng thế một lần, giáng thế trước sẽ có thiên địa dị tượng dẫn động các nơi tu sĩ tranh nhau cướp lấy, mà kệ là tông môn vẫn là tán thu, đều sẽ dùng ra toàn bộ thực lực đi tranh đoạt rất nhiều cụ bất xuất thế lão tổ đều xuất quan vì tông môn hoặc là hậu bối tránh phúc lợi. Du hành khi đó chỉ có hóa thần kỳ thế đơn lực mỏng, ở hợp thể kỳ tu sĩ trước mặt có thể được cái gì hảo. Lúc sau chỉ có thể cùng Thôi Nam cùng nhau thương tiếc mà về. Duy nhất thu hoạch đương tính Thôi Nam ở đường về khi với vô tận trong biển lĩnh ngộ đến cơ hội, thành công từ nửa bước nguyên anh thành công kết anh. Khi cách 150 năm lại lần nữa qua biển, lúc này hắn đã là độ kiếp tu vi, lại có cực phẩm bảo khí vì đạp qua biển với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. 7 ngày lúc sau du hành vượt qua vô tận chi hải đến chân mâu đại lục bên này bờ biển cùng chân quý đại lục giống nhau thập phần tiêu điều hắn cũng không nóng nảy tiến ma vực riêng đến rời xa bờ biển địa phương tìm một cái thành trấn tu chỉnh tính toán hào hào mà nghỉ ngơi một phen thành trấn thập phần náo nhiệt bờ biển thành trấn toàn bộ hoang phế lúc sau lui một đường này đó thành trấn liền thành làm tu sĩ tiến vào vô tận hải phía trước chạm trung truyền hơn nữa lại có ma vực ở phía trước rèn luyện các tu sĩ nhiều như lông châu nơi này liền càng thêm náo nhiệt Lão tổ bên này thỉnh, du hành tìm được từ anh Tông ở chỗ này phòng làm việc lấy thân phận bài vào ở, được đến chu toàn kính cần đối đãi cho hắn dẫn đường chính là phòng làm việc đại quản sự tiến sân lúc sau, tôi tớ thì nữ như mây dệt tiến vào, đều tay phùng các dạng sinh hoạt khí cụ. Bị hầu hạ rửa mặt trải đầu, dùng quá linh thực linh thú làm linh thực lúc sau, phòng làm việc tổng lãnh sự lại đây, thái độ cực hào mà vì du hành nói một phen ma vực chi cảnh tình huống. Từ anh tông tới tu sĩ đều là ở chỗ này đặt chân, tu chỉnh sau tiếp thu mới nhất tin tức lúc sau mới có thể đi ma cảnh rèn luyện, bởi vậy phòng làm việc chung về ma cảnh tin tức là phi thường toàn diện, tổng lãnh sự là kim đan sơ kỳ tu vi, là phòng làm việc tu vi tối cao, ngày thường cũng không cần hắn tự mình tới tiếp đãi bổn tông môn khách quý, chỉ là vị tiền bối này thật sự thanh danh hiền hách. Tông môn trung hấp thu trúc cơ tu vi trở lên tán tu, nhưng như vậy tiến vào tông môn tu sĩ cùng thông qua tông môn tuyển chọn phân công cũng tự mình giáo dưỡng thành tài, một bước một dấu chân đều khắp tông môn dấu vết truyền thừa phái đệ tử so sánh với, vẫn là thiếu vài phần hương khói truyền thừa hương vị. Hơn nữa bởi vì tán tu tu luyện phương thức khác nhau, tiến vào tông môn lúc sau tu luyện phương thức cùng chính thống đệ tử một trời một vực, nếu là muốn quay đầu trùng tu ngẫm lại đều biết lúc sau sẽ chậm trễ bao nhiêu thời gian. Nói nữa, ở tuổi nhỏ này nhất thích hợp tu luyện thời cơ không có thể đi vào tông môn, giống nhau đều là tư chất kém linh căn kém, người như vậy liền tính chân chính tu luyện đến chúc cơ kỳ, nhưng cả đời rất có khả năng liền đỉnh trệ ở chúc cơ kỳ tiến thêm gian nan. Như thế tán tu tuy rằng tiến vào từ anh tông tông môn, phát triển cũng thực bình thường, rất nhiều tán tu tiến vào tông môn lúc sau sẽ dần dần ngoại phái tỉ như đến mỗi chi nhánh làm tiểu quản sự, đến tông môn cửa hàng làm trưởng quầy từ từ tóm lại bị phái đi phụ trách tông môn tục vụ tương đối nhiều Đương nhiên cũng không phải không có tiến vào tông môn sau như cá gặp nước cá nhảy long môn, xa không nói chỉ nói hiện tại tông môn nội mộ phong phong chủ 800 năm trước chính là lấy tán tu nhập tông môn, hiện tại đã là hợp thể kỳ tu vi, trưởng quản một phong dữ dội khí phái. Mà lấy tán tu xuất thân lại càng thêm dẫn người bắt mắt thậm chí chỉ có thể nhìn lên cực kỳ hâm mộ thiên tài nhân vật chỉ có trước mắt vị này Lam Hải Lão Tổ. Nghe nói, Lam Hải Lão Tổ tục ra dòng họ vì du tiến từ anh tông khi tu vi chỉ có trúc cơ. Luyện khí, trúc cơ kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa tu tiên chi đồ từ từ tu vi trình tự thượng đại giai tầng chia làm 8 tầng, trong đó lại các có tiểu cảnh giới, trừ bỏ luyện khí kỳ phân 9 tầng ở ngoài, mặt khác cũng phân tiền trung hậu kỳ, có thể thấy được tiên đồ gian nan phi một ngày chi công. Nhưng Lam Hải lão tổ chính là ở 300 năm nội từ trúc cơ kỳ tiến giai đến độ kiếp kỳ, giống như cưỡi phi vân thôi. Không ngừng chấn kinh rồi toàn bộ tông môn, cũng chấn động khắp Nam Châu đại lục. 300 năm a Nên là kiểu gì thiên tư chắc dĩnh đến thiên đạo sùng ái vận khí chương 476 đường dài lại gian nan Như tổng lãnh sự như vậy thiên tư giống nhau tu sĩ Đến nay tu luyện hơn một ngàn năm cũng mới là kim đan sơ kỳ mà thôi Nếu kế tiếp 500 năm vô pháp tiến dai Hắn thọ mệnh cũng liền đến đầu Đây mới là tu tiên giới thái độ bình thường Du tiên giới xuất hiện quá 150 hàng năm kết anh thiên tài, như Lam Hải Lão Tổ bạn Tốt Quảng Xuyên Trân Quân, xuất hiện quá 200 mùa màng công hóa thần thiên tài, cũng xuất hiện quá 300 năm hợp thể thiên tài, như 2.000 năm trước phi thăng túc nam tiên nhân. Nhưng chưa từng xuất hiện quá 300 đồ kiếp kinh tài tuyệt diễm hạng người. Trước mắt tu chân trong lịch sử đã biết phi thăng đến nhanh nhất tiên nhân là 900 năm phi thăng tốc nam tiên nhân là 1.600 năm phi thăng, vị kia tiên nhân bị tôn sưng vì nguyên nguyệt tiên tử, nghe nói năm đó là 370 năm tiến vào độ kiếp kỳ. Như vậy so sánh với, làm hải lão tổ tương lai nhưng kỳ, vô cùng có khả năng vượt qua nguyên nguyệt tiên tử phi thăng ký lục. Tu tiên một đạo gian nan vô cùng, thật mạnh cửa ải khó khăn cũng đừng nhiều lời. Vị này Lam Hải Lão Tổ từ tiến vào từ Anh Tông lúc sau, sớm mấy năm chỉ truyền ra vài phần cần cù cùng thiên tư không tồi thanh danh. Bất quá thế tục liên lụy quá nặng, song thân không ngừng theo Lão Tổ cùng nhau nhập Tông Môn, sinh hoạt hàng ngày chung Lam Hải Lão Tổ cũng pha phí tinh lực ở song thân trên người. Thần duyên không ngừng, giảng buộc quá sâu, khuyên lại khuyên không nghe, muốn thu hắn vì đồ đệ các phong phong trụ cập các trường Lão liền nhất nhất đánh mất ý niệm khác tìm ái đồ đi. Nghe nói Lam Hải Lão Tổ bản tốt quảng xuyên chân quân khi đó đã bị mỗ phong phong trù thu làm đồ địa đâu. Lam Hải Lão Tổ liền kinh hồng vừa hiện sau lần nữa yên lặng kết quả 50 năm tông môn đại bỉ khi Lam Hải Lão Tổ hiện thân khi chính là Kim Đan Hậu Kỳ, lần thứ 2 50 năm tông môn đại bỉ thế nhưng trực tiếp chính là Nguyên Anh Kỳ kinh động tông môn. Lần thứ 3 tông môn đại bỉ thế nhưng đã là hóa thần kỳ. Ở Lam Hải Lão Tổ trên người, tiến giai tựa như mỗi 50 năm một lần lệ thường đột phá quả thực hù chết cá nhân. Tổng lãnh sự khi đó vừa lúc bị điều nhập chân mâu đại lục chủ trì phòng làm việc bất quá vẫn là tiếp tục hỏi thăm Lam Hải Lão Tổ tin tức. Nghe nói lại 50 năm sau tâm môn đại bỉ Lam Hải Lão Tổ cũng không có tham gia, không phải bởi vì hắn không được không, mà là bởi vì Lão Tổ đã là hợp thể kỳ tu vi, đại bỉ thượng đệ tử không người có thể cùng hắn so. So không được, một cái tâm môn mới có nhiều ít hợp thể kỳ Lão Tổ đâu. Liên tổng lãnh sự biết đến, 21 cái, đều là tông môn nội nhất đẳng nhất chân quý tài nguyên có thể trưởng một phong tồn tại. Từ anh tông 27 phong, trong đó 21 cái chính là từ hợp thể kỳ lão tổ trưởng, mặt khác phong chủ chỉ có hóa thần kỳ mà thôi. Làm hải lão tổ không có bái sư, không có thân cận sư huynh đệ, không người nào biết hắn là như thế nào tu luyện. Tựa hồ mỗi bế quan một lần, mỗi rèn luyện một lần trở về tu vi đều kéo trường một mảng lớn, lệnh người theo không kịp. Bất quá trăm năm qua đi, làm hải lão tổ thế nhưng đã độ kiếp kỳ, nghe nói đã nửa bước đại thừa, liền kém một cái cơ hội. Lúc này đây lão tổ tới chân mâu đại lục hẳn là chính là vì kia một tia linh cơ, rốt cuộc ma vực chi cảnh sự tại nơi này, mỗi năm đều có vô số tu sĩ vì đột phá mấy thân lại đây lang bạt một phen. Tổng lãnh sự cung kính mà đem thân đến tin tức đều nói, du hành gật gật đầu cho hắn một phần lễ gặp mặt liền tống cổ hắn đi. Tổng lãnh sự trở lại chính mình sân sau liền gấp không chờ nổi mà mở ra hộp xem thế nhưng một phần thần linh đan là kim đan kỳ tu sĩ tu vi tăng lên tốt nhất đan dược. Hắn không phải mua không được chỉ là tạp giá cao tiền cũng mua không được phẩm tướng tốt như vậy thần linh đan. Nghe nói Lam Hải lão tổ ra tay hào phóng lại chi kỷ ý lần này gặp mặt quả nhiên không phụ nổi danh. Thật tốt a đúng vậy thật tốt a Như vậy lợi hại người lệnh người vô pháp vọng này bóng lưng, chỉ có thể nhìn lên, liền chút ghen ghét tâm đều sinh không đứng dậy. Tổng lãnh sự đem hộp thu hồi tới, đi ra ngoài tiếp tục hạ mệnh lệnh, làm thuộc hạ đều cơ linh điểm. Đăng tiên cư nơi đó nhất định phải tinh tế mà hầu hạ hào. Yêu cầu thứ gì chỉ cần phòng làm việc có trực tiếp tuyển tốt đưa qua đi, không có liền đi chọn mua từ từ. Du hành ở chỗ này đã chịu mùa xuân ấm dương quan tâm. Hắn cũng thành thói quen như vậy chu đáo hầu hạ, ở hắn ở tông môn đại bỉ trung nhất chiến thành danh lúc sau, hắn ở trong tông môn đãi ngộ liền thẳng tắp bay lên. Chờ tiến giai hóa thần kỳ tông môn cho hắn thay đổi một cái càng tốt động phủ, suy xét đến cha mẹ hắn thích chăm sóc linh điền, bát tới tân động phủ diện tích lớn hơn nữa, phụ cận đều là địa thế nhẹ nhàng tảng lớn linh điền, lại có một đám đạo đồng tới hầu hạ, sinh hoạt không cần lo lắng cái gì. Ra cửa rèn luyện cũng không cần lo lắng cha mẹ Tông Môn sẽ đưa bọn họ chiếu cố hảo, hắn ở bên ngoài chỉ cần tìm được từ anh Tông Tông Môn tương ứng cửa hàng phòng làm việc chi nhánh chờ các loại tạp vụ cùng tiếp viện cũng có nhân vi hắn nhọc lòng. Hảo Hảo nghỉ ngơi hai ngày lúc sau, du hành rời đi phòng làm việc chuẩn bị sung túc mà đi vào ma vực chi cảnh. Ma vực chi cảnh phụ cận ngàn dặm không có vật còn sống. Hắn một đường phi hành, xuyên qua ma ngoại cảnh mặt chúng tu sĩ thiết hạ kết giới này, kết giới không có gì dùng, ở du hành trong mắt lại mỏng lại giòn, bất khang một kích. Không ngừng bên ngoài tu sĩ thực dễ dàng xuyên qua kết giới tiến vào ma cảnh, bên trong ma vật ma khí cũng thực dễ dàng bởi vì tu sĩ ở ma cảnh hoạt động dẫn phát chấn động mà tràn ra. Này hơn 200 năm, ma cảnh thuộc sở hữu vẫn luôn không có thể nói ra cái kết quả vốn dĩ sao, nếu ma cảnh có thuộc sở hữu, được đến ma cảnh quyền khống chế tông môn thế lực liền sẽ lấy bổn môn bí pháp phong ấn ma cảnh, sau này bí cảnh mở ra đều từ nên tông môn quyết định. Dựa theo lệ thường, giống nhau bí cảnh hiện thế sau cuối cùng thuộc sở hữu cũng không đại biểu cho liền về người nọ tư hữu chỉ là có được mở ra quyền cùng với sau này bí cảnh mở ra khi tiến vào rèn luyện nhân số trung trọng đại số định mức. Mấy năm nay cũng chưa nói hợp lại, vậy ý nghĩa ma cảnh mang đến ích lợi quá lớn. Vì trước cướp đoạt một lần, vậy các bằng bản lĩnh nhậm người tùy tiến tùy ra. Tiến vào ma cảnh lúc sau, du hành liền căn cứ liền từ tổng lãnh sự nơi đó được đến ngọc giản đăng ký tin tức từng cái tham quá một ít khó khăn so cao địa điểm. Ma cảnh trong vòng cực đại, du hành lấy độ kiếp kỳ thu vi tạm thời chưa gặp được địch thù, ngắt lấy rất nhiều bị đăng ký ở trong ngọc giản chân quý ma vật. Có sinh ý đầu óc người quá nhiều, tiến ma cảnh lúc sau có chút thứ tốt vô pháp lấy đi liền sẽ ghi nhớ phương vị. Đem tin tức bán đi, tổng lãnh sự cho hắn tin tức đại bộ phận chính là như vậy tới tiểu bộ phận là từ anh tông môn nhân rèn luyện hạ sở nhớ chuẩn xác suất rất cao. Tới ma khí trưởng thành ma vật kỳ thật đối người thu tiên tu vi tác dụng rất ít này cũng thực bình thường, bình thường tu sĩ tu luyện lấy linh khí nhập thể tu luyện đại phương hướng chỉ có linh khí bởi vậy này đó ma vật ở phòng thân ngoại vật thượng tác dụng khá lớn tỉ như một ít kịch độc đan dược đan phương lấy độc trị độc giải ma sát ma độc chờ chân quý đan phương công kích pháp trận riêng gia tăng ma nhãn chờ cùng với tu lấy sát ngăn sát chờ thiên đạo tu sĩ ở làm công kích vũ khí khi vì theo đuổi hiệu quả cũng sẽ gia nhập một ít ma cảnh linh vật đảm đương ăn mòn tính phụ ma bởi vậy tuy rằng du hành tạm thời không dùng được mấy thứ này cũng thuận tay ngắt lấy về sau đổi lấy linh thạch cũng là một cái tiền thu ai ghét bỏ chính mình tài phú nhiều đâu Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ gặp được mặt khác tu sĩ, có mấy lần còn thấy được từ anh Tông Tông Môn xin giúp đỡ tín hiệu cứu đang ở rèn luyện từ anh Tông Đệ Tử. Hắn tu vi cũng đủ làm hắn ở ma cảnh bên trong không ngừng thâm nhập thực mau hắn liền tới đến trong ngọc giản ghi chú rõ sai nhất dò xét điểm. Hắn mở ra ngọc giản ký lục công năng, tiếp tục đi phía trước đi. Linh hồn của hắn thuộc tính vô miệng ma vương ở ma cảnh trung phát huy không nhỏ tác dụng, hắn không cần không có lúc nào là điều khiển bảo khí ngăn cách ma khí ăn mòn, một ít cấp thấp ma vật cũng sẽ không công kích hắn, thẳng đến càng thêm thâm nhập ma cảnh khi hắn mới chân chính gặp được tương đối khó giải quyết địch nhân. Ở cùng ma vật đối kháng trong quá trình, hắn cảm thấy chính mình cảnh giới ở không ngừng chấn động, nhìn như có tiến dai khả năng, chỉ là cái loại này chấn động giống như gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không pháp chân chính tao đến ngứa chỗ. Du hành ở ma vực chi cảnh trung ngần ngơ 4 năm chân chính tìm được đột phá thời điểm vẫn là hắn lại lần nữa cứu một đội rèn luyện tu sĩ. Kia tu sĩ đến từ cùng từ anh tông quan hệ tốt đẹp chân mâu đại lục bản thổ tông môn thấp nhất tu vi đều có nguyên anh kỳ tối cao tu vi hợp thể kỳ. Bọn họ ở một chỗ thượng cổ vạn cốt quật trung thiếu chút nữa bỏ mạng du hành thấy quen thuộc cầu cứu tín hiệu tiện đường qua đi hỗ trợ. Không nghĩ tới kia vạn cốt quật có một con ma vật lực công kích không tính là đứng đầu, nhưng một tay không gian đổi thành thuật lợi hại vô cùng. Như vậy nắm giữ không gian lực lượng ma vật cực kỳ hiếm thấy, nếu xuất hiện nói sẽ khiến cho tu sĩ chờ xua như xua vịt. Nếu có thể bắt lại đó chính là tốt nhất không gian bảo khí nguyên vật liệu có thể làm thành tiểu tu di thế giới hoặc là làm thành không gian xuyên qua chạy trốn bảo khí chân quý cực kỳ. Những cái đó tu sĩ chính là bị ma vật trêu chọc ở cắt thành vô tận gấp giao nhau trong không gian dần dần phân tán. Bọn họ vô pháp rời đi những cái đó vụn vặt không gian, mà theo không gian không ngừng áp xúc có chút tu sĩ đã bị áp thành máu loãng, máu loãng bị ma vật hấp thu, chỉ dư lại nguyên anh hoặc nguyên thần còn ở trong không gian va chạm tìm kiếm đường ra. Ma vật lực công kích sát thật không cao, lại cực kỳ vô giải. Nhìn đến kia một man thời điểm, du hành liền ẩn ẩn có một loại cảm giác đây là hắn phía trước hiểu được đến cơ duyên. Vì thế hắn ra tay, rời non lấp biển chi thế nhằm phía không gian ma vật. Không gian ma vật kỳ thật chính là kia một mảnh mật mật áp áp tùy ý gấp co rút lại không gian, là nhìn không tới đầu của nó đuôi ở nơi nào. Vừa mới bắt đầu không gian ma vật cũng không sợ hãi, tuy rằng nó cảm giác được người tới khí thế thực dọa người, nhưng nó tự nhận không phải những cái đó bình thường ma vật, không chịu những cái đó tu vi cấp bậc hạn chế. Nó khống chế chính là không gian, không gian loại đồ vật này nhỏ đến con kiến lớn nhỏ, lớn đến một cái tiểu bí cảnh một cái tiểu thế giới, thậm chí một phương tu tiên giới, vô hạn cuối lại vô thượng hạn nhất tinh diệu bất quá. Mà không gian trong vòng, nó chính là chúa tể. Nghe nói tu sĩ chung muốn tới đại thừa kỳ mới có khả năng lĩnh ngộ đến không gian chi lực nhưng thì tính sao? So được với nó bẩm sinh linh trưởng bản năng sao? Vậy ở nó trong thế giới, nó muốn thế nào liền thế nào, bất luận cái gì con mồi đều có chạy đằng trời. Thấy kia cổ kinh khủng lực lượng hướng không gian mảnh nhỏ chung bay tới, nó không chút hoang mang mà phun ra một khối lại một khối không gian, nháy mắt đem công kích lực lượng toàn bộ nuốt hết. Lực lượng với thật mạnh bọc bọc không gian bộ tầng chung nổ tung, chỉ là bộ trụ nên lực lượng không gian điệp tầng rất nhiều tạc xong một tầng còn có thật nhiều tầng, chờ nổ mạnh dư ba tan đi khi cuối cùng một tầng không gian cũng thoái ở trên hư không. Căn bản vô pháp thương nó mảy may. Này hết thầy phát sinh ở ngay lập tức chi gian, hủy thiên diệt địa đến từ độ kiếp kỳ tu sĩ sáu thành công lực một kích cứ như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà bị tiêu diệt. Không gian ma vật đắc ý mà cười rộ lên, vạn cốt quật theo nó tiếng cười mà không ngừng chấn động một cây xương cốt lăn đến du hành bên chân. Du hành nhẹ nhàng đá văng ra xương cốt lộ ra tươi cười thực hào. Như vậy trình độ không gian ma vật thật sự khó được chính mình hẳn là có thể cùng nó chơi đùa thượng một thời gian. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 477 đường về mạng, du hành trước đem những cái đó hướng hắn cầu cứu tu sĩ cứu ra, hắn tu chính là kiếm đạo vừa mới chỉ là thử bởi vậy chưa từng rút kiếm, lúc này ngón tay hướng giữa mày một chút liền đem bản mạng kiếm từ linh đài trong động phủ triệu ra tới. Nhất kiếm chém ra cực hạn sát ý thương bọc kiếm ý sắc bén chém ra, không gian ma vật kinh hãi, nguyên lai lại là cái kiếm tu. Kia kiếm ý lẫm lẫm thế nhưng làm nó cảm thấy sợ hãi, nhìn tựa hồ tu chính là chính nghĩa nói, làm nó cảm thấy ma thể chấn động, bản năng sợ hãi. Kiếm tu liền tính, liền tính là tu sát lục đạo hoặc là vô tình nói, nó đều không thấy được sẽ sợ. Nhưng chính nghĩa nói cùng kỳ danh tự giống nhau, vừa nghe khiến cho người nhị oai nó thân là thượng cổ ma cảnh thiên sinh địa trường bẩm sinh ma vật cái gọi là chính nghĩa một đạo vừa nghe chính là nó đối thủ một mất một còn. Nó thấy kiếm khí là hướng những người đó đã tu luyện liền biết cái này kiếm thu là tưởng cứu người. Nó không tình nguyện mà triệt xuất lĩnh vực đem còn không có hoàn toàn cắn nuốt con mồi quang ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy kiếm khí trừ khử, nó càng thêm kinh sợ thế nhưng như thế thu phóng tự nhiên, như vậy đủ để phách nước núi sông kiếm khí còn có thể thu đến trở về. Không gian ma vật trong lòng kiên kỵ một thật mạnh gia tăng, chuẩn bị đào tàu. Bất quá vừa mới vì chiêu chọc con mồi. Nó cơ hồ đem chính mình bản thể phô tán ở toàn bộ vạn cốt quật trên trời dưới đất trùng trùng điệp điệp thật mạnh đều là nó lĩnh vực mảnh nhỏ, muốn thu hồi tới yêu cầu thời gian. Dù hành mới vừa đem người ném vào phi hành phòng cụ đưa ra ma cảnh, liền thấy trong hư không mãnh liệt không gian chấn động lúc sau, lần nữa dần dần ở trên hư không trung ngưng tụ thành một đầu hình dạng xa lạ ma thú bộ dáng. Chỉ nghe ma vật ngửa đầu vừa kêu... Không đếm được không gian bay nhanh lôi lại, bay vụt tiến ma vật trong cơ thể, ma thú dáng người nhanh chóng thành hình, chỉ ở cái đuôi chỗ còn kéo trường một chuỗi chưa dung nhập tiểu lĩnh vực. Thấy ma vật muốn chạy, hắn nhất kiếm phách qua đi, ma vật thấy kiếm khí thế tới rào rạt nó né tránh đến cực nhanh, chính là thân hình còn chưa hoàn toàn thu nạp, cái đuôi chỗ kéo kia xuyến không gian lĩnh vực theo nó khẩn cấp di động đáng ở không chung trở thành một đảo hư ảnh kiếm khí bổ chúng hư ảnh. Chính nghĩa nói kiếm khí giống như ung nhọt trong xương, chém chúng hư ảnh đồng thời giống như còn truy tìm đến nó ma thể thượng làm nó đau đến kêu thảm thiết ra tiếng. Nó vừa mới tụ lại thành hình hình thú lập tức có chút hỏng mất quanh thân nhảy lên không gian không song nước toạc loạn lưu cùng tia chớp. Không gian ma vật tức giận đến muốn mảnh cũng không nghĩ chạy thoát kia kiếm tu lại lợi hại thì thế nào. Chính mình chẳng qua là đột nhiên bị kia kiếm khí dọa một chút mà thôi thật muốn đánh lên đến chính mình mới sẽ không thua. Vì thế đua suất toàn lực phun ra vô cùng tầng bất quy tắc không gian, hạ quyết tâm nhất định phải đem kia nhân loại đại năng nuốt vào, hào hào dậy dỗ hắn cái gì gọi là chơ có sen vào việc người khác. Dù hành ý tư ý tứ mà chống cự dãy dụa một phen, sau đó đã bị vây tiến ma vật lĩnh vực bên trong. Hắn thần thức hướng khắp nơi khuếch tán, chính là thần thức giống như đá chìm đáy biển, mặc kệ hướng nơi nào thăm đều thăm không đến biên, ngược lại mỗi tiến một tấc liền càng thêm mất tinh thần. Loại này thần thức suy yếu hiện tượng xuất hiện ở một cái độ kiếp kỳ đại năng trên người là không bình thường, bất quá du hành tiếp thu thật sự mau. Hắn hiện tại thân ở người khác lĩnh vực tự nhiên nơi trốn đã chịu đối phương lĩnh vực áp chế. Hắn ngồi xếp bằng ngồi xuống, chậm rãi đánh giá bốn phía trong đầu bay nhanh hiện lên mấy chục loại chạy thoát phương án. Rốt cuộc nào một loại mới càng tốt đâu. Hắn đến suy nghĩ một chút, không gian ma vật không gian ma vật đều phải khí khóc. Nó chưa bao giờ gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ đồ đệ Muốn đánh liền đánh, bà bà mụ mụ làm cái gì? Nó đang chuẩn bị nếu là kiếm thu ở nó không gian trong lĩnh vực sử kiếm liền dùng chính mình lợi hại nhất không gian pháp các cảnh trong gương đi đối phó hắn. Kết quả kia tu sĩ cũng không nhúc nhích giống như còn rất có hứng thú mà đánh giá chính mình lĩnh vực. Nó nhịn không được dẫn đầu phát động công kích. Nhưng thực mau nó liền phát hiện chính mình căn bản vô pháp đem kia tu sĩ thế nào, mà kệ là bạo phá không gian, nhiều không gian va chạm cắt kia tu sĩ chút nào không việc gì, chỉ lấy bảo khí đương thảo, một kiện nhi lại một kiện nhi mà ra bên ngoài đào, ở trên người hắn hình thành một đoàn hộ thể bảo quang, chống đỡ trụ nó sở hữu công kích. Không chỉ có như thế kia kiếm thu không ngừng không phản kích ngược lại còn hứng thú bừng bừng mà cùng chính mình nói chuyện phiếm hỏi cái gì. Người hay không chỉ biết thao túng chính mình lĩnh vực nếu lúc này có hai nơi tương liên không gian ở ngươi trước mắt, ngươi hay không có chủ ý đem này chóc khai? ngươi này đó không gian mảnh nhỏ tựa hồ không quá củng cố. ta khuyên ngươi đừng luôn là theo đuổi không gian số lượng muốn lấy lượng thủ thắng, có thể suy xét suy xét tăng mạnh đơn cái không gian chất lượng. ngươi là này đó không gian chúa thể thao tác khi này đây thần thức đâu vẫn là trực tiếp thông qua nguyên thần khống chế. ta nhưng thật ra đã quên các ngươi trời sinh ma vật không có nguyên thần tựa hồ là ma thể. Mụ nội nó, không gian ma vật tức giận đến chửi ầm lên, kết quả người nọ lại vẫn kinh ngạc hỏi, gì ngươi thế nhưng còn sẽ này đó phố phường mắng chửi người lời nói." "Thật là kiến thức rộng rãi, nghe một chút, nghe một chút, nhiều làm giận a." Không gian ma vật bị cái này ngữ khí nhàn nhạt lời nói lại nghẹn người tu sĩ tức giận đến nổ mạnh. Sau đó nó thật sự nổ mạnh. Không đếm được không gian lần lượt bạo liệt không gian lực lượng thổi quét đến vạn cốt quật nội xương khô hóa thành bột mịn, hư không liên miên không ngừng tạc trào ra cái khe, mặc kệ là ma vật khống chế không gian lĩnh vực cũng hoặc là này phiến vạn cốt quật đều ở phát sinh không gian nổ mạnh nơi nơi đều là không gian loạn lưu, mặc kệ kia tu sĩ trốn hướng phương nào đều tránh bất quá. du hành lại vẫn là không muốn đi ra ngoài thấy trên người phòng ngự bảo khí sắp rách ngát hắn lập tức lại điều khiển một cái tân Hắn ở không gian nhà giam lù lù bất động tự nhiên cũng liền không thèm để ý bên ngoài thiết hạ những cái đó bẫy dập. Lần này đại chiêu lúc sau, không gian ma vật mệt đến quá sức ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi lên. Kia tu sĩ rốt cuộc là nơi nào tới quái vật đánh cũng không đánh chạy cũng không chạy cũng không giống muốn bắt ta bộ dáng Như vậy hơi thở nhân tu sử dụng bảo bối, nhất định là bảo khí, nhưng hắn thế nhưng không nháy mắt mà không ngừng lấy ra tới chống đỡ ta công kích lại là một bộ tài đại khí thô bộ dáng Nó nhưng thật ra không sợ đối phương, nói đến chạy trốn bản lĩnh nó nếu là nhận đệ nhị không có khắc ma vật dám nhận đệ nhất. Chỉ là xem kia lợn chết không sợ nước sôi thế nhưng giống muốn lại định nó nhân tu nó ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Ăn cũng ăn không xong đối phương, không gian ma vật liền nghĩ đêm này vứt bỏ tự hành bôn đào. Nó đã có chút mỏi mệt vô pháp lại cùng với nhiều dây dưa vừa lúc vừa mới đại nổ mạnh nhất định lẫn lộn kia kiếm thu tầm mắt nó ngoan hạ tâm đem vây khốn kiếm thu kia một khối lĩnh vực vứt bỏ trực tiếp bôn đào du hành lập tức liền minh bạch khả hảo không dễ dàng gặp được không gian ma vật sao có thể làm này ném cái đuôi cứ như vậy đào tàu hắn lập tức đuổi theo hai bên ngươi truy ta đuổi ma vật không ngừng phun ra không gian làm chứa ngại vật trên đường nhưng đây đúng là du hành muốn bởi vậy theo đuổi không bỏ không ngừng phá vách tường theo đuổi không bỏ Không gian ma vật tiến hành qua bốn lần không gian xuyên qua chính là mỗi một lần đều bị du hành tìm được tiếp theo cái rơi xuống đất phương vị, lại lần nữa gắt cao mà đuổi theo. Ma vật bị buộc nóng này cũng sẽ dừng lại bước chân rõ ràng chính xác mà cùng đối phương đánh thượng một hồi. Không đánh lên tới, thật là tưởng đều không thể tưởng được thế nhưng sẽ có như vậy mặt dày vô sỉ người. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi lại bất hòa ta đánh, làm gì muốn đuổi theo ta không bỏ chẳng lẽ muốn ở ta không gian trong lĩnh vực ấp trứng nha? thực mau không gian ma vật liền phát hiện chính mình sắp không được rồi liên tục phun ra nuốt vào không gian lĩnh vực đối nó tiêu hao rất lớn lần thứ tư không gian xuyên qua càng là hao hết nó lực lượng mắt thấy sắp tiến vào cấm địa nó nhưng không nghĩ này phúc suy yếu bộ dáng đi vào khẳng định sẽ bị mặt khác lão quái vật ăn luôn nó căm giận mà dừng lại tính toán tới một lần liều chết vật lộn Chỉ cần có một chút ít không gian lực lượng tồn tại, không câu nệ là tránh ở bùn đất, xương cốt đôi hoặc là ma xương mù chung, nó là có thể lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Nó ở trong lòng cười lạnh, nó chính là trời sinh ma vật, sinh ra liền ở ma cảnh, thật muốn lời nói, ma cảnh chính là nó, nó chính là ma cảnh. Dù hành rốt cuộc lộ ra tươi cười, ma vật tựa hồ rốt cuộc có điều tỉnh ngộ, không có lấy kia trùng trùng điệp điệp thật mạnh một tầng bộ một tầng không gian lĩnh vực tới lừa gạt hắn, chỉ ngưng tụ một khối không gian lĩnh vực đem hắn vây khốn, theo sau chính là kinh thiên động địa đại nổ mạnh. Kia nổ mạnh liền ở trong lĩnh vực tạc khởi, hắn cảm thụ được thiên địa xé rách khi khủng bố uy thế từ bốn phương tám hướng vọt tới, như vậy khủng bố lực lượng hướng tới hắn một người áp tiến. Hắn nhìn ra tới kia ma vật tự phơi Hắn làm sao đoán không ra kia ma vật dám làm ra như vậy cực đoan hành vi tự tin ở nơi nào, bất quá là trời sinh ma vật tự mang quy tắc không có nguyên thần chỉ có ma thể cho nên tự bạo lên không giống nhân tu như vậy cố kỵ thật mạnh thôi. Hắn nhắm mắt thần thức bàng bạc như hải chiều, nháy mắt càn quét phụ cận ngàn dặm sở hữu khu vực. Giao thù trong khoảng thời gian này, hắn đã phá giải thần thức với ma vật trong lĩnh vực vô pháp sử dụng câu đố. Nơi nào đó trong động phủ, một đầu ma vật cảnh giác mà dựng lên lỗ tai. Hạn hải đầm lầy, một đầu cá sấu khổng lồ hình thái ma vật dừng lại nhấm nuốt động tác say mê với mỹ thực mà híp đôi mắt trợn to, song thông huyết hồng. Ngày nọ linh địa bảo bên cạnh cổng sinh ma vật hưu mà một chút hóa yên chui vào ngầm, chung quanh bốc lên khởi mê huyễn kết giới. Ở kia một khắc ma cảnh bên trong rất nhiều ma vật đều cảm giác được một loại bị nhìn trộm nguy hiểm, trầm tịch ma cảnh chỗ sâu trong lan tràn ra một cổ ngo ngoe dục dịch lại kinh sợ áp lực không khí. Quả định trụ không gian ma vật chạy trốn đi ma thì mảnh nhỏ phương vị lúc sau, du hành mở to mắt. Hắn đem thần thức thu hồi tới nhìn về phía trước mắt cảnh tượng kỳ thật vừa mới thần thức tìm tòi chỉ tiêu phí một tức không đến thời gian, lúc này không gian nổ mạnh lực lượng trong mắt hắn có dấu vết để lại chính lấy thông thả tốc độ hướng hắn tới gần. Du hành lại lần nữa nhắm mắt lại, hắn thần thức lại lần nữa phô trương khai, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt cuốn quanh trụ những cái đó không gian loạn lưu kẽ nứt. Đối không gian ma vật tới nói, đây là một đòn chí mạng, nhưng với hắn mà nói, đây là một lần cơ duyên. Chân mâu đại lục ma vực chi cảnh chỗ sâu trong ở mỗi một ngày đưa tới cuồn cuộn thiên lôi. Mà kệ là ở bên trong rèn luyện tu sĩ, vẫn là sinh ra linh trí ma vật toàn bộ bị kia làm cho người ta sợ hãi thiên lôi dọa tới rồi. Nói thật ma cảnh hiện thế về sau, tiến đến rèn luyện tu sĩ quá nhiều quá nhiều, trong đó cũng không phải không có ở rèn luyện trên đường ngộ đạo hoặc nước chảy thành sông tiến giai, ngay cả bên trong cư trú ma vật cũng đối khi đó thỉnh thoảng đánh tiến vào ngoại cảnh thiên lôi tập mãi thành thói quen. Chỉ cần chúng nó trốn xa một chút, những cái đó thiên lôi là sẽ không phát chúng nó. Nhưng lúc này đây động tĩnh quá lớn, nhân loại tu sĩ kinh hãi, có một đạo tu bấm tay tính toán, hoảng sợ lầm bẩm, thế nhưng như là 81 đạo phi thăng lôi kiếp, Là có đại thừa đại năng sắp độ kiếp phi thăng sao. Ông trời nơi này chính là ma vực. Tu sĩ ở nơi nào, lôi kiếp nhất định theo tới nơi nào, mà kệ là trốn đến động phủ bí cảnh vẫn là tu di tiểu thế giới, đều trốn bất quá. Này phương ma cảnh, càng là thượng cổ di lưu, này giới hiếm thấy. Tuy rằng thiên đạo công chính cho chúng sinh sinh tồn kỳ ngộ, nhưng vẫn là có điều thiên hướng. Ma vật thiên sinh địa trường tuy rằng vô tội, nhưng là này trời sinh tính bản năng tàn ngược thích giết chóc thiên đạo thiên vị đại đạo thẳng hành, liền đối với ma càng thêm khắc nghiệt sợ này tràn lan hoành hành, bởi vậy nhiều hơn trói buộc. lôi kiếp nếu tiến vào ma cảnh dư ba không ngừng sẽ chấn động mặt đất cũng có khả năng sẽ lan đến gần ma vật tạo thành ma vật náo động. Này đó đều khả năng khiến cho ma cảnh kết giới không xong, đại lượng ma khí cùng ma vật tiết ra ngoài, vô cùng có khả năng lần nữa áp tiến bên ngoài thành chấn, lại đến hủy ngàn dặm một mảnh mà. Nên tu sĩ thật sự có chút khủng hoảng, hắn còn ở ma cảnh đâu, nếu là ma cảnh chấn động hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn từ bỏ tranh đoạt con mồi xoay người liền chạy, hy vọng có thể chạy nhanh ra ma cảnh. Bỗng nhiên, lôi kiếp quải cái đại cong tất cả rời khỏi ma cảnh. Tu sĩ nghĩ mà sợ mà che ngực xem ra là vị kia đại năng rời đi, may mắn. Cùng thời khắc đó, vô tận chi hải chỗ sâu trong trên không lôi vân tụ tập màu đỏ tím tia chấp ở ở giữa thoáng động ấp ủ lệnh người kiên kỳ uy lực. Sau đó đạo thứ nhất lôi kiếp đánh hạ vô tận chi hải mãnh liệt chiều động sương mù đầy trời. Kinh chạy trốn tới nơi xa yêu thú hoảng sợ mà xoay người, thấy hư không chợt chém ra một đạo thật lớn bóng kiếm, kia bóng kiếm cùng lôi điện chạm nhau chạm vào sau hai tương trừ khử, chỉ dư vô hình bốc đồng chấn khai, nước biển quay thao thao, nhiệt độ tập người. Yêu thú sắc mặt đại biến cũng bất chấp lại xem, chạy nhanh ném động cái đuôi tiếp tục du Ma ơi lại không đi phải bị nướng chín, chương 478 thừa Đông Phong, du hành vượt qua 81 đạo lôi kiếp thuận lợi tiến vào đại thừa kỳ. Hắn nhìn nhìn dưới chân thổ địa vốn dĩ một tòa trăm tới bình phương đá ngầm đảo lúc này chỉ còn lại có hắn dưới chân như vậy một chút. Khác một cái tịnh thân quyết trên người bảo quang chợt lóe thay đổi một bộ quần áo trên biển sóng gió đại thổi đến tóc của hắn bay loạn hắn đem tóc một lần nữa vãn lên cắm thượng một cây mộc trâm. Mộc trâm bị tiên nguyên kích hoạt ôn nhuận quang bao lấy hắn toàn thân trên biển trận gió bị ngăn cách bên ngoài bay múa đôi tóc rơi xuống bối thượng xử lý hảo tự mình lúc sau, du hành lại dơ tay một hoa, lao nhanh mãnh liệt sóng biển nháy mắt bình ổn xuống dưới biển sâu vùng cấm hồi phục an tĩnh. Cuối cùng hắn triệu ra một con thuyền phi hành bảo khí trực tiếp đi đường biển đi trước Đông Châu. Mục đích địa tự nhiên là tuyên dương tông. Tuyên dương tông, cái này ở mấy trăm năm trước sơ nghe khi ở trong lòng hắn là cái quái vật khổng lồ tông môn, lúc này trong mắt hắn lại chỉ là một cái bình thường nhị lưu tông môn thôi. Mấy năm nay hắn ngẫu nhiên sẽ hỏi thăm một fan tuyên dương tông tin tức. Một ít trước kia không thể nào biết được nội dung ở hắn bước lên tu tiên chi lộ dần dần có địa vị lúc sau cũng có thể hỏi thăm được đến. tỷ như tuyên dương tông vốn là nhị thê đội tu tiên môn phái chi nhất ở Đông Châu nổi danh không yếu, 300 năm trước tuôn ra một chuyện nhi, lại làm tông môn thanh danh xuống dốc không phanh. Đó chính là bị diễn sưng là ma nữ tìm phu sự kiện từ nên diễn sưng cũng biết thế nhân đều là xem kịch vui cười nhạo thái độ. Ma nữ tức vì sướng Mỹ tiên tử. Sướng Mỹ nếu được sưng là tiên tử, liền khẳng định không phải là thế nhân vì chào phúng nàng mà kêu, một giới nữ ma tu, lại thế nào cũng đến không tới một cái tiên tử tôn sưng. Sưng ma nữ đều tính lễ phép, càng đừng nói còn có yêu nữ nữ ma đầu như vậy càng thô sưng hô đâu. Sở dĩ sưng này vì tiên tử, đơn giản là sướng Mỹ ở trong tu tiên giới bộc lộ tài năng khi, xác thật này đây Nguyệt Lung Tiên Tông Tông môn đệ tử thân phận xuất hiện. Sướng Mỹ sinh đến mạo Mỹ vô cùng, quốc sắc thiên hương, tư chất thượng thừa lại tính tình ôn nhu, ở chỉ thu nữ đệ tử Nguyệt Lung trong thiên tông, ở đông đảo nữ đệ tử Trung cũng hiện ra xuất sắc, hạt trong bầy gà Mỹ danh tới. Bởi vậy có thể thấy được nàng bản thân là cỡ nào xuất sắc. Tiên tử Lý nên sướng tài tuấn, xướng Mỹ tiên tử yêu tuyên dương tông một cái danh gọi su đảo chân nhân tu sĩ, si tâm một mảnh, thể sống chết đi theo. Bình thường tới nói anh hùng cùng Mỹ nhân tương xứng là một đoạn giai thoại tiền để khi anh hùng đến là độc thân đáng tiếc su đảo chân nhân đã có đạo nữ vẫn là tuyên dương tông một phong chi chủ tiểu nữ nhi hai người rất là ân ái sướng mỹ tiên tử thiệt tình nhất định là muốn sai thanh toán sau lại sướng mỹ tiên tử hết hy vọng vừa lúc gặp su đảo chân nhân chân nhân đạo nữ sinh nhật nàng riêng tới cửa chúc mừng ở trong yến hội biểu hiện đến tự nhiên hào phóng dẫn tới mọi người khen ngợi nàng cầm được thì cũng buông được không từng tưởng chỉ chớp mắt su đảo chân nhân và đạo nữ lần lượt ngã xuống đất không ngừng bị chết đột nhiên xác chết còn trào ra xương đen Cho là khi, sướng Mỹ tiên từ cất tiếng cười to, vỗ tay hô hào. Sừng chính mình chính là su đảo chân nhân ở phàm nhân gian khi tam môi lục xính nguyên phối vợ cả ở su đảo chân nhân ra ngoài cầu đạo khi phụng dưỡng cha mẹ chồng dưỡng dục cô em chồng. Kết quả 7 năm sau su đảo chân nhân mang theo một nữ nhân khác về nhà, lấy tiên phàm chi biệt vì danh muốn đem nàng hưu bỏ. Ta ẩn nhẫn 100 năm, đó là vì lúc này đem này gian phu dâm phụ chính tay đâm. Sướng Mỹ tiên tử làm càn cười to quanh thân tràn ra nồng đậm hắc khí ở đây khách khứa kinh hãi, khi đó mới biết được nguyên lai sướng Mỹ tiên tử đã là nhập ma. Lại xem ngã trên mặt đất xu đảo chân nhân phu thê có hiểu được tu sĩ hoảng sợ lại là hóa thi lung. Hóa thạch lung là một loại độc đan ăn xong người sẽ từ trong ra ngoài hóa thủy mà chết nguyên thần không được chạy thoát thập phần ác độc hiếm thấy. Sướng Mỹ tiên từ phát tác đến đột nhiên, ở dương giọng thuyết minh tiền căn hậu quả lúc sau trực tiếp chạy trốn, làm tuyên dương tông mặt mũi đại thất trở thành trò cười. Nguyên lai sướng Mỹ cũng không phải thật sự luyến mộ su đảo chân nhân, chỉ là đánh trả thù tâm tư thấy su đảo chân nhân không giao động càng là oán hận này thế nhưng thật sự cùng thê từ thâm tình dày nặng vì thế rớt khoát trực tiếp hạ sát chiêu vì thế mới có sướng mỹ tiên tử ở bị đuổi giết dưới trốn vào tây châu tàn sát mấy chục thành hấp thu huyết khí mới con du hành năm đó vì phàm nhân khi cùng sướng mỹ gặp thoáng qua suýt nữa liên lụy bỏ mạng tuyên dương tông ở kia lúc sau thanh danh rất là không tốt cùng thê đội tiên môn chê cười nó phía dưới thê đội môn phái nhỏ cũng ngon ngoe dục dịch vì về điểm này tư tâm giúp đỡ đem tuyên dương tông rèm pha truyền khắp toàn bộ chân úy đại lục Nói thật ở lấy thực lực vi tôn tu tiên giới, su đảo chân nhân loại này từ bỏ phàm nhân thê tử cùng có thể ở tu tiên trên đường chợ hắn, nhà mẹ đẻ bối cảnh không tồi nữ tu ở bên nhau hành vi thật không tính nhiều hiếm thấy chuyện này. Nếu lại nhẫn tâm điểm chặt đứt Trần Duyên đem nguyên phối giết cũng không có người đi chỉ trích hắn. Rốt cuộc sự không liên quan mình cao cao treo lên, su đảo chân nhân dám giết phải chính mình gánh vác kia phân nhân quả cùng với ở sau này tu hành trên đường tâm ma thiên đảo công bằng, một bút một bút đều nhớ kỹ đâu. Chính là ai có thể nghĩ đến kiêm nguyên phối thế nhưng không chết thành, còn rơi vào ma đảo, ngắn mùn trăm năm liền ma lực thâm hậu còn có thể sửa tên đổi họ trộm nhập nguyệt lung tiên tông, khác đổi thân phận tiếp cận su đảo chân nhân đâu. Nhất quan trọng chính là, nàng báo đáp thu thành công. Tuyên dương tông mặt thật thật mất hết. Này dèm pha truyền khắp Đông Châu Tuyên Dương Tông vì bổ cứu còn phải phái người đuổi theo bắt xướng Mỹ, kết quả xướng Mỹ dọc theo đường đi đốt giết bắt cướp không chuyện ác nào không làm Tuyên Dương Tông đã bị mắng đến thảm hại hơn càng khó nghe xong. Dù hành hỏi tham Tuyên Dương Tông tin tức khi liền nghe nói Tuyên Dương Tông một năm không bằng một năm. Tuy rằng thông thả, nhưng nó thật sự ở đi xuống sườn núi lộ. Mặc kệ tuyên dương tông mỗi năm như thế nào hao phí tài lực nhân lực đến các nơi đi tuyển nhận tân đệ tử, mặc kệ như thế nào phóng khoáng yêu cầu đề cao tuyển nhận số lượng, nó tuyển nhận đến học sinh càng ngày càng ít tư chất càng ngày càng kém, kinh tài tuyệt diễm mầm tự hồ đều ở người đối diện. Không chỉ như vậy, Đông Châu mấy đại bí cảnh mở ra khi tuyên dương tông bằng vào trước kia tông môn địa vị vẫn là có không tồi đệ tử rèn luyện số định mức cũng không biết là vận số năm nay không may mắn vẫn là thật sự có người cố ý nhằm vào. Những cái đó do xét không biết nhiều ít nhiều năm thiếu hồi, rèn luyện chỉ nam cũng không biết đổi mới nhiều ít đại, đệ tử thiệt hại suất không cao bí cảnh thế nhưng giống ăn người mà còn chuyên ăn tuyên dương tông đệ tử một lần lại một lần lệ thường rèn luyện không rèn luyện ra bao lớn thành quả linh vật thu hoạch cũng không cao đệ tử đã chết lại nhiều đối tuyên dương tông là đệ nhị trọng đả kích hơn nữa sau lại tân xuất thế bí cảnh bảo vật từ từ tuyên dương tông ở tranh đoạt thời điểm luôn là vô pháp sút đến thứ nhất khác tông môn không ngừng bồi dưỡng gia tân một thế hệ tân tài nguyên không ngừng hướng trong nhà ôm đối lập dưới tuyên dương tông liền có chút trì trệ không tiến mà ở tu tiên giới trì trệ không tiến thực chất thượng chính là ở sau này lui Theo lý thuyết, sướng Mỹ tiên tử năm đó kia sự kiện khiến cho liên tiếp đại sự cố Tuyên Dương Tông kế tiếp xử lý đều làm được không tồi. Tuy rằng su đảo chân nhân đã chết nhân hắn dựng lên kế tiếp sự cố dẫn phát nhân quả bị tính ở hắn Tông môn trên đầu, nhưng Tuyên Dương Tông lúc ấy ở bên ngoài là làm được thực tốt, không tiếp tiền tài tận lực bổ cứu, cũng không biết hứa hẹn điều kiện gì cấp mặt khác tiên môn, liên hợp hoa 2 năm thời gian đem sướng Mỹ bắt được. Bình thường tới nói, dư lại chỉ cần thời gian tới vuốt phẳng, không nghĩ tới tuyên dương tông này 300 năm phát triển ngày càng xa suốt người ngoài nhìn trong lòng không phải không có nói thầm. Có am hiểu suy đoán đại năng đáp ứng lời mời hỗ trợ bấm đốt ngón tay tuyên dương tông vận thế, bấm đốt ngón tay lúc sau cũng cảm thấy kỳ quái tuyên dương tông tới rồi làm cái gì mới có thể dính lên như vậy nhân quả. Kia phân nhân quả quá mức trầm trọng, lại dày đặc nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh, trong đó một phần phân lượng đang ở không ngừng gia tăng, liên lụy những cái đó đã ảm đạm nhân quả vô pháp tiêu tán. Bấm đốt ngón tay đại năng nội tâm kinh sợ không dám lại nhiều xem, hắn tiểu tâm mà nhìn phía chân trời mây đen lùi tán, tiếng sấm biến mất may mắn chính mình kịp thời thua tay lại. Hắn đối đệ tử nói, đem đồ vật đưa trở về đi, chỉ nói ta đang ở bế quan, vô pháp hỗ trợ đó là kia đại năng cho rằng tuyên dương tông ngầm làm hạ thiên lý nan dung chuyện xấu, lại thấy tuyên dương tông vận thế sụp đổ, nghiễm nhiên là một con thuyền sắp chìm ngìm thuyền, liền không nghĩ cùng chi làm bạn. tuyên dương tông tuyên dương tông tông, tông chủ cũng thực hoang mang a. du hành lại biết đó là chuyện gì xảy ra, hết thảy đều là bởi vì hắn. khi đó tuyên dương tông thiên môn hưng thịnh khí vận nhất định áp quá kẻ hèn tiểu thế giới. Hơn nữa, Lam Hải tiểu thế giới ở bị âm dương kính động phải giao điệp lúc sau, bổn thế giới ý thức không thắng nổi thu thiên giới cái này cao đẳng vị diện thiên địa quy tắc lấy chứng trọi đá không ngoài như vậy. Thật mạnh áp bách dưới tiểu thế giới người sống sót lại mất đi ban đầu ký ức, không người hận, không người oán, tuyên dương tông bị dính lên nhân quả không người tới thảo, lại chỉ là nhất bình thường phàm nhân mang đến nhân quả, phàm nhân thọ mệnh đoàn, chỉ cần tuyên dương tông sau này đối những người đó tốt một chút nhiều coi chừng một ít, đồng thời nhiều chảo mấy cái ma tu nhiều phá một cái ma môn, tích lũy hạ công đức liền cũng đủ đền áp đi lên nhân quả căn bản không đáng sợ hãi. Cá lớn nuốt cá bé thiên đạo thì công bằng, nhưng nó công bằng là tương đối, không phải tuyệt đối. Chính là du hành là một cái biến số. Hắn ở hệ thống dưới sự trợ giúp ký ức giữ lại trở thành duy nhất một cái nhớ rõ tiền căn hậu quả người. Ở mấy trăm năm trước, hắn chỉ là một phàm nhân, ở lúc sau nhật tử theo hắn tu vi không ngừng tăng cường, kia phân nhân quả bởi vì hắn cái này biến số không có triệt tiêu, ngược lại càng thêm trầm trọng lên. Thẳng đến hôm nay, một cái đại thừa kỳ tu sĩ, giơ tay nhấp chân gian tác động thiên địa linh cơ, bổn thế giới quy tắc đã vô pháp trói buộc hắn nửa bước tiên nhân, đã nửa thuộc về tiên giới. Ở Tuyên Dương Tông không hiểu rõ thời điểm, một cái nửa bức tiên nhân tâm hệ ruột nơi truyền thừa mai một thù hận Tuyên Dương Tông như thế nào có thể thường. Này nhân quả khó hiểu Tuyên Dương Tông khí vận nhất định sẽ bị hoàn toàn áp suy sụp. Du hành tồn tại cùng hướng cường giả chi lộ rào bước tiến lên chính là Tuyên Dương Tông lớn nhất cực khổ. Đến Tuyên Dương Tông phía trước, du hành hiện tại Đông Châu tìm ra khách điếm hơi làm nghỉ ngơi. Lúc này đây hắn lại đây có việc tư, bởi vậy cũng không thưởng khiến cho từ anh Tông Tông Môn ở địa phương phòng làm việc chú ý. Lúc này đây lại đây hắn chỉ có một mục đích nghỉ ngơi lúc sau hắn lập tức xuất phát lèn vào tuyên dương Tông như vào chỗ không người thẳng đến bọn họ Tông Môn lãnh địa sở hữu mạch khoáng cùng linh mạch. Bất quá một ngày công phu hắn liền thành công đem sự tình làm xong, hắn phi thân rời đi tuyên dương tông, đứng ở hư không phía trên xoay người nhìn lại tiên khí lượn lờ tuyên dương tông tông môn lãnh địa biến hóa rõ ràng, giống như chân châu thành mắt cá, mỹ nhân nháy mắt tuổi xế chiều. Hắn cướp đi tuyên dương tông tông môn sinh sản nơi trung tâm, lấy đi rồi sở hữu mạch khoáng quảng tâm cùng linh mạch linh tùy, từ âm dương kính được đến tài phú, liền lấy này đó tới để đi. Lam hải tiểu thế giới này mấy trăm năm nhất định tổn thương cực đại, vừa lúc có thể lấy tới một lần nữa tầm bổ thổ địa dựng dục sinh cơ. Chờ tuyên dương tông phát hiện nhà mình linh khí sung túc lãnh địa đột nhiên linh khí toàn tiết kinh giận mà tra tìm nguyên nhân khi du hành đã rời đi Đông Châu qua biển đi trước Tây Châu. chương 479 hoãn về quê, vượt biển phản hồi chân quý đại lục du hành tính toán đi Tây Châu tìm âm dương kính. Ở bào trên thuyền, du hành tiếp tục luyện tập mới vừa ngộ đến không gian chi lực. Lần này gặp được không gian ma vật thật là ngoài ý muốn chi hỉ cùng nhau tịnh tiến, tiết kiệm được tiến giai đại thừa lúc sau lại đi hiểu được không gian lực lượng thời gian. Nhàn thời điểm liền lấy ra một tôn trong suốt hoa sen chén, hoa sen tâm vây không gian ma vật tự phơi sau còn sót lại một sợi ma thể. Này ma thể đã là tiến vào ngủ đông kỳ, bình thường tới nói nếu có thể ở ma cảnh trung dưỡng dưỡng trăm năm là có thể lại lần nữa thành hình, lúc này bị hắn chộp tới vậy chỉ có thể nghe hắn an bài. Hắn đối này ma thể cũng có an bài tính toán tinh tế dựng dưỡng, sau này lấy tới tăng mạnh ra cố lam hải tiểu thế giới. Tiến vào trần úy đại lục khi, du hành tới trước Nam Châu đi thác tông môn địa phương phòng làm việc cho cha mẹ truyền tin cùng lễ vật, sau đó trực tiếp tiến vào Tây Châu. Thượng một lần tới Tây Châu vẫn là 100 năm trước lần này lại đây, quả nhiên thấy Đông Châu thiên dương tông với Tây Châu thiết lập chi nhánh càng thêm phồn vinh cùng Đông Châu đi hướng xu hướng suy tàn chủ tông so sánh với. Tây châu linh khí thiếu thốn tuyên dương tông phái tới đóng giữ tu sĩ tu vi đều không cao, kẻ hèn kim đan kỳ liền đã có thể ở Tây châu sưng vương sưng bá, dựa vào âm dương kính chi nhánh phát triển đến càng tốt. Ít nhất lừa một lừa địa phương vọng tộc, làm này giao nộp tài vật đưa con cháu tiến đến bái sư cái này nghiệp vụ đã làm được rất quen thuộc. Lần này tới, du hành vừa lúc gặp gỡ tuyên dương tông chi nhánh đang ở chọn lựa đệ tử, vì tỏ vẻ trịnh trọng, là ở âm dương kính tổ chức chọn lựa nghi thức. Tây Châu người huyết mạch tựa hồ thật sự không được trời cao yêu mến, có linh căn người đã thiếu càng thêm thiếu tư chất rất kém cỏi. Hắn mắt lạnh nhìn, những cái đó thiếu niên thiếu nữ tư chất đều không tốt, một cái có linh căn đều có. tuyên Dương tông đệ tử lộ ra không hài lòng biểu tình, sau đó ở miễn cưỡng nhận lấy bọn nhỏ ra trưởng ngạnh tắc lại đây tài vật sau thở dài một hơi, xem ngươi tâm thành ai. Ta liền giúp ngươi nhất bang đi. Như vậy, liền trước làm một cái ký danh tạp dịch đệ tử chúng ta này bí cảnh linh khí sung túc khả năng ngươi nhi từ nhiều trụ mấy năm tư chất sẽ biến hảo đâu. Đem người một cái lại một cái hống ở. Âm dương kính sát thật thực có thể hống người chi nhánh thành lập ở âm dương kính chung, vì làm chi nhánh càng thêm đổ sộ đại khí tuyên dương tông người ở âm dương kính cửa ra vào chỗ kiến một ngọn núi môn thoạt nhìn phá lệ rộng lớn khi phái. Này đó đều là thực tầm thường tiên gia thủ đoạn, những cái đó phàm phu tục tử vượt qua sơn môn, khí thế liền lùn một đoạn, trở lại bước vào kết giới tiến vào bí cảnh tiên gia khí phái ập vào trước mặt, bọn họ liền càng thêm thành thật. Các gia trưởng cơ hồ đều ứng hạ, ngược lại còn mang ơn đội nghĩa, làm nhà mình hài tử sau này có thể trở thành tiên nhân mộng đẹp. Dù hành lắc đầu vung tay áo, đem bí cảnh mọi người toàn bộ tặng đi ra ngoài, lúc sau tìm được âm dương kính cùng hắn nguyên thế giới giao nhau địa phương. Hắn 100 năm trước liền ẩn vào tới khảo sát qua, lúc này lĩnh ngộ không gian chi lực sốt của có thể thực thi hành động. Đầu óc choáng váng bị đưa ra tới tuyên dương tông mọi người đều sợ ngây người. Không ngừng nếm thử đi vào lại vào không được hoài nghi chẳng lẽ là 50 năm một vòng chuyển đã đến giờ. Không đúng, còn có một năm, hơn nữa cho dù âm dương kính 50 năm một vòng chuyển cũng không có khả năng không hề dự chiểu. Đó là chuyện gì xảy ra? Này đó đệ tử làm sao bây giờ? Đừng nóng vội, đi trước Trần an bọn họ ta cấp tông môn truyền tin. Bên ngoài động tĩnh du hành cũng không biết được cũng hoàn toàn không để ý, hắn tiểu tâm mà đem âm dương kính lột ra tới sau liền lập hạ cấm chế không cho những người khác vào nhầm, xoay người nhảy lên Lam Hải tiểu thế giới. Hắn đi vào một chỗ vạn giảm tiêu điều, không hề sinh cơ nơi. Cùng Lam Hải tiểu thế giới giao điệp âm dương kính một bên, hiện tại vừa lúc ở vào 50 năm tiêu điều kỳ, sở hữu sinh cơ đều ở một khác sườn tiểu thế giới cũng bị liên lụy thành dáng vẻ này. Đối này Du Hành sớm có chuẩn bị tâm lý tiếp tục hướng Nam đi tiến vào lãnh thổ một nước lúc sau hắn đi vào trong trí nhớ đại giang địa chỉ cũ. Đứng ở bờ sông, Du Hành móc ra một chi bình ngọc bên trong bốn tích cực phẩm linh tùy dịch. Tuy rằng hiện tại tiểu thế giới đã thoát ly âm dương kính, nhưng lưu lại di chứng còn ở vạn vật điêu tàn. Hiện tại cái này tiểu thế giới một năm bốn mùa lại lần nữa luôn thế thiên nhiên quy tắc một lần nữa phát huy tác dụng có lẽ mấy năm lúc sau trên mảnh đất này là có thể tái hiện sinh cơ, nơi nơi phồn hoa vinh thịnh. Nhưng quá chậm, du hành chờ không được lâu như vậy. Hắn lấy ra như vậy một giò từ cực phẩm linh thạch quang quang tâm chỗ thu thập ra tới linh tùy, có thể đề cao 10 vạn khoảnh linh điền phẩm chất, là ngàn lò cực phẩm thần linh đan trung tâm nguyên vật liệu chi nhất, trực tiếp dùng năm tích có thể làm độ kiếp kỳ tu sĩ ở đào rỗng linh lực lúc sau ở 15 phút nội hồi phục sở hữu linh lực. Tuyền Dương tông chỉ có này một chi cực phẩm linh thạch quang quang phía trên thành lập tu luyện đại quảng trường, mỗi năm định lượng khai thác du hành đem này cầm tới, chỉ tinh luyện ra như vậy một lọ 4 tích cực phẩm linh tùy dịch. Một giọt linh tùy dịch bị pháp lực bọc hướng không trông đi, du hành làm một cái đại hình mưa xuống trú. Trời mưa, linh vũ rừng ở cực độ khô lạnh thổ nhưỡng tinh tế kéo dài, giống như mẫu thân tay mềm nhẹ ôn tồn, không ngừng cho đại địa lấy thẩm bổ, đánh thức ngủ say đại địa chi linh. Du hành không có che đậy, mặc cho cố hương vũ rừng ở phát thượng, rừng ở trên mặt mang đến thuộc về cố hương hương vị. Hắn lặng lặng mà nhìn khô cạn lòng sông, mênh mông mưa bụi trung dường như thấy được mấy trăm năm trước nước sông lao nhanh cuồn cuộn vô biên cảnh tượng. Chóp mũi phản phất cũng nghe thấy được đại giang hương vị, đó là kẹp theo quốc thổ đại địa phương Bắc Chi vực rộng lớn bồng bột hơi thở. Ta đã trở về, hắn thấp giọng nói, phía chân trời truyền đến rầm rầm tiếng sấm, phản phất ở đáp lại hắn. Lúc sau, du hành đem toàn bộ tiểu thế giới đi khắp nơi nơi bày ra mưa xuống chú. Vừa lòng mà nhìn nước mưa tưới khô mà hắn tạm thời rời đi quê nhà lại lần nữa trở lại thu tiên giới. Một lần nữa đứng ở âm dương kính, hắn đánh giá bốn phía, duỗi tay một chảo liền đem âm dương kính áp súc thành một đoàn quang cầu, sau đó nhét vào chuẩn bị tốt bào trong hộp. Bên ngoài tu sĩ chỉ thấy được sơn môn chấn động, lại không biết đã xảy ra sự tình gì bọn họ hoảng sợ mà thấy sơn môn ở chấn động lúc sau hóa thành bột mịn mà khi hơi nước mênh mông kết giới cũng theo biến mất không thấy hư không chấn động mấy tức lúc sau quy về bình tĩnh chi nhánh kim đan kỳ đại quản sự gầm lên không tốt âm dương kính không có chúng tu sĩ giận dữ kinh hãi có thể đem âm dương kính trộm đi nhất định là hợp thể kỳ cập trở lên đại năng nhưng này không phù hợp đại năng phong cách hành sự Các tiên môn chi gian tồn tại cạnh tranh, ngày thường cũng có cọ sát nhưng thu tiên giới có ước định tục thành quy củ, đại năng không được tùy ý tham dự đấu tranh. Nếu không, một phương tông môn chỉ cần ra một cái đại năng tu sĩ, phá hủy người đối diện cấp thấp để từ cùng ngoại tại sản nghiệp không phải dễ như chờ bàn tay. Du hành từ tuyên dương tông tu sĩ trước mặt bay qua, không người dọ thám biết đến hắn. Hắn không có tâm tư đi khó xử bọn họ, lập tức hướng Tây Châu Năm đó An Chí Lam Hải Tiểu Thế Giới Nguyên Trụ Dân Thành Thị Đi. Hắn biết này mấy trăm năm qua đi kia nhóm người đã sớm từng người thành ra lập nghiệp, sinh sôi nảy nở, lúc này nhân số so năm đó nhiều rất nhiều, hơn nữa đều là sinh trưởng ở địa phương dân bản xứ. Hắn lập với trong thành trên không, ngồi yên vừa lật thác ra một con thận yêu vật thận yêu chỉ có lớn bằng bàn tay, cả người như nước lưu động, oánh oánh trong suốt lại bao trùm biển sâu sương mù, nhìn thần bí khó lường. Du hành ở đấu giá hội thượng mua tới lúc sau thì mì thuần dưỡng, một trăm nhiều năm qua sớm đã tâm ý thương thông. Thận yêu miệng phun nhân môn, chủ nhân yên tâm, đến du hành nhẹ nhàng gật đầu lúc sau, thận yêu liền từ trong tay hắn nhảy dựng lên phù với không chung, nó dưới thân nước gợn lân lân xương mù liễu liễu, lắng nghe còn có dòng nước chen chúc thanh âm. Vô thận chi hải chỗ sâu trong có một yêu thú, gọi là thận bị thế nhân trở thành thận yêu. Lực công kích nhược hình khác nhau, dáng người thanh thấu như nước thiện diệt mỏng. Năm đó Tiên Dương Tông đó là dùng Thận Yêu Bóp méo du hành ở ngoài những người khác ký ức, khiến cho bọn hắn tự cho là tự thân là sinh trưởng ở địa phương thu Thiên Đại Lục phàm nhân gian chân úy Đại Lục Bắc Châu bình thường cư dân. Bắc Châu cực hàn thả khốn cùng, vừa lúc gặp Ma Tu sướng mỹ với Tây Châu bốn phía giết chóc thương vong vô số, số thành thành không, Tiên Dương Tông nhân đức vì bổ sung Tây Châu dân cư, đồng thời cũng vì cứu trợ Bắc Châu cần cỗi thổ địa thượng gian nan cầu sinh trụ dân, liền đem rất nhiều Bắc Châu trụ dân rời hướng Tây Châu. Này đó là mặt ngoài chân tướng, cũng là thế nhân ký ức. Kỳ thật tuyên dương tông người ở đuổi bắt sướng Mỹ tiên tử đến Tây Châu khi, ngoài ý muốn phát hiện âm dương kính, vì đem này chiếm cho riêng mình, không cho tin tức để lộ, liền đem vào nhầm lam hải tiểu thế giới người sống sót toàn bộ bóp méo ký ức, còn bác một cái giày rộng nhân đức Mỹ danh. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự tình đâu. du hành nhìn thận yêu bắt đầu phun bong bóng, trong suốt bọt nước ảo ạt mà đi xuống phiêu thực mau liền tràn ngập đầy đường nói cửa hàng cùng dân cư Trong thành cư dân không người cảm giác đến, cứ theo lẽ thường sinh hoạt. Như thế, đem những cái đó thành thị toàn bộ thăm một lần. Những người đó đem ở sau này 15 ngày, chỉ cần tiến vào giấc ngủ liền sẽ làm cùng giấc mộng. Bọn họ sẽ mơ thấy tiền bối năm đó di chuyển đến âm dương kính, lúc sau bị tuyên dương tông từ âm dương kính mang ra tới chính thức bước lên mảnh đại lục này chân tướng Càng sẽ thấy một cái mỹ lệ phồn thịnh lam hải tiểu thế giới. Hiền như sử thi rộng lớn lừng lẫy trường hợp một bức bức đều là du hành ký ức, hơn nữa cừ cử cửu hữu nghị cung cấp nhiều góc độ ký ức, chỉnh hợp nhau tới nguyên bộ Lam Hải tiểu thế giới diễn biến sử. Ở bên trong, bọn họ có thể nhìn đến chính mình dân tộc cảm nhận được kia muôn màu muôn vẻ văn hóa truyền thừa cùng với mặt thế trước bao dung cũng xúc khoa học kỹ thuật hưng thịnh, kinh tế phát triển cao độ hiện đại xã hội. Vốn dĩ du hành được đến thận yêu chính là vì đem di dân ký ức khôi phục chính là không có cách nào, năm đó sơ đại di dân trừ bỏ hắn cùng cha mẹ cùng với thôi nam, mặt khác đã sớm sinh lão bệnh tử. Hắn chỉ có thể đem lam hải tiểu thế giới ký ức truyền vận cấp những cái đó di dân hậu đại xem, nếu giữa có người muốn về quê, hắn tự nhiên muốn đưa bọn họ lá dụng về cội. Nếu là không muốn hắn cũng sẽ không cưỡng cầu cho nên nói quên đi cùng thay đổi triều đại là nhất vô hình đả thương người vũ khí sắc bén đồ sinh thương cảm cùng tiếc nuối hắn không biết có bao nhiêu di dân hậu đại nguyện ý trở về cũng hoàn toàn không để ý hắn hiện tại làm chẳng qua là viên chính mình năm đó ưng thuận một giấc mộng một cái nguyện vọng thôi lưu lại một khối ở tây châu chủ trì còn lại công việc lúc sau du hành phản hồi nam châu trở lại thông môn hắn còn làm đồng tử đi thỉnh thôi nam lại đây Thôi Nam hiện giờ là hợp thể kỳ tu sĩ, 10 năm trước hắn sư Tôn Bế Quan đem một phong chi chủ vị trí truyền cho hắn. Người một nhà gặp nhau, du hành chậm rãi nói lên bọn họ thân thế, du phụ du mẫu đều cực kỳ giật mình, bọn họ hai người đều là biết chính mình nhi tử có khúc mắc mới từ Bắc Châu đến Tây Châu thời điểm, thoạt nhìn luôn là tâm sự nặng nề. Hiện tại nghe tới, nếu bọn họ thật sự như nhi tử theo như lời cũng không phải thế giới này người này quá không thể tưởng tượng. thôi Nam khẽ nhíu mày, nghe ngươi nói như vậy, Vừa lúc vì ta giải một cái hoang mang. Nguyên lai hắn ở tu luyện thời điểm tu vi càng cao càng có một loại ẩn ẩn hiểu được tổng cảm thấy chính mình tựa hồ phi này dưới người. Này cũng quá kỳ quái. Thôi nam còn tưởng rằng là chính mình tu hành xuất hiện lệch lạc đâu. Đây là thận yêu. Du hành đem thận yêu thác ra tới đặt ở trên bàn nhìn về phía cha mẹ cùng bằng hữu, Đem ký ức tìm trở về đi. Sau đó chúng ta cùng nhau về nhà nhìn xem. Hồi nhà của chúng ta. Trường 480 vạn vật sinh, trần úy đại lục gần nhất phát sinh một kiện kỳ sự. Đồng Châu Tuyên Dương Tông Tông chủ phong chủ toàn viên xuất động mang theo đại lễ thái độ kính cẩn mà bái phòng Nam Châu từ Anh Tông cầu kiến từ Anh Tông Lam Hải Lão Tổ. Người ngoài nghề xem náo nhiệt còn tưởng rằng Lam Hải Lão Tổ quá mức xuất sắc kẻ hèn 300 năm liền thu đến nửa bước tiên nhân Tuyên Dương Tông đây là tới thỉnh giáo tới. Này lý do gượng ép dường như Đông Châu liền một cái đại thừa đại năng đều không có dường như trong nghề người cho nhau đối cái ánh mắt nhi, cho dù tu tiên người thanh tâm quả dục nhưng nhàn tới thời điểm cũng ái liêu một ít tu tiên giới mới nhất tin tức thả lòng một phen. Liền có tu sĩ nói tuyên dương tông cái này là đá đến ván sắt. Không biết khi nào đắc tội Lam Hải Lão Tổ. Tin tức linh thông đều biết tuyên dương tông tông môn khí vận từ từ suy yếu, ở đi xuống sườn núi lộ là mặt khác tông môn đều trong lòng biết không tuyên sự tình, nhưng vận khí kém thành như vậy thật là thế sở hiếm thấy, cũng không biết từ nơi nào chiêu chọc đến phương nào đại năng, trước đó vài ngày tông môn lãnh địa linh quảng linh mạch một ngày thế nhưng số biến mất tổn thất thảm trọng vô cùng. Cho dù đêm này coi làm cạnh tranh đối tượng tranh đoạt đông châu đệ nhị thê đội tiên môn danh hiệu đông châu nào đó tiên môn cũng đến sờ sờ ngực tỉnh ý chân thành mà cảm thán một câu thật là xui xẻo nha. Cũng không phải là xui xẻo sao. Tuyền dương tông tông chủ mấy năm nay bị tông môn sự vụ liên lụy, mỗi khi dốc hết tâm can đến ngủ không yên tâm ma lan tràn, liền tu vi đều không được tiến thêm. Tinh tế nghĩ đến, giống như hết thầy đều là ở su đảo sau khi chết bắt đầu đổi bại, nhưng hắn tự nhận ở phía sau tục xử lý sướng Mỹ sấm hạ hỏa thượng Tông Môn đã làm được tốt nhất. Rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề đâu. 100 năm trước, hắn làm ơn toàn cơ tiên Tông Chi Hàn Lão Tổ hỗ trợ suy đoán Tông Môn vận thế, hy vọng tìm được phá giải phương pháp, không nghĩ tới khi đó Chi Hàn Lão Tổ đang ở bế quan vô pháp tương trợ. Toàn cơ tiên Tông những người khác đều thoái thác năng lực so ra kém Chi Hàn Lão Tổ, vô pháp hỗ trợ. Từ khi đó khởi tuyên dương tông tông môn liền cảm thấy càng không ổn. Thẳng đến tông môn linh mạch mạch khoáng bị trộm cơ hồ thành áp suy sụp hắn thần kinh cọng rơm cuối cùng. Hắn tự mình thượng toàn cơ tiên tông thỉnh chi hàn lão tổ cơ hồ lấy hai tông môn mấy ngàn năm giao tình tương bức lại dâng lên rất nhiều chân bảo mới rốt cuộc thỉnh động chi hàn lão tổ. Suy đoán kết quả thật không tốt chi hàn lão tổ phế đi 13 thiên tài kéo tơ lột kén tìm ra sinh cơ nơi chỗ thẳng chỉ Nam Châu trước mắt dẫn nhân chú mục tuyệt thế thiên tài Lam Hải Lão Tổ. Lam Hải Lão Tổ, tuyên dương tông phí thật lớn sức lực mới từ Lam Hải Lão Tổ vào tay cha cuối cùng mới đưa tháng trước Tây Châu chi nhánh truyền quay lại tới nội dung cùng Lam Hải Lão Tổ đối thượng. Chi nhánh sở trưởng quản âm dương kính mất trộm lúc sau tây châu có đại lượng dân cư sói mòn vốn dĩ tây châu dân cư lưu động cũng sẽ không khiến cho chi nhánh chú ý chỉ là mất tích người đều là những người đó thành thành thật thật mấy trăm năm sớm nhất kia phê từ âm dương kính đưa ra tới tiểu thế giới dân cư sớm đã chết cả rồi như thế nào hậu đại sẽ đột nhiên mất tích khi đó chi nhánh báo đi lên tin tức liền có nói người là một cái thần bí đại năng mang đi lưu lại người giữa tự hồ biết nội tình có người hướng chi nhánh bẩm báo nói bọn họ đi theo kia thiên nhân đi là bởi vì một giấc mộng Tuyên Dương Tông Tông chủ tâm kinh hoàng cái kia mộng nội dung hắn còn nhớ rõ, lúc ấy thô thô nghe xong một lỗ tai. Hiện tại nghĩ đến chẳng lẽ kia tu sĩ chính là Lam Hải Lão Tổ. Cái này suy đoán làm Tuyên Dương Tông Tông trụ cơ hồ muốn khống chế không được thất thố kêu to lên. Năm đó kia sự kiện là hắn hạ lệnh kẻ hèn cấp thấp tiểu thế giới, hắn căn bản không để vào mắt nếu không phải sướng mỹ kia ma nữ sự tình chính vội thời buổi rối loạn không nên cành mẹ đẻ cành con hắn cũng sẽ không hoa số tiền lớn cùng yêu sơn làm giao dịch mời đến một thận yêu hảo hảo an trí những người đó khẩu cái kia cấp thấp tiểu thế giới cư dân tinh với kỳ dâm xào kỹ võ kỹ không thông có linh căn người cực nhỏ cực nhỏ tư chất cũng không tốt Nếu là những người đó không có nói sai, như vậy một cái có thể làm thận yêu toàn thành đi vào giấc mộng, lại có thể trộm đi âm dương kính, vì báo thù có lẽ trong tông môn linh mạch cũng là này trộm đi. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, tuyên dương tông tông trụ cơ hồ muốn đem hàm răng cắn đứt không muốn tin tưởng chính mình suy đoán. Chính là sâu trong nội tâm hắn là tin tưởng, nơi nào tới như vậy nhiều trùng hợp đâu, nếu thật là Lam Hải lão tổ kia hết thảy liền đều có giải thích. Mà kệ là sắp tới tông môn gặp được vấn đề cũng hoặc là liên tục 300 năm đi hướng thung lũng tông môn vận thế toàn bộ đều có thể nói được thông. Trách không được, trách không được, như vậy thiên tài tư chất mỗi trưởng thành một phân nhân quả liền càng trọng một hào, như vậy thiên đạo sủng nhi liên lụy nhân quả sâu nặng vô cùng, trách không được tông môn khí vận ngày càng xa suốt. tuyên dương tông về điểm này khí vận đều không đủ lam hải lão tàu kia kinh người tu hành tốc độ kéo suy sụp tuyên dương tông tông chủ đột nhiên nhớ tới kia lam hải lão tổ tự hồ chính là 300 năm trước vừa mới bắt đầu tu luyện. Thời gian cũng cùng tông môn đạt được âm dương kính đối được. Trời xanh đại địa, nếu biết sẽ có hôm nay, lúc ấy liền tính kia âm dương kính lại hảo, hắn cũng không dám lấy. Hắn loại này mã hậu pháo ý thường chính mình nói nói liền tính ai sẽ tin đâu. Nếu là du hành không có được đến hệ thống AT-9009, lúc này đã sớm bụi về bụi đất về đất tuyên dương tông tông chủ ở mỗi năm xem chi nhánh đưa về tới âm dương kính sản xuất quyển sách khi có lẽ sẽ cảm thán một câu năm đó vận khí tốt này âm dương kính miễn cưỡng có thể ứng phó các đệ tử ẩm thực tiết kiệm xuống dưới phí tồn có thể bổ đến địa phương khác. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, bất quá là được làm vua thua làm giặc chỉ xem ai lợi hại hơn thôi. Đem suy đoán báo cho mặt khác phong chủ lúc sau, mọi người quyết định lập tức đi trước từ anh Tông, chỉ hy vọng có thể cùng Lam Hải Lão Tổ mặt đối mặt hào hào câu thông một phen tiêu trừ hiểu lầm. Kết quả từ anh Tông cũng không biết bọn họ Lão Tổ đi nơi nào. Lam Hải Lão Tổ với Tông môn chung cũng không có lãnh bất luận cái gì chức vị, chỉ y theo cựu lệ treo một cái lệ sát hải trưởng lão chức xuông, cũng bởi vậy Tông môn đối Lam Hải Lão Tổ ước thúc thực nhược, chỉ biết hắn mang theo cha mẹ ra cửa, lại không biết đối phương đi nơi nào. Tuyền Dương Tông Tông Chủ đành phải tiếp tục hỏi thăm, nghe nói Quảng Xuyên Chân Nhân là Lam Hải Lão Tổ trí giao hào hữu, liền chạy nhanh đi tìm Quảng Xuyên Chân Nhân, không từng tưởng từ anh Tông bên kia lại nói Quảng Xuyên Chân Nhân tùy Lam Hải Lão Tổ một nhà cùng đi ra cửa lạc. Ngà người không hiểu thực bình thường, bọn họ là thân thích cùng nhau ra cửa thực bình thường, Lam Hải Lão Tổ mẫu thân là Quảng Xuyên Chân Nhân biểu gì đâu. Tuyền Dương Tông Tông Chủ Không hề thu hoạch liền tính, còn phải biết chính mình lại nhiều một cái kẻ thù, loại mùi vị này thật sự khó có thể kể ra. Hắn cũng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể bãi thấp thư thái, hy vọng từ anh Tông có thể ở Lam Hải Lão Tổ trở về lúc sau, nhất định phải thông chi hắn, thả lo lắng hỗ trợ khuyên một khuyên, lại dâng lên rất nhiều qua tặng. Từ anh Tông Tông chủ sơ sơ dâu, hào thuyết hào thuyết mặc kệ là dễ nghe lời nói vẫn là bảo vật toàn bộ nhận lấy, thái độ cũng thực hòa khí, chờ tiễn đi khách nhân sau hắn cười tùm tỉm mà làm đồng tử đem lễ vật nhận lấy đi. Tạo cái quyển sách quay đầu lại cấp Lam Hải xem. Đúng vậy, cũng không biết hắn nơi đó thuận lợi không thuận lợi. Từ anh Tông Tông chủ nhìn về phía ngoài cửa tuyên dương Tông Bảo Thuyền đang từ tiểu đình đài dâng lên, hắn có chút chào phúng mà cười cười theo sau rời đi tầm mắt. Một cái khác đồng từ liền cười, nhất định là thuận lợi, lão tổ là người tốt khẳng định sẽ tâm thường sự thành. Bọn họ này đó chủ phong đệ từ Phụng Tông Chủ mệnh đi cấp lão tổ tặng đồ khi, làm hải lão tổ luôn là thực thân thiết, có đôi khi lão tổ không ở, đó là lão tổ cha mẹ tiếp đãi bọn họ tổng hội cho bọn hắn linh quả hoặc là điểm tâm ăn. Từ anh Tông Tông Chủ cũng không biết ta đưa nghi trình hắn có thích hay không. Du hành nhìn trước mắt lay động tiểu trồi non tiểu cành cây cảm thụ được trong đó bồng bột sinh mệnh lực nhịn không được lộ ra tê cười. Anh Tông tuy chỉ vì Nam Châu nhị lưu Tông Môn, nhưng là lịch sử thập phần đã lâu. Tỷ như hắn quay lệ sát hải trưởng lão chức xuông, lệ sát hải là từ anh Tông Tông Môn địa chỉ cũ, giống nhau hợp thể kỳ Tông nội tu sĩ đều có thể đến cái này danh hiệu, mà ở trước mắt tu tiên trên đại lục là không có cái này địa phương. Nó kỳ thật là thượng cổ bồng lai đảo thượng một cái địa danh, năm đó từ anh tông chính là ở nơi đó khai tông lập phái tông môn danh khởi thiên địa tiếng sấm chấn động thiên đạo nhớ chi. Bồng lai đảo nói là đảo kỳ thật diện tích so hiện giờ tô thiên đại lục còn muốn đại chỉ là nó phù với xa không tên đầy đủ nên gọi bồng lai phù không đảo. Khi đó từ anh tông chỉ là một cái nho nhỏ môn phái nhỏ, gọi từ anh môn ở phồn vinh cường thịnh quần hùng cũng khởi niên đại không đáng nhắc tới. Sau lại thượng cổ đình trệ, bồng lai tiên đào tiêu vong, vô tận chi hải trung hiện lên mấy khối đại lục tức vì hôm nay thu thiên đại lục. Từ thượng cổ thu thiên giới đình trệ bồng lai tiêu vong tới rồi hiện tại ngay cả năm đó bồng lai đào thượng bình thường một đoạn cành cây đều di đủ chân quý. Từ anh Tông có một bí cảnh, bên trong liền có một gốc cây nhổ trồng bồng lai tiên thụ trải qua mấy vạn năm kia cây tiên thụ đã sớm thập phần điêu tàn, mỗi trăm năm đều không thấy được có thể mọc ra một đoạn tân chi. Từ anh Tông đứng hàng để nhị thang hàng đầu Tông Môn kia cây tiên thụ tồn tại phát huy rất lớn tác dụng. Từ anh Tông Tông chủ đưa cùng hắn này tiệt cảnh cây đó là lấy từ kia cây tiên thụ, du hành thập phần cảm nhớ hắn thâm tình hậu nghị. Đêm này tiệt bồng lai tiên nhánh cây nha tài hạ lúc sau, du hành lại tinh tế mà đem kết giới pháp trận kiểm tra một lần, lúc này mới an tâm xuống núi. Hắn đem cảnh cây thua đại quê nhà tiểu Hoàng Sơn Thượng xuống núi không có vội vã về nhà mà là tiếp tục đem tiểu thế giới mưa xuống trận kiểm tra một lần nhất nhất hơn nữa linh tùy dịch du hành ngồi xổm xuống tiểu tâm mà vuốt phe trên mặt đất mới vừa chui từ dưới đất lên mà ra tiểu nộn diệp nơi xa một mảnh nhỏ móng tay cái lớn nhỏ tiểu hoa dại ở xuân phong trung lay động đãng ra hơi hơi hương khí ầm ầm ầm phía chân trời lại có tiếng sấm vang lên một lát sau quả nhiên lại có mưa bụi phiêu hạ mưa bụi kẹp xuân phong thổi đến hắn đầy mặt mắt lạnh du hành nhắm mắt lại nghiêng tai nghe qua thế giới này biến hóa ở bên tai hắn rõ ràng có thể nghe hắn nghe được nước mưa tầm nhập thổ địa thanh âm nghe thấy được cây cối phiến lá nghênh vũ giòn vang hẳn là lại thêm điều kêu côn trùng kêu vang cùng động vật thanh âm du hành tưởng hắn chiêu một đạo bảo quang che mưa đem âm dương kính lấy ra tới thần thức đi vào tinh tế tìm tòi. Mấy trăm năm qua đi tiểu thế giới vốn có động vật đã sớm biến dị đến cơ hồ nhận không rõ nguyên trạng, thậm chí cùng âm dương kính trung cấp thấp yêu thú tạp sao sinh ra tạp sao trùng loại. Hắn liền tiểu tâm mà lấy ra công kích tính không quá hung tạp sao trùng loại, đầu món tay tùy tiện chỉ mấy cái phương vị tiểu thế giới các nơi đang ở khôi phục sinh cơ núi rừng đất hoang trung liền lần lượt xuất hiện từng bầy giả thú dã thú sậu vừa rơi xuống đất hai mắt phát ngốc bất an mà gầm rú vài tiếng lúc sau mới cùng tộc nhân cùng nhau thật cẩn thận mà thăm dò khởi này phiến tân hoàn cảnh. Di, giống như thực quen mắt, hương vị nghe lên cũng rất quen thuộc, huyết bài ký ức nói cho chúng nó, nơi này là ra. Một đám hắc bạch giao nhau lông tóc động vật ở núi sâu sơ soạng đột nhiên có một con ấu tể đi cùng bùn đất đào ra một cây thật nhỏ măng. Kia măng còn không có trưởng thành kia chỉ ấu tệ trực tiếp hạ miệng gặm phát ra anh anh anh cao hứng tiếng kêu. Nó tộc đàn thực mau phát hiện loại này mỹ vị đồ ăn, sôi nổi lên sân khấu cùng nhau đào. Hôm sau Thái Dương sơ thăng, mỗ mà lùn khâu thượng nhảy lên tới một cái thân ảnh kia thân ảnh phá lệ uy phong. Cả người lông tóc tươi sáng, đỉnh đầu màu đỏ tươi màu gà, nó phịch một chút cánh, nhìn chằm chằm dâng lên Thái Dương nhịn không được mở ra trường mà mang câu mõm, lảnh lót mà kêu. Ha ha ha. Vạn trượng dáng màu tự đông dựng lên, chương 481 non xanh nước biếc, trùng kiến công tác tiến hành thật sự thuận lợi, du hành trong lòng có phương án suy tính, lại có thôi nam gia nhập hai đại tu sĩ đồng tâm hiệp lực lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, mấy vạn bình tân thành sớm chiều thành, ngay lập tức chi gian con đường nhịp cầu toàn thông. Du hành ở cố quốc cũ thổ thượng trùng kiến một cái siêu cấp thành phố lớn, hình thức phòng theo trước kia kinh đô, lúc này đây trở về di dân hậu đại 100 vạn người không đến, du hành liền đem người toàn bộ an trí cùng nhau, lại vẽ ra một miếng đất làm nghĩa địa công cộng an trí sơ đại cập mặt sau mấy thế hệ người cho cốt. Thận yêu dệt mỏng, có chút người tin có chút người không tin. Liền tính tin, cũng không phải mỗi người đều có dũng khí từ bỏ kinh doanh nửa đời người, thậm chí từ bậc cha chú tiếp nhận kinh doanh số đại gia nghiệp. Bọn họ sinh ở Tây Châu, lớn lên ở Tây Châu, đó là Tổ Tông Cố Hương, không phải bọn họ. 300 năm là một đạo vô pháp vượt qua Hồng Câu. Nguyện ý đi theo hắn đi, trong đó một ít là bởi vì ở Tây Châu tránh khẩu cơm ăn gian nan, một ít còn lại là hoàn toàn là bởi vì hắn cái này tiên nhân, dùng để trước cách nói, đại khái chính là danh nhân hiệu ứng đi. Bọn họ cảm thấy đường đường một cái tiên nhân, không đến mức như vậy lừa gạt bọn họ. Đến nơi nào không phải sinh hoạt đâu. Nếu trong mộng đều là thật sự quê nhà là thật sự hảo A, không có không đem mạng người đương hồi sự người thu tiên, nơi nơi đều là mỹ lệ phong cảnh, địa vực rộng lớn còn có các loại thần kỳ đồ vật không thu tiên cũng có thể ở trên trời phi trong nước đi thật tốt thế giới nột. Bởi vậy bọn họ nguyện ý đi theo tiên nhân đi, đi một cái càng tốt cái gọi là quê nhà. Còn có một bộ phận là tổ tông thức tỉnh quá ký ức lưu lại tổ huấn làm cho bọn họ về quê thận yêu bản lĩnh sát thật lợi hại, bọn họ suốt cuộc đời đều mang theo giả dối ký ức mà qua thẳng đến hấp hối hết sức cấm chế mới hơi hơi buông lòng, nhớ tới một ít chuyện cũ năm xưa, vì thế lưu lại đôi câu vài lời cấp con cháu, lệnh con cháu dẫn bọn hắn về nhà. Con cháu có thể hiểu được cái gì? Về nhà, hồi Bắc Châu đi sao? Đối một phàm nhân tới nói, từ Tây Châu đến Bắc Châu thật sự quá xa quá xa hơn nữa bọn họ Bắc Châu người người đối diện viên cũng không có cỡ nào dày nặng quyến luyến kỳ thật là bởi vì Bắc Châu khí hậu điều kiện phi thường kém vì sinh tồn bọn họ thường xuyên di chuyển có đôi khi còn sẽ không có chỗ ở cố định về nhà lá rộng về cội nhưng Bắc Châu nào khối địa là cố hương nào khối đỉnh núi là cũ gia viên đâu Vì thế hậu đại nhóm hoang mang mà ghi nhớ tiền bối di ngôn, có lẽ ở mỗi một ngày cùng chính mình hậu bối nói chuyện phiếm khi ngẫu nhiên nói qua chuyện này, nhưng chung quy vẫn là ở bận rộn trong sinh hoạt dần dần mai đi. Chờ đến cảnh trong mơ đến, bọn họ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai từng từng ông cố lưu lại di ngôn là thật sự cái kia Mỹ lệ tiểu thế giới mới là bọn họ tổ địa. Này bộ phận người đem tổ tông cho cốt di ra tới, mang theo cùng nhau đi vào lam hải tiểu thế giới thì thật du hành ở thực lực cũng đủ tự bảo vệ mình khi hồi qua Tây Châu một chuyến, nhưng lúc ấy di dân sơ đại đã vong đi chín thành. Khi đó hắn thậm chí còn không có có thể được đến một con thận yêu, bởi vậy cũng không có biện pháp giúp còn sót lại mấy cái lão nhân một lần nữa trọng nhặt ký ức. Thời gian trôi đi vô pháp ngăn cản, du hành ở tiến vào đại thừa kỳ thời điểm đột nhiên có điều hiểu được có một thanh âm ở nói cho hắn hắn tới chỗ tu luyện đến mức tận cùng, cười trừ phàm thể thành tựu tiên thể phía trước nhất định phải trải qua một phen vấn tâm lịch trình. Ta là ai? Ta đến từ nơi nào? Ta sắp sửa đi về nơi đâu? Cũng chính là lúc ấy có một thần bí thanh âm nói cho hắn, hắn đến từ Lam Hải Tiểu Thế Giới. Hắn căn ở Lam Hải Tiểu Thế Giới, thế tục họ du, danh hành, hắn muốn phi thăng hướng tiên giới đi. Vấn tâm lúc sau du hành mới biết được nguyên lai chính mình quê nhà danh gọi Lam Hải Tiểu Thế Giới. Này cùng hắn đạo hào giống nhau như đúc mà hắn đạo hào là tiến giai kim đan kỳ khi từ từ anh tông tông chủ sở lấy. Nói như vậy đạo hào là tu sĩ chính mình lấy, nếu có sư phó trưởng bối nói liền từ trưởng bối lấy, lúc ấy hắn không có bái sự ý niệm đối đạo hào cũng không có gì theo đuổi, tông chủ lúc ấy rất xem trọng hắn sau này phát triển, có lẽ là xuất phát từ muốn làm hắn cùng tông môn liên hệ càng chặt chẽ ý tưởng, chủ động nói muốn giúp hắn khởi đạo hào. Dù hành đối từ anh tông quan cảm vẫn là thực không tồi. Hắn tuy rằng không có bái sư, nhưng là trong tông môn các hạng hoạt động hắn đều thực tích cực đi tham gia cũng không thoái thác. Chính mình cha mẹ ở từ anh tông sinh hoạt cũng thực thoải mái chính mình bận về việc tu luyện khi đều dựa vào tông môn giúp hắn chiếu cố cha mẹ. Bởi vậy thấy tông chủ hứng thú rất cao thập phần nhiệt tình, hắn liền đáp ứng rồi. Đây là ta riêng hướng Việt cơ các câu tới, bọn họ nói Lam Hải hai chữ thập phần hợp ngươi vận thế, người xem thế nào việt cơ các mãn môn am hiểu bấm đốt ngón tay suy đoán có thể nói là tô tiên giới huyền học đại sư ở Nam Châu là nổi tiếng nhất. Vì thế Lam Hải liền thành hắn đạo hào. Tiến giai đại thừa kỳ khi biết được chính mình tới chỗ là Lam Hải tiểu thế giới, du hành trong lòng chỉ cảm thấy duyên phận. Như vậy duyên phận làm hắn càng thêm tin tưởng thế giới này là hắn trách nhiệm, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, hắn phấn đấu như vậy nhiều năm còn không phải là vì trở về cố hương sao. Cố hương ở trong lòng hắn vị trí rất quan trọng, hắn hoàn thành như vậy nhiều nhiệm vụ chính là vì hôm nay, hiện tại quê nhà trùng kiến yêu cầu hắn, hắn nhất định toàn lực ứng phó. Những người này nguyện ý cùng du hành cùng nhau đi, hắn nhất định là muốn an trí hảo bọn họ sinh hoạt. Hiện tại Lam Hải tiểu thế giới nhất thiếu chính là người, không có người cái gì đều làm không được. Vì làm những cái đó di dân hậu đại có thể nhanh lên dung nhập nơi này sinh hoạt du hành không ngừng mở một chúng chương trình học còn có 24 giờ không gián đoạn quảng trường màn hình lớn truyền phát tin thời trước phim phóng sự. Hắn cũng không có làm những người đó hoàn toàn vứt bỏ ở chân úy đại lục dưỡng thành sinh hoạt thói quen tỉ như ngôn ngữ cùng văn tự nhưng là hy vọng bọn họ có thể hiểu biết chính mình dân tộc ngôn ngữ cùng văn tự chờ truyền thừa. Sinh hoạt liền như vậy chậm rãi quá lên. Dù phụ Du Mẫu ở khôi phục ký ức lúc sau rất là cảm khái, Du Mẫu càng là khóc vài vãn. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì như tử trước kia sẽ lộ ra cái loại này áp lực ánh mắt, vẫn luôn đều đang liều mạng về phía thượng về phía trước, như là không biết mỏi mệt, hai mắt dường như sáng lên hai thốc hỏa, lượng đến làm nàng kinh hãi lo lắng. Nàng tưởng toàn ra từ Bắc Châu rời hướng Tây Châu làm như thứ áp lực quá lớn, hiện tại ký ức khôi phục những cái đó năm trải qua hết thảy tất cả đều rõ ràng trước mắt trời dáng rừng cây, mậu trong rừng nguy hiểm ngã ra, bọn họ một nhà bác thượng trên đường gặp được rất nhiều khó khăn, sau đó tới rồi quốc thổ phía Bắc vượt biển tiến vào một chỗ càng thêm nguy hiểm xa lạ thần bí rừng rậm, lúc sau thoát đi đến bên ngoài, lại gặp ma tu giết người. kia một màn một màn là như vậy rõ ràng. Bọn họ người một nhà vẫn luôn đều đi ở mũi đao thượng vốn dĩ hẳn là cho nhau nâng đỡ lẫn nhau của vũ chính là nàng cùng trưởng phu đem những cái đó toàn bộ đều quên mất chỉ còn lại có Nhi Tử một người đau khổ chống đỡ một mình phấn đấu. Nhi Tử vẫn luôn muốn cho nàng cùng trưởng phu càng trường thọ một ít nàng còn tưởng rằng Nhi Tử là muốn bọn họ bồi hắn càng lâu một chút nơi nào tưởng được đến Nhi Tử là muốn mang bọn họ về nhà. Vừa nhớ tới mấy năm nay nhi tử ở nàng không biết thời điểm thừa nhận rồi bao lớn áp lực, nàng liền nhịn không được muốn khóc. Thấy mẫu thân tâm tình trầm thấp thương cảm, du hành an ủi nàng hồi lâu. Hắn là muốn cho cha mẹ cao hứng, mà không phải làm cho bọn họ khổ sở. Nếu người nghĩ đến bên kia chủ cũng đơn giản, ta lộng truyền tống trận, lui tới thực phương tiện. Dù mẫu lắc đầu ta không nghĩ đi trở về, nhớ lại tiền căn hậu quả lúc sau, nàng đối kia khối đại lục có khúc mắc Nàng nhìn về phía bốn phía, lộ ra hoài niệm biểu tình, nơi này liền rất hào Cái này tiểu khu cũng trước kia giống nhau như đúc phòng cũng là dập khuôn lại đây Trên bàn bãi bảy tám cái khung ảnh, bên trong ảnh chụp là lúc ấy người một nhà đương tự âm dương kính trộm ra tới lúc sau, ở lữ quán dùng, Polaroid chụp Nàng nắm lấy du hành tay, trong mắt lóe oánh oánh thùy quang nơi này mới là nhà của chúng ta, mẹ nơi nào đều không đi Dù mẫu ở thu thập thỏa đáng cảm xúc lúc sau, bắt đầu đi hỗ trợ thu video giảng bài, giáo thụ một ít thường thức cùng với nói một ít chuyện cũ, làm mọi người càng có lòng trung thành. Cái này tân sinh tiểu thế giới nhanh chóng trở nên càng thêm mỹ lệ. Linh Vũ Thẩm bổ làm vạn vật sống lại đến cực nhanh, sông nước ao hồ một lần nữa chứa đầy ngọt thanh thủy cỏ cây tây tốt lên, ngắn ngủn 3 năm sinh vật vòng liền hoàn toàn khôi phục, du hành liền đem mưa xuống trận triệt rớt chỉ ở ngày mưa thời điểm thuận tay tăng thêm vài giọt linh thủy dịch. Đệ thập năm thời điểm, du hành mới lần đầu tiên rời đi Lam Hải tiểu thế giới trở lại từ anh Tông, cùng Tông Chủ Hàn Huyên lúc sau, hai người nói lên tuyên dương Tông tới Tông Chủ có chút bất đắc dĩ, dù sao cũng là đường xa mà đến khách nhân, bọn họ đã ở Tông Môn đợi ngươi hồi lâu, không thấy đến ngươi không chịu đi. Đối tu sĩ tôi nói, 10 năm chẳng qua búng tay một cái chấp mắt, nhưng đối tuyên dương Tông tới nói, 10 năm ý nghĩa bọn họ Tông Môn đã hạ ngã một cái đại trình tử, mắt thấy liền phải bị mặt khác tiên phái gồm thâu. Du hành nhàn nhạt mà nói, nếu tới kia cần đến có thành ý. Làm hải tiểu thế giới năm đó di chuyển lại đây người không có 100 triệu cũng có 9.000 vạn, như vậy nhiều người chẳng lẽ trừ bỏ ta cùng Quảng Xuyên còn có cha mẹ ta thế nhưng một cái có linh căn tư chất đều không có. Năm đó tuyên dương tông nhìn chúng, chúng ta tiểu thế giới vũ khí nóng, đem chúng ta giết quốc thời gian chiến tranh kinh độ an toàn khu tối cao quan chỉ huy chương toàn chua tướng quân đám người toàn bộ mang đi Tây Châu cũng không có tìm được bọn họ hậu nhân. Đồng tử đưa lên mâm đựng trái cây, nghiêng đầu đối hắn cười Hắn liền dừng lại câu chuyện sờ sờ đồng tử đầu ta mang theo quê nhà điểm tâm tới Ở người 17 sư huynh nơi đó, mau đi xem một chút đi Tả lão tổ, đồng tử hành lễ, vui sướng mà chạy ra đi Chờ đồng tử đi ra ngoài, du hành mới tiếp tục nói Chúng ta quốc gia quân đội đặc cảnh chờ tuyển nhận đều là quốc đội đứng đầu nhân tài Ta không tin bọn họ một cái có thể tu luyện đều không có Tây Châu, bình thường sơ đại di dân ở kề bên tử vong thời điểm có thể nhớ tới trước kia thôi nam ở tu luyện khi ngẫu nhiên sẽ có điều cảm này ý nghĩa thật yêu dệt mộng cũng không phải tuyệt đối vững chắc một ít tương đối hà khắc điều kiện có thể khiến cho dệt mộng hiệu quả rung truyền. Tỷ như tử vong, tỷ như tiến dai. Từ anh Tông Tông chủ trực tiếp gật đầu, người ý thứ ta hiểu được yên tâm đi ta sẽ làm bọn họ đem người giao ra đây. Hắn không khỏi mấy trăm năm trước nghe được một ít tin tức khi đó tuyên Dương Tông xuất hiện một ít kỳ quái vũ khí, những cái đó vũ khí thanh diệu, liền luyện chế đại sư đều nói chưa bao giờ gặp qua. Khi đó tuyên dương tông đệ tử ở cấp thấp bí cảnh chung khi liền nhiều lần sử dụng quá cái loại này thương, cái loại này thương đánh ra tới sát xa khoáng thậm chí có thể xuyên thấu trúc cơ tu sĩ hộ thể bảo quang, cấp thấp pháp khí cũng vô pháp ngăn cản viên đạn khi đó tuyên dương tông ở cấp thấp bí cảnh trúc cơ cấp dưới tu sĩ mới có thể tiến vào như cá gặp nước, hoành hành một phương, bá đạo chi danh liền hắn ở Nam Châu đều có điều nghe thấy. Nguyên lai kia đồ vật là từ Lam Hải quê nhà được đến, trách không được đâu. Nếu không phải sau lại tuyên dương tông số con dẹp mọi chuyện không thuận bằng vào những cái đó vũ khí tuyên dương tông cơ hồ muốn ở cấp thấp tiểu bí cảnh hoàn toàn sưng bá đâu cấp thấp đệ tử phát triển đến hảo sau này chính là tố chất cao hậu bối lực lượng nhưng làm tuyên dương tông mỗi một thế hệ đều nhân tài không gián đoạn. Tuyên dương tông có bao nhiêu xui xẻo đâu. Từ anh Tông Tông chủ còn nhớ rõ trong đó tương đối nổi danh tiểu chuyện xưa, nói là Tuyên Dương Tông một cái luyện khí đại viên mãn đệ tử lấy thương cùng một cái khác Tông Môn Trúc Cơ Sơ Kỳ đệ tử với bí cảnh chung tranh đoạt bảo vật một cái bắn lén đi ra ngoài thế nhưng đánh chúng không chung chỉ là đi ngang qua tứ cấp lửa cháy ưng. Tứ cấp lửa cháy ưng tương đương với nhân tu Trúc Cơ Trung hậu kỳ thực lực là tương đối thường thấy linh thú tính tình cũng cùng nó tập tính giống nhau hỏa bạo Vốn dĩ chính là đi ngang qua, thình lình bị một thoi đánh trúng một bên cánh chim sao có thể không hận Bởi vậy bay vút mà xuống đem kia Tuyên Dương Tông đệ tử sống sơ sơ thiêu chết. Thật thật là ngoài dự đoán mọi người, cũng thập phần hoang đường buồn cười. Sau lại chờ Tuyên Dương Tông dần dần bị thua, cấp thấp đệ tử có thể bên ngoài lấy được yêu thế lại có thể thế nào đâu. Cao dài đệ tử lần lượt thiệt hại, cấp thấp đệ tử có thể để cái gì dùng. Bên ngoài biểu hiện đến càng kiêu ngạo, kết hạ thù hận càng nhiều. Không lâu lúc sau, những cái đó kiểu mới vũ khí thanh danh dần dần đạm đi, nếu không phải hôm nay du hành nói lên chuyện này, tự anh Tông Tông Chù còn nhớ không nổi cái này chuyện xưa đâu. Điễn đi du hành lúc sau, tự anh Tông Tông chủ nhàn nhàn mà chịu tới khóe miệng còn treo mảnh vụn tiểu đồng nhi làm hắn đi đem chính mình tạp vụ phó thủ trường Thanh Chân Nhân mời đến tuyên dương tông khách nhân trung cấp đừng tối cao chỉ là trưởng lão, không cần hắn tự mình đi truyền tin tức trường Thanh Chân Nhân mặt mũi liền đủ xử. Muốn gặp Lam Hải A Nghĩ đến Mỹ Lý, chương 482 hoãn thành tiên, từ anh Tông Tông chủ tự nhận tuyên dương Tông Đại sứ không có cái kia tư cách thấy Lam Hải, vừa lúc du hành cũng không nghĩ thấy. Hắn có chính mình muốn vội sự tình, vừa đi 10 năm Tông Môn tích lũy hả không ít nhiệm vụ, hắn tiền nhiệm vụ đường tiếp mấy cái treo hào chút năm vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, mang lên Tông Môn đệ tử rèn luyện đi. Có Đại thừa Đại Năng lực trận Tông Môn mấy cái chữ thiên cấp bậc nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành, một chúng đệ tử ở rèn luyện chung cũng thu hoạch rất nhiều. Chờ Du Hành lại lần nữa hồi tông môn khi tông chủ liền đem một nhóm người giao cho hắn. Năm trước đưa đến tông môn ta tin thượng nói qua. Du Hành gật đầu cùng tông chủ nói lời cảm tả. Không phiền toái danh sách ta phía trước liền cho ngươi đưa đi, người hiện tại đều ở tại tiểu vọng phong, người mau chân đến xem sao. Đi, hơi chút rửa mặt trải đầu lúc sau, Du Hành đi tiểu vọng phong. Hắn ở trong lòng nghĩ danh sách những cái đó quân đoàn hậu duệ đều bị tuyên dương tông đưa lại đây, mà kể là bổn quốc vẫn là mặt khác quốc gia, hơn nữ hậu đại tổng cộng 19 vạn người. Bên trong, sơ đại có 4 vạn người, toàn bộ đều là tu sĩ Tu Vi So Le không đồng đều lấy luyện khí kỳ nhiều nhất, tiếp theo là trúc cơ Tu Vi tối cao chỉ có kim đan sơ kỳ. Những người này bởi vì có linh căn, ở đem vũ khí nóng toàn bộ bí mật nói thẳng ra, hơn nữa dẫn đường trở lại lam hải tiểu thế giới đem sở hữu khoáng sản đều khai thác sạch sẽ lúc sau đã bị tiêu rất ký ức một lần nữa an thượng tân nhân sinh. Ở thành công bước lên tu tiên chi lộ lúc sau kia thân bản lĩnh bị tuyên dương tông áp bước đến triệt triệt để để bọn họ thân cùng tâm đều nguyện chung thành tuyên dương tông. Trong đó đại bộ phận đều chết vào tông môn nhiệm vụ chung, chỉ còn lại có nhiều thế này. Không có tu vi tắc lưu lạc đến tuyên dương tông linh quảng lấy quảng hoặc là phân tán đến tông môn bên ngoài làm tạp dịch. Này hơn 300 năm tới sinh sôi này nở chiếm cứ này nhóm người chung đầu to. Tới rồi tiểu vọng phong lúc sau du hành trước giúp sơ đại di dân khôi phục ký ức cái kia kim đan kỳ tu sĩ đại triệu đã kích dưới phun ra một búng máu thoạt nhìn tựa hồ đạo tâm bị hao tổn. Người này đạo hào là kiên an, nguyên danh kêu lâm giai nam. Có duyên chính là Du Hành nhận được Lâm Giai Nam, năm đó hắn ở âm dương kính Z quốc hàng rào chung gặp qua đối phương, lúc ấy chính là Lâm Giai Nam dẫn đường tiếp hắn tiến vào hàng rào. Ở hàng rào hắn gặp được Trương Toàn Chua Tướng Quân, cho nhau trao đổi tình báo. Bất quá Lâm Giai Nam đã đem hắn đã quên, vì thế Du Hành cũng không có đề cập chuyện xưa chắc không được ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, còn tưởng rằng là tu luyện mê chướng đi cầu ta sư tôn giải thích nghi hoặc khi hắn lại cùng ta nói đây là bình thường khảo nghiệm ta phải làm chính là thủ vững bản tâm đừng chịu tâm ma sở hỏa. Lầm dài nam khôi phục ký ức sau thở dài không thôi. Hắn lại đây từ anh Tông Khi, vẫn là thiệt tình thực lòng muốn vì Tông Môn làm việc, hắn ở tiểu vọng phong thượng quản lý mặt khác đồng môn nhân viên, bên kia cũng ở nôn nóng chờ đợi Lam Hải Lão Tổ trở về, suy thư nên như thế nào cùng Lam Hải Lão Tổ cầu tình làm này tha thứ Tông Môn. Tuy rằng hắn không biết nhà mình Tông Môn là như thế nào đắc tội Lam Hải Lão Tổ, hắn sư tôn cũng không chịu nói cho hắn. Nhưng hắn tưởng tâm thành tác linh. Hơn nữa hắn cũng làm hào trở thành lam hải lão tổ nô bộc chuẩn bị tông môn tặng nhiều thế này người tới còn không phải là nhận lỗi sao. Kết quả ký ức một khôi phục hắn mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai này nhận lỗi phi bỉ nhận lỗi. Mấy trăm năm khắc vào huyết mạch nguyện trung thành tông môn bản năng cùng chợt biết được chân tướng chấn động làm hắn tâm cảnh thực chịu chấn động thở dài nói ra câu nói kia lúc sau liền nhắm mắt điều tức. Dù hành thấy này đó tu sĩ đều là một bộ đà kích pha trọng trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tiếp thu bộ dáng liền đi cùng những cái đó di dân hậu đại nói chuyện, dò hỏi bọn họ ý nguyện. Nếu các ngươi tưởng hồi tuyên dương tông ta cũng sẽ tha các ngươi trở về. Từ thận yêu trong mộng tỉnh lại di dân hậu đại nhóm tạm thời cũng vô pháp làm ra quyết định, bọn họ chịu bóc luật quán, vẫn luôn cho rằng chính mình chính là tuyên dương tông nô tộc, căn bản không nghĩ tới chính mình thế nhưng không phải này giới người trong. Một thanh niên cung kính mà chiều du hành hành lễ, sưng bọn họ còn cần suy nghĩ một chút hy vọng tiên nhân không nên trách tội. Như thế một cái hạt giống tốt, du hành gật đầu đứng dậy, các người hào hảo suy nghĩ một chút đi ta cũng không bắt buộc. Nếu các ngươi thói quen nơi này sinh hoạt lại không muốn hồi tuyên dương tông, cũng có thể ở từ anh tông sờ quản hạt phàm nhân giới cư trú. Hưng thuận hứa hẹn sau hắn xoay người rời đi. Hắn đối này xem đến thực khai, mà tiểu vọng phong người lại sầu hỏng rồi, lòng tràn đầy dối rắm. Bất quá lại như thế nào dối rắm vẫn là phải làm ra quyết định, bọn họ bị thông môn đưa đến nơi này vốn chính là bị thông môn từ bỏ. Những cái đó phàm nhân càng là thích ứng trong mọi tình cảnh, ở tiêu hóa song chính mình thân thế lúc sau, bọn họ càng chờ mong tổ tông sinh tồn quá lam hải tiểu thế giới. Tới rồi nơi đó, bọn họ liền không cần làm nô bộc đi. Những cái đó tu sĩ liền có chút dối rắm có một cái còn tới hỏi du hành, đi lam hải tiểu thế giới, chúng ta còn có thể lại tu luyện sao? Đây là cái một lòng cầu đảo, dù hành lắc đầu, không được đó chính là một cái bình thường tiểu thế giới. Có lẽ ở sau này kinh doanh hà có thể có được càng cụ bị linh khí không khí cùng hoàn cảnh, nhưng kia cũng không thể thay đổi một cái thế giới bản chất. Tu tiên vị diện cao cấp vô cùng, là trải qua quá trăm triệu năm diễn biến mới có khả năng tiến hóa thành công, khó được khó gặp. Hơn nữa, ta phía trước nói qua cũng không bắt buộc các ngươi tưởng theo ta đi cũng hào tưởng lưu lại cũng hảo đều tùy các ngươi ý. Cuối cùng, du hành mang theo 9 vạn người đi, bên trong chỉ có 9.000 cái tu sĩ. Bọn họ tự nhận là tư chất kém, sau này tu vi khó có thể lại tiến, lại lưu lại cũng ích. Những người khác tưởng lưu tại từ anh tông du hành liền phó thác tông chủ hỗ trợ an trí. Tân một nhóm người tiến vào Lam Hải tiểu thế giới cũng không có nhắc lên quá lớn gợn sóng. Du hành quan sát một trận lúc sau cấp những cái đó các tu sĩ phân phối công tác cái này thượng quý khê sơn kiểm tra rừng rậm tái sinh tình huống cái kia đi đại biển rừng xem tân thả xuống cá loại sinh sôi nảy nở tình huống từ từ Lại cảnh giới quá bọn họ muốn thận dùng pháp thuật không thể ỉ vào chính mình là tu sĩ liền khi dễ mặt khác người thường nếu vi phạm nói đừng trách hắn trọng phạt. 43 năm sau, Du phụ Du mẫu lần lượt qua đời, mỉm cười mà chết. Dù hành thân thủ mai táng trí thân lúc sau, có một cái chớp mắt mờ mịt vô thố. Thủy Đinh Hóa thành hình người ngồi ở hắn bên người, nhẹ nhàng mà dắt lấy hắn tay. Lúc này đây nó không hề trầm mặc không nói, cũng không hề câu nệ với quản lý điều lệ. Nó đem chính mình trong lòng nói ra tới ký chủ đừng sợ người còn có ta ở đây. Người còn có ta cho nên đừng khóc, không cần khổ sở, không cần cảm thấy cô đơn. Cho nên lúc này đây không cần lại đi, được không? Như thế nào ngươi giống như muốn khóc giống nhau? Du hành ôn hòa mà xem nó, trả lại cho nó một khối khăn tay. Ta không có chuyện, ngày này ta đã sớm đã làm rất nhiều thứ chuẩn bị tâm lý, có thể có nhiều năm như vậy cha mẹ duyên phận ta đã thực thỏa mãn. Làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, mỗi lần nhiệm vụ làm sao không phải một lần lại một lần ly biệt đâu. Hắn ở những cái đó trong thế giới vượt qua cả đời lại cả đời, vài lần lúc sau liền đã thấy ra rất nhiều. Ta không khóc nói như vậy, Thụy Đinh lại tiếp nhận khăn tay, Tiểu Tâm mà Điệp Hào trộm nhét vào trong tay áo. Hai bên đều không có nói nữa, lẳng lặng mà ngồi ở trước mộ. Du Hành nhìn hư không cảm giác được thanh phong xẹt qua gương mặt mang theo đào hoa hương vị. Đỉnh núi này ở hắn tới phía trước còn không có những người khác đặt chân quá, mấy chục năm trùng kiến thành quả nổi bật liền không khí đều là ngọt thanh. Nằm ở như vậy một mảnh thổ địa cha mẹ sẽ thích đi. Du Hành tư duy không ngừng mà phát tán. Hắn nghĩ tới chính mình sau này muốn đi tới phương hướng. Vì ở cái này tiểu thế giới thời gian dài dừng lại, hắn vẫn luôn ở áp xúc chính mình Tu Vi, cho tới hôm nay đã đem Tu Vi áp đến hóa thần kỳ tuy là như vậy hắn vẫn là cảm giác được chính mình cùng thế giới này ngăn cách. Lam hải tiểu thế giới ở bài xích hắn, hắn ở tu tiên giới thời điểm, đại thừa kỳ Tu Vi cũng lọt vào thế giới kia bài xích này đó đều ý nghĩa khoảng cách phi thăng đã không xa tiên giới ngoại thế giới đã vô pháp cất chứa hắn thừa nhận hắn tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía mộ bia cuối cùng nhẹ nhàng thư ra một hơi. Thủy Đinh lo lắng mà nhìn hắn tiểu tâm mà bắt giữ hắn cảm xúc biến hóa. Nó vốn dĩ có thể trực tiếp ra quét chính là nó không muốn, nó hiện tại là người bộ dáng, phải học được dùng đôi mắt đi xem, dụng tâm đi nghe nó thật cẩn thận mà làm một người, chỉ có như vậy mới có thể cấp ký chủ ấm áp a. Còn Hảo ký chủ biểu tình thoạt nhìn còn có thể. Thụy Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nó cần thiết muốn thừa nhận, cho dù là cùng cái linh hồn, nhưng ký chủ Du Hành cùng ký chủ Thụy Hòa thật là không giống nhau hai người. Lúc này đây ký chủ sẽ làm ra cái gì quyết định đâu? Nghe xong Thụy Đinh nói, Du Hành cẩn thận nghĩ nghĩ, người phía trước nói qua, ta trước mắt tài khoản cấp bậc cùng linh hồn cường độ đã đạt đến các ngươi công ty đối ngoại thông báo tuyển dụng tiêu chuẩn, nếu ta muốn nhận lời mời nói là phải chờ tới ta thân thể tử vong sao? Hắn có chút phiền não bất quá ta hiện tại là bán tiên thể dễ dàng không chết được hắn đối trở thành tiên nhân cũng không có rất cường liệt dục vọng cái gọi là tiên nhân kia dài lâu đến cơ hồ vô tận thọ mệnh căn bản hấp dẫn không được hắn hắn trước kia nghe cửu cửu nói qua nó công ty giống như có rất nhiều bất đồng nghiệp vụ hắn đối này rất cảm thấy hứng thú Thủy Đinh ước gì cùng du hành cùng nhau làm đồng sự đâu bởi vậy từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đều nói một lần đầu tiên nói nhận lời mời thời gian nó kiến nghị du hành vẫn là trước phi thăng lại nói phi thăng lúc sau ký chủ linh hồn cường độ sẽ cao hơn một cái đại bậc thang này đối ký chủ sau này làm nhiệm vụ khi cơ sở chỉ số sẽ có rất lớn trợ giúp cơ sở chỉ số cao ký chủ ngươi về sau chức vị cấp bậc liền sẽ càng cao này quan hệ đến lương bổng cùng các hạng phúc lợi đâu thấy du hành gật đầu thụy đinh lúc sau lại nói đến cụ thể lương bổng cùng phúc lợi Chúng ta lương bổng đều là dùng tinh tệ, ta phía trước nói qua chúng ta công ty nơi thế giới là trước mắt phát hiện cấp bậc tối cao thế giới, nơi đó xã hội phát triển trình độ cực cao, đã thực hiện thân thể tử vong lúc sau linh hồn truyền năng lượng thể trường sinh bất lão, bất quá vì thể nghiệm thân là người sống các loại hưởng thụ, bọn họ liền sẽ nỗ lực kiếm tiền lại làm một cái thân thể, khi đó liền phải dùng đao tinh tệ. Ta phía trước vì tồn tinh tệ làm thân thể phấn đấu đã lâu đã lâu, bất quá ta tin tưởng ký chủ ngươi nhất định có thể thực mau tồn đủ tiền đi mua thân thể, không đủ cũng không sợ ta có thể mượn ngươi. Đối mặt Thủy Đinh chờ mong ánh mắt du hành cười, hào. Đến nỗi mượn không mượn đó là về sau sự tình, Thủy Đinh càng chịu ủng hộ, lại nói khởi nhưng chọn lựa chức vị cùng các loại hệ thống sở xứng đôi nhiệm vụ chủng loại tư tư. Có nhiệm vụ là thu thập loại, tỷ như ta hiện tại trang vị diện này, chi thức truyền bá hệ thống, chính là ở siêu tập vị diện mảnh nhỏ một lần nữa giá cấu giả thuyết khu gian tìm kiếm mất mát văn minh, cũng có nhiệm vụ là cân bằng vị diện năng lượng, chúng ta công ty thăm dò rất nhiều cấp thấp vị diện, những cái đó vị diện thường xuyên không ổn định, này công tác tương đối phiền toái, bất quá tiền lương tiền thưởng sẽ rất nhiều. Cũng có rất nhiều chân nhân tú, chính là ở xây dựng thế giới giả thuyết sinh hoạt, sẽ có người xem trả phí tới xem ngươi. Dù hành hỏi kia vì cái gì các người này đó hệ thống không trực tiếp đi làm nhiệm vụ mà là còn muốn tìm chúng ta những người này đâu. Bởi vì chúng ta là năng lượng thể A, chúng ta ra đời định vị chính là phụ trợ hệ thống, cần thiết cụ bị thập phần lý tính, chúng ta công tác đều phải phục tùng năng lượng thể hành vi quy phạm cùng năng lượng thể quản lý điều lệ quy định. Thủy Đinh nói sang chuyện khác, trời tối ký chủ không quay về sao. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, không chung xuất hiện đầy sao điểm điểm, nửa vòng tròn ánh trăng cao quài, đem đỉnh núi này chiếu rọi đến mông lung như huyến. Hào, du hành không có thâm hỏi, kỳ thật hắn cũng đoán được ra tới một chút đại để rất nhiều người tạo đồ vật nhân loại đều hy vọng kia kiện đồ vật cũng đủ dùng tốt lại không hy vọng kia đồ vật có một ngày có thể biến thành người, vì nhân loại phục vụ mà ra đời đồ vật cũng chỉ là đồ vật mà thôi. Hắn còn giống như trước như vậy vỗ vỗ thủy đinh đầu trịnh trọng mà nói. Người ở lòng ta không thể so nhân loại kém, về sau ta liền giữa người chiếu cố. Rốt cuộc như nguyện nghe được ký chủ khẳng định hồi đáp Thụy Đinh cao hứng đến lộ ra đại đại tê cười thật mạnh gật đầu. Đến lúc đó ta tiếp tục làm ngươi hệ thống, người muốn làm cái gì nhiệm vụ muốn đi cái gì thế giới ta đều bồi ngươi Trọng trang hệ thống mà thôi, đối nó tới nói siêu cấp đơn giản. chương 483 Đại Kết Cục lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi xuống sơn lộ ưng bắt lấy biển sâu giao châu phi ở phía trước chiếu sáng lên đường núi cánh phác phác mà chớp động nó đã sớm có thể biến thành người lại không muốn lưu tại tu tiên giới chính là muốn đi theo du hành cùng nhau đến lam hải tiểu thế giới kết quả quy tắc của thế giới này trực tiếp đem nó áp hồi nguyên hình bất quá nó thực thích nơi này ngày thường vẫn luôn mãn thế giới mà phi điên chơi thẳng đến vẫn luôn nuôi nấng nó du phụ du mẫu bệnh nặng mới trở về làm bạn Thủy Đinh trước kia còn có chút ghen ghét nó đâu, sau lại lại chậm giải thích Lô Ưng. Nó ngại với năng lượng thể quản lý điều lệ chờ, không quá phương tiện trắng trợn táo bạo mà giúp ký chủ vội, bởi vậy nó thấy Lô Ưng ngoan ngoãn giúp ký chủ rất nhiều, nó liền thay đổi thái độ thiệt tình cảm kích khởi đối phương tới. Bất quá Thủy Đinh tâm lộ lịch trình Lô Ưng cũng không biết, nó cũng không biết đối phương tồn tại. Lúc này nó bắt lấy giao châu Phi, trong chốc lát quay đầu lại nhìn xem chủ nhân theo kịp không có, trong chốc lát lại Phi đến cao cao đem châu chiếu sáng lượng tảng lớn thổ địa chỉ Mỹ tư tư mà cảm thấy chính mình so ánh trăng còn sáng ngời lý. Đạp châu quang cùng ánh trăng, du hành đột nhiên hỏi, cửu cửu, người đánh số là AT9009, AT là vị diện tri thức truyền bá hệ thống tiêu chí đánh số sao? Người là đệ 9009 hào. Người phía trước là còn có 9.008 cái đồng dạng trang cái này hệ thống đồng sự. Thủy Đinh đứng yên, Du Hành thấy thế cũng dừng lại bước chân, dò hỏi mà nhìn về phía nó. Thủy Đinh lắc đầu, không phải a -ti là tên của ta viết tắt ta có một cái tên, là ta cái thứ nhất ký chủ cho ta lấy. Nó nhìn về phía Du Hành, như là đang xem một cái truy đuổi đã lâu, Mỹ Lệ ấm áp mỏng. Thủy Đinh ta kêu Thủy Đinh. Du hành chỉ cảm thấy tên này rất quen thuộc chính là hắn trí nhớ cực hảo, xác định chính mình trước kia cũng không có nghe qua tên này, cũng chưa gặp được kêu tên này người. Hắn liền cười cười tên này thật là dễ nghe, ta cũng thực thích tên này đâu. Một hư một thật hai người tiếp tục đi xuống dưới, Lô ưng bay vút mà xuống ngừng ở du hành trên vai, giao châu lăn xuống đến du hành trong lòng ngực. Du hành cười, phi mệt mỏi, Lô ưng làm nũng mà gọ hắn gương mặt. Du hành liền đem lấy ra một cái túi lưới trang giao châu, lại đem túi lưới treo ở lỗ ưng trên cổ. Đi thôi, Du hành rời đi Lam Hải tiểu thế giới phía trước đem hết thảy đều an bài hảo thôi. Nam nói hắn sẽ nhìn, làm Du hành an tâm phi thăng. Du hành cũng lo lắng hắn tu luyện. Thôi Nam lại nói ở chỗ này mấy trăm năm, hắn tâm cảnh tiến bộ rất lớn. Người phía trước không phải cùng ta nói rồi, tâm cảnh rất quan trọng sao? Ta tính toán lại ở chỗ này trụ mấy trăm năm chờ đạo tâm càng thêm củng cố lúc sau lại đến thu tiên giới đi. Kia cũng hào, du hành đem chính mình hơn phân nửa tích tụ đều để lại cho Thôi Nam, mấy thứ này ở thu tiên giới đắc dụng tới rồi tiên giới liền dùng không thưởng. Lại dặn dò Thôi Nam muốn thường xuyên nhìn xem truyền tống trận, đừng chờ đến lúc đó muốn ly giới khi truyền tống trận ra sai lầm, vậy quá hỏng việc vô cùng có khả năng sẽ bị vây ở chỗ này. Thôi Nam cười yên tâm đi. Còn có kia cây bồng lai tiên mộc cũng muốn làm phiền ngươi xem điểm. du hành đem thôi nam đến bồng lai tiên mộc sở trồng trọt nơi nào đó núi sâu nhận nhận lộ còn làm thôi nam lấy ra một giọt huyết đem bồng lai tiên mộc kết giới quyền hạn mở ra cho hắn. Những cái đó tu sĩ bên trong có một ít không quá phục quản giáo, lần này ta đi thời điểm tính toán cùng nhau mang đi, dư lại cũng chỉ có thể làm ngươi nhiều quản thúc lam hải tiểu thế giới không phải làm tu sĩ sưng bá sưng vương địa phương. Thôi nam cũng nhất nhất đồng ý. Hai người giao tiếp công tác lúc sau cuối cùng liên hoan làm cái cáo biệt yến. Chúc ngươi phi thăng thuận lợi, đến hưởng vạn năm. Thôi nam kính rượu, du hành nâng chén đáp lễ ta ở tiên giới chờ ngươi. Chén rượu thương chạm vào, hai mươi năm trước những rượu nho ở cái ly đáng ra màu đỏ tím sóng gợn Rời đi này dưới phía trước, du hành riêng đi trước biển sâu lấy ra một cái hộp. Hộp là hắn phía trước đạt được không gian ma vật mảnh nhỏ. Đêm này đặt đặc thù pháp trận bên trong hơn 1000 năm, kia một tia mảnh nhỏ đã là biến thành Đông Châu lớn nhỏ. Du hành Đoan Trang này viên Đông Châu, cảm nhận được trong đó ẩn chứa cực kỳ khủng bố không gian lực lượng, hắn đem Đông Châu lấy bí pháp cùng bị hắn hóa giải âm dương kính năng lượng dung hợp ở bên nhau, ở Lam Hải tiểu thế giới bên ngoài bày ra một cái đại kết giới, này kết giới đã là ô dù, không cho tiểu thế giới lại lần nữa bị mặt khác cao cấp vị diện cắn nuốt cũng là một tầng thủ thuật che mắt ngăn cách một ít cao đẳng vị diện tầm mắt. Hắn hy vọng Lam Hải tiểu thế giới có thể vững vàng phát triển mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm cho dù vẫn luôn cũng chưa có thể tiến hóa vì càng cao cấp thế giới cũng có thể hòa bình ổn định. Thẳng đến thật lâu thật lâu lúc sau du hành mới ngẫu nhiên biết được nguyên lai vì Thụy Đinh lấy tên người là chính mình khi đó thụy đinh ở một lần mạo hiểm nhiệm vụ chung vì bảo hộ hắn mà năng lượng thể bị hao tổn hắn ở đăng báo cấp công ty hơn nữa chờ đợi lập trình viên đưa bọn họ chuyển vận rời đi nhiệm vụ giờ quốc tế thụy đinh hỏng mất năng lượng thể không ngừng ở hắn não nội dung truyền ký chủ cùng hệ thống ở tiến vào nhiệm vụ giờ quốc tế hệ thống năng lượng thể là bám vào ký chủ linh hồn thể phần đầu này có thể làm cho bọn họ tùy thời tùy chỗ bí mật câu thông mà không bị người khác phát hiện Đồng thời, cũng phương tiện hệ thống giám thị ký chủ hành vi, nếu phát hiện có vi phạm quy định thao tác nói, còn có thể lập tức làm ra xử phạt. Người cho dù đã chết, phần đầu cũng là linh hồn thể mấu chốt vị trí. Bởi vậy Thụy Đinh năng lượng thể ở tán loạn khi du hành lập tức liền cảm giác được, đồng thời còn thấy được rất nhiều hình ảnh đó là Thụy Đinh ký ức hình ảnh. Những cái đó ký ức hình ảnh ở hắn trong đầu đấu đá lung tung, du hành không nghĩ nhìn lén Thụy Đinh riêng tư, lại không cách nào ổn định Thụy Đinh năng lượng thể, những cái đó ký ức ở linh hồn của hắn thể tán loạn, không nghĩ xem cũng xem được đến. Lúc này mới phát hiện hai người chi gian duyên phận, hắn nhớ tới cùng Thụy Đinh ở bên nhau này vô số tối nguyệt. Năng lượng thể xuất sường thiết chí là không có cảm tình, chúng nó yêu cầu ở vô tận thời gian chậm rãi học được hỉ nộ ai nhạc chậm rãi càng giống một người. Đây là năng lượng thể quản lý điều lệ quy định pháp luật không cho phép trực tiếp chế tạo người, lại cho phép năng lượng thể tự hành tiến hóa. Tiến vào công ty lúc sau Du Hành phát hiện giống Thụy Đinh như vậy năng lượng thể rất ít, đại đa số năng lượng thể đều là bản khắc bộ dáng, vô pháp giống người giống nhau bình thường câu thông. Chính là Thụy Đinh không phải như vậy, Du Hành xác định chính mình ở gặp được Thụy Đinh thời điểm, đối phương biểu hiện cùng người không có gì khác biệt, sẽ nhìn ra hắn khổ sở bi thương, cũng sẽ cổ vũ hắn an ủi hắn. Vừa mới bắt đầu có chút đông cứng, nhưng sau lại du hành liền hoàn thành cảm giác không ra cái loại này cứng đờ, lúc ấy hắn còn tưởng rằng là hai người cộng sự thời gian lâu rồi mới lạ cảm biến mất càng thêm quen thuộc thân cận duyên cớ. Tới rồi công ty lúc sau hắn mới biết được Thụy Đinh như vậy năng lượng thể lại cỡ nào đáng quý khan hiếm Thụy Đinh ở công ty địa vị rất cao, du hành còn gặp qua một lần nó bản thể, như vậy mãnh liệt mênh mông năng lượng dao động làm hắn cũng có chút kinh hãi. Lúc ấy Thụy Đinh nói, đó là bởi vì nó làm quá nhiều nhiệm vụ ở không ngừng xuyên qua bên trong mài rũa tự thân. Bất quá Thụy Đinh nói sở dĩ nó cấp bậc cao, không chỉ là bởi vì nó năng lượng thể rất cao cấp cũng là vì nó tự mình thức tỉnh rồi người ý thức ở bản chất đã thoát ly bình thường năng lượng thể phạm trù. Như vậy lợi hại năng lượng thể, như thế nào sẽ như vậy tạo thành vì chính mình hệ thống đâu? hắn vẫn luôn đều thực cảm kích thủy đinh ngay từ đầu là cảm tạ đối phương nhìn chúng hắn chói định hắn làm hắn tại vị mặt tri thức truyền bá hệ thống dưới sự trợ giúp không ngừng trưởng thành có thể che chở người nhà sau lại còn lại là cảm tạ đối phương làm bạn thủy đinh cũng không có mỗi thời mỗi khắc đều cùng hắn nói chuyện nó sẽ thực chi kỳ mà ở chính mình yêu cầu trợ giúp khi chủ động đưa ra có thể giúp hắn ở chính mình cảm xúc hạ xuống thời điểm tiểu tâm mà an ủi hắn như vậy dài dòng năm tháng a Du Hành đã sớm đem Thụy Đinh cho rằng chính mình người nhà ở cha mẹ mất đi lúc sau càng là chính mình quan trọng nhất thân nhân. Hai người thế nhưng có như vậy duyên phận, không biết vì cái gì Du Hành đột nhiên nhớ tới Thụy nghe nói qua tên của nó là đệ nhất nhậm ký chủ giúp nó lấy. Nguyên lai like bọn họ đã sớm nhận thức, chủ hệ thống bên kia tiếp thu đến hắn xin giúp đỡ tin tức sau thực mau đem Thụy Đinh tiếp trở về chữa trị, Du Hành cũng không thường từ bỏ nhiệm vụ bởi vậy vẫn cứ lưu tại nhiệm vụ trong thế giới đau khổ chống đỡ. Thế giới này là hắn làm nhiệm vụ tới nay gặp phải khó nhất một cái, thiếu Thụy Đinh hiệp trở khó khăn thẳng tắp bò lên. càng hồi lâu Thụy Đinh mới chữa trị hào lại lần nữa lại đây. Miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ lúc sau, du hành trở lại công ty đưa tin, sau đó lại đến ký túc xá đi. Tuy rằng Thụy Đinh nói có thể cùng nó cùng nhau trụ, nhưng nó mua sắm nhân loại thân thể là thiếu nữ bộ dáng, càng thần kỳ chính là thân thể thần kỳ còn sẽ sinh trường, hiện tại đã là tuổi trẻ nữ nhân bộ dáng, vì tị hiểm du hành cũng không muốn cùng nó cùng nhau trụ, bởi vậy chính mình tuyền một gian ký túc xá, mà Thụy Đinh vì cùng hắn gần một chút cũng một lần nữa xin hắn cách vách ký túc xá. Hiện tại du hành đã thực thích ứng thế giới này sinh sống, thế giới này thực thần kỳ tự hồ phát đạt tới rồi trình độ nhất định liền tử vong cũng không phải một kiện sợ hãi sự tình, thậm chí muốn chết còn không chết được các loại nhân tạo khí quan nhân tạo tứ chi cái gì cần có đều có. Nếu thật sự tu bổ thay đổi không được còn có thể lại mua một khối hoàn toàn mới thân thể. Cũng có người liền thích lấy linh hồn thể hình thái sinh tồn, mỗi ngày ở trên trời phiêu, bởi vậy còn khai phá ra năng lượng thể chuyên trúc thông đạo thập phần quy phạm không sợ đâm xe. Hắn cũng mua một khối thân thể, là một cái bình thường thanh niên, mở cửa sau Thụy Đinh đi theo hắn phía sau cùng nhau đi vào quen thuộc mà ngồi ở trên sofa mở ra tivi Hiện tại đứng đầu tiết mục là một khoản thi đua loại chân nhân tú, Du Hành cũng rất thích xem tổng cảm thấy có thể học được rất nhiều mới mẻ sự vật. Hai người hưởng thụ nghỉ phép thời gian, Du Hành lúc này mới hỏi Thụy Đinh hắn phía trước nhìn đến ký ức. Thụy Đinh sừng sốt một chút người đã biết a nó gãi gãi đầu phát gật đầu. Đúng vậy. Nó thấy Du Hành cảm thấy hứng thú, liền đề nghị. Người muốn hay không nhìn xem ta ký ức ta trước kia nói qua bảo trì thắng liên tiếp không một bại tích ký lục ký chủ chính là ngươi Nga. Du Hành thật đúng là rất cảm thấy hứng thú cái gọi là kiếp trước chính mình là bộ dáng gì. Hắn đem từ Thụy Hòa cả đời nhìn một lần cùng hắn trải qua rất là tương tự, từ Thụy Hòa làm không đếm được nhiệm vụ, hắn lại nháy mắt liền xem xong rồi. Sau khi xem xong hắn ánh mắt có chút vi diệu mà nhìn Thụy Đinh, này trước trước kiếp trước chính mình giống như thích Thụy Đinh. Không, không phải, dù hành chính mình lại phủ nhận không phải cái loại này thích. Hắn thực có thể lý giải từ Thụy Hòa đối Thụy Đinh cảm tình, dài lâu thời đại vẫn luôn làm bạn tại bên người người, duy nhất đồng bọn có được cộng đồng bí mật đó là sinh mệnh vô pháp sớt bỏ một bộ phận. Mà từ Thụy Hòa thân thế cùng hắn so sánh với khác biệt rất lớn, tính cách sai biệt càng thêm rõ ràng. Lúc ấy Thụy Đinh còn chỉ là mới ra xưởng lần đầu tiên công tác năng lượng thể, nó không hiểu đến lâu dài làm bạn đối từ Thụy Hòa tới nói đại biểu cái gì, cho nên không chiếm được cảm tình đáp lại từ Thụy Hòa lúc này mới không còn cái vui trên đời, nhiệm vụ hoàn thành lúc sau thế giới hiện thực duy nhất thân nhân qua đời lúc sau cự tuyệt công ty thông báo tuyển dụng trực tiếp chuyển thế đầu thai đi. Ký chủ ngươi suy nghĩ cái gì a Thụy Đinh có chút bất an, nhìn du hành, ta không bắt ngươi đừng thế thân gì đó, bởi vì ngươi chính là ngươi a ngươi nhưng đừng ghen. Du Hành giờ khóc giờ cười, đây là cái gì mạch não còn ghen. Bất quá Thụy Đinh tư duy logic vẫn luôn ở tiến bộ, hắn thực có thể bao dung nó hơi mang lệch lạc cái nhìn. Yên tâm, ta không như vậy tưởng. Vậy ngươi sau khi xem xong, có thể hay không chán ghét ta? Thụy Đinh ninh ngón tay đầu. Lúc ấy ngươi tưởng cùng ta làm bằng hữu chính là ta không hiểu, nếu ta sớm một chút hiểu thì tốt rồi. Liền sẽ không sai quá lâu như vậy. Vì cái gì sẽ chán ghét ngươi? Du Hành lắc đầu. Người vẫn luôn ở làm bạn ta, mặc kệ là hắn vẫn là ta, đều bởi vì ngươi mà không cô đơn, ta thực cảm tạ ngươi. Du hành sơ sơ đầu của nó phát chúng ta là cộng sự a. Thụy Đinh cười rộ lên thật mạnh gật đầu ân. Tình yêu tình thân cùng hữu nghị, Du hành không biết như thế nào miêu tả chính mình cùng Thụy Đinh chi gian quan hệ. Trong công ty cũng có mấy đôi hệ thống cùng ký chủ ghép đôi người yêu, vẫn luôn ở bên nhau công tác sinh ra cảm tình là phi thường bình thường sự tình. Hắn nỗi lòng bình đạm, những năm gần đây cũng không có yêu đương tâm tư, trong công ty một ít nhân loại hồn thể chuyển năng lượng thể nhưng thật ra có không ít muốn theo đuổi hắn, chính là hắn toàn bộ đều cự tuyệt. Mỗi lần có người cùng hắn thông báo Thụy Đinh liền có chút tâm tình hạ xuống, có vẻ không cao hứng. Nhưng Thụy Đinh đối hắn chính là tình yêu sao? Không, không phải, nó còn không có học được này đó. Chẳng qua là chim non tình tiết, chẳng qua là quán tính độc chiếm dục mà thôi ngươi cùng ta, liền chúng ta hai người cho nhau làm bạn là đủ rồi, vì cái gì còn muốn người khác đâu. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, bọn họ chi gian quan hệ sẽ phát sinh biến hóa, nhưng những cái đó nâng đỡ năm tháng tình cảm sẽ không phai màu. Chúng ta vẫn luôn ở bên nhau, ngươi làm bạn ta ta làm bạn ngươi này liền đủ rồi. Tới đây chuyện sinh tồn thời mặt thế đã kết thúc. Chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với cổ Úc nhé.